Diệp Lao gia tử lên tiếng, trong giọng nói mang nghi ngờ cùng với một cổ sát ý mơ hồ, "Sự việc nếu như nếu là dính dấp đến Linh Vương cái này, Linh Tuyết giới tốt nhất người thống trị nói, thân là số không vương bên người tay trái tay phải hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua Lưu Kiệt, nhưng là Diệp Lao gia tử nóng này vẫn tương đối tốt, cũng không có xem nhầm kim như nhau tức miệng mắng to Lưu Kiệt." Xem tới nơi này, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, mặc dù sớm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng lại như vậy kết quả vẫn là cùng dự chủ bên trong có chút ra vào. Hắn nghĩ, chính là đạt được lần này người năng lực cuộc tranh tài hạng nhất sau đó, ở nói lên muốn gặp Linh Vương yêu cầu, từ đó tới bản trái đất cùng Linh Tuyết giới 2 phía hợp tác sự việc, nhưng là bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, đưa đến phía sau nơi có việc đều có thay đổi. Hắn bây giờ ngay trước Linh Tuyết giới 2 lớn tay trái tay phải mặt nói ra như vậy ý tưởng, nhất định là sẽ đưa tới nhất định hiểu lầm. Bất quá khá tốt, như vậy tình huống lưu kiệt trong lòng đã kịp chuẩn bị. Linh Tuyết giới nối liền trái đất lối đi đã mở ra. Mà ta liền là trái đất tới một người người năng lực, là đặc biệt tới và các ngươi bản hợp tác chuyện, không biết thuyết pháp này, hai vị đại nhân có cái gì không ý kiến. Lưu Kiệt từng chữ từng câu tuân ra mình thân phận, nhìn như giọng bình thản diễn cảm ung dung, trên thực tế giờ phút này khẩn trương trong lòng trình độ đã giống như là con kiến trên chảo nóng, tùy thời đều ở đây để phòng cái này hai vị cao tầng ra tay. Thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt đã sớm biết được liền cái này hai vị thực lực chân chính đều là đạt tới siêu việt lãnh vực cấp 3 năng lực cường hát người, không để cho nàng được không có đề phòng. Mà nói ra những lời này thời điểm, tự thân nối liền xa thành giới linh cảm cũng sớm đã tiếp thông, tùy thời đều có thể đem mình truyền tống đến xa thành giới bên trong, đây là hắn không thể không đề phòng một chút. Đúng như dự đoán, Lưu Kiệt nói tựa như cùng một viên đất bằng phẳng sớm vậy, ngay tức thì đem cả nhà nổ tung nổi, giống vậy nổ tung còn có nhâm Lão và diệp Lão hai người thực lực. Hai cổ thuộc về siêu việt lãnh vực cấp 3 cường giả linh năng ngay tức thì xuất hiện ở gian phòng bên trong, trong chốc lát để hắn không khỏi có chút miệng xuyến to khí. Mà đây hai cổ áp lực bên trong, lại là bao hàm hai đạo không che giấu chút nào sát ý, hướng hắn nhắm thẳng vào tới đây, thời gian vào giờ khắc này ngay tức thì ngưng trệ một cái. Ngươi nói gì sao, ngươi là người trái đất. Gần đây nhìn như tao nhã lịch sự diệp lao ra từ giờ phút này hoàn toàn giống như là biến thành một người khác vậy, nghiêm nghị hơi thở từ hắn vậy giả mua thân thể truyền ra. Đó là một loại chỉ có trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới có thiết huyết hơi thở. Bên trong căn phòng, không khí cũng lộ vẻ được có chút kiềm chế. Chương 709, đàm phán. Không sai, ta là một người người trái đất, đúng như ta nói, lần này đi tới linh tuyết giới là tới hướng linh vương tìm kiếm hợp tác. Ở hai vị siêu việt lãnh vực cấp 3 cường giả trước mặt, thời khắc này Lưu Kiệt không khỏi cả người trên dưới một hồi mồ hôi lạnh, trong cơ thể linh năng dưới tình huống này vậy điều động, ngăn cản đảm nhiệm lá hai vị gia chủ vô hình uy áp. Đối mặt Diệp Lao chất vấn, Lưu Kiệt đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Không gian lối đi lại đã mở ra, mà ngươi mảnh đất này cầu người lại tự mình thông qua không gian gian lối đi đi tới chúng ta linh tuyết giới, ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi đại biểu cái gì? Diệp Lao giờ phút này mặt đầy nghiêm túc, tựa như chỉ cần Lưu Kiệt hạ một câu nói ra nửa chữ, hắn đều phải đem Lưu Kiệt lưu lại nơi này cái bên trong căn phòng nhỏ như nhau. Dĩ nhiên biết, nhưng nếu không phải các ngươi linh tuyết giới người tự mình thông qua không gian gian lối đi giết chúng ta một đội chiến sĩ, Ta muốn ta cũng không biết tiến vào nơi này. Lưu Kiệt không chút khách khí sẽ hỏi nói, tới linh tuyết giới sau đó, nói là tới cứu vậy có thể còn sống sót liên minh chiến sĩ, nhưng Lưu Kiệt thật ra thì trong lòng đã sớm rõ ràng bọn họ sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Cũng đúng như hắn nói, nếu không phải linh tuyết giới người năng lực tiến vào trái đất bên trong, hắn Lưu Kiệt ngày hôm nay cũng không biết đứng ở chỗ này. Ngươi lời này là ý gì? Ở thời điểm này, cánh khí nóng nảy nhâm ra ra chủ nhâm kim ngược lại không có mở miệng. Chẳng qua là trợn mắt nhìn Lưu Kiệt có chút tùy thời bạo khởi dáng điệu, phụ trách thương lượng ngược lại là Diệp Lao gia tử một người, còn như một bên nhâm húc cùng với Diệp Kiếm. Nghe tới Lưu Kiệt người trái đất thân phận thời điểm, trên mặt của hai người rõ ràng thoáng qua một chút do dự, nhưng rất nhanh cũng là đem năng lực phóng thích ra ngoài, cảnh giác nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Hai người một cấp, hai người cấp ba, tổng cộng bốn tên siêu việt lãnh vực nạnh cường giả, chỉ cần lúc này Lưu Kiệt rằng có bất kỳ để cho người cảm thấy chỗ không đúng. Đều đưa biết đụng phải bọn họ ba người công kích mãnh liệt Đối mặt Diệp Lão, Lưu Kiệt cũng là đem mình tới chỗ này ngọn nguồn cặn kẽ kể một lần Trong đó chú Trọng nhấn mạnh, dĩ nhiên là đã hy sinh vậy một tiểu đội nước liên minh chiến sĩ Chuyện này nhất định là những cái kia không chịu dạy dỗ các tán tu làm Bỏ ra cái này không nói, người nói hợp tác lại là chuyện gì xảy ra Nghe chuyện này, Diệp Lão cũng không ta quá nhiều ở chỗ này quân quý Thân là linh tuyết giới nhân vật lớn Hắn rất rõ ràng bây giờ trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng Lưu Kiệt tới chỗ này mục đích. Một cái không thuộc về linh tuyết giới người ngoại tộc, một thân một mình đi tới bọn họ nơi này, để cho ai muốn cũng sẽ là đặc biệt khả nghi một chuyện. Liên thông trái đất 28 giới đã mở tạm giới, hôm nay hơn nữa các ngôi linh tuyết giới, 28 giới đã mở bốn giới, kế tiếp trong 2 tháng, những thế giới khác cũng đem lục tục mở. Ta đi tới nơi này, chính là vì chuyện này. Lưu Kiệt mở miệng, đem hắn 28 giới mở ra sự việc chậm rãi nói ra. Ở trong mắt các ngươi, trái đất có lẽ là liên thông cái này 28 giới một cái chạm trung chuyển, nhưng là bây giờ, cái này chạm trung chuyển bởi vì một ít nguyên nhân đã mở ra, những thế giới khác cũng là như vậy, ta bây giờ đi tới nơi này, chính là tới tìm cầu hợp tác. Thực không dám dâu dếm, ở đã mở ra tam giới bên trong, trong đó hai giới tên là Bộ Lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực đã đạt thành hợp tác, hướng chúng ta hiển lộ ra mánh liệt thế công, vậy đối với địa cầu chúng ta phát khởi công kích, còn như ta mục đích. Các ngươi có thể đem ta xem làm thành một cái sứ giả, ta là tới tìm cầu các ngươi ngươi linh tuyết giới hợp tác. Một câu nói này bên trong, Lưu Kiệt liền đem trước mắt trái đất đối mặt tình cảnh thấu lộ ra, một mặt là ở biểu đạt thành ý của mình, mặt khác vậy nói ra mình mục đích. Nếu đã mở ra tam giới, vậy một phe khác thế giới đâu, bọn họ lại là như thế nào thái độ? Diệp lao ra tử tâm tư không thể bảo là không nhắn ngủi, gừng rốt cuộc vẫn là già cay, lập tức chính là bắt được Lưu Kiệt trong giọng nói không có nói ra địa phương. Ngoài ra nhất giới tên là vô tận hải vực, trước mắt và trái đất chúng ta đã là liên minh quan hệ, và chúng ta cùng nhau chống đỡ bộ lạc man thần cùng với vân ca thiên vực hai phía đội ngũ công kích. Diệp lão hỏi như vậy, coi như là chính giữa Lưu Kiệt hạ trong lòng, mà Lưu Kiệt trả lời vậy rất trực tiếp, không có bất kỳ che che giấu giấu nói thẳng ra lúc này vô tận hải vực cùng trái đất đồng bạn hợp tác quan hệ. Làm như vậy, là vì nhắc nhở bọn họ hôm nay trái đất thế lực cũng không phải là cô đơn chết bóng. Vậy là hắn sau đó nhắc tới hợp tác sự việc coi như là trôn một cái nho nhỏ phục bút. Đây là đang cảnh cáo Diệp Lão cùng với Nhâm Lão, trước mắt 28 giới bên trong đã có nhất giới và trái đất đạt thành hợp tác. Trong miệng ngươi nói muốn gặp Linh Vương, chính là vì và chúng ta linh tuyết giới tìm kiếm quan hệ hợp tác, chung nhau đi chống đỡ vậy xâm chiếm trái đất hai phía thế giới. Chàng trai, ngươi tuổi tác không nhỏ, lá gan ngược lại là thật lớn à, lại dám một mình chạy đến nơi này. Diệp Lão nhìn về phía Lưu Ki Ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Cái này một người già một trẻ giữa trao đổi, lúc này giống nhau đã biến thành một tràng kỳ diệu chính trị bàn. Mỗi một câu nói đều là tận lực lấy được đến càng nhiều tin tức hơn, nôn ngữ nghệ thuật vào thời khắc này biểu dương tinh tế. Ừ, nhưng là ngài xem ta bây giờ đã tới đã tới rồi, có phải hay không để cho ta gặp vừa gặp Linh Vương, nói một chút chúng ta bây giờ hai bên hợp tác sự việc, cầm chuyện này nói ra, còn như thành công hay không, cái này ngược lại cũng không có thể quá mức cưỡng cầu. Diệp Lao nếu đã đã nói như vậy, cảm nhận được trên người mình uy áp có có chút yếu bớt, lưu kiệt dứt khoát tìm hiểu nguồn gốc, một lần nữa đưa ra muốn gặp Linh Vương ý tưởng. Hừ, thằng nhóc ngươi ngược lại là thông minh, nhưng một mình ngươi người ngoại tộc thân phận, lại là len lén chạy đến chúng ta linh tuyết giới nơi này, cứ việc ngươi lời nói có thể là thật, nhưng ta phải như thế nào chứng thật những lời này là thật là giả, vạn nhất ngươi nói được chỉ là một con mồi mà thôi đâu. Như vậy quan hệ đến đúng quốc gia việc lớn, Diệp Lao dĩ nhiên không có thể có chút nửa phần Nhìn Lưu Kiệt nói, nguyên bản yếu bất uy áp một lần nữa tăng thêm mấy phần. Là thật là giả tìm tòi liền biết, ngài nếu là chân thực không tin, có thể phái người theo ta đi trái đất đi một chuyến, đến lúc đó những tình huống này các ngươi tự nhiên đều biết. Lưu Kiệt tiếp lời, cái biện pháp này trước đang đối mặt vô tận hải vực thời điểm cũng đã sử dụng qua, giờ phút này lộ vẻ được có chút thuộc đầu. Bất quá không gian lối đi trước mắt mở ra trình độ rất nhỏ, còn có thể chứa mấy người thông qua, vị trí ta cũng có thể nói cho các ngươi. Đi trước dọ thám biết một phen thì biết. Lưu Kiệt theo, nhận không gian trước mắt, 12 cẩm thiên can địa chi phi kiếm trong đó một cái bị lấy ra ngoài, ngay trước diệp lão mặt đưa đến trong tay hắn. Vì để tránh cho đưa tới không cần thiết là biết, đây là ta vũ khí tùy thân, nếu là phái người đi qua tốt nhất cầm. Nhất miệng lên mấy phần, Lưu Kiệt biết, hắn kế hoạch đang từ từ từ từ tiến hành. Trưng 710, hai đại gia chủ quyết định, từ Lưu Kiệt trong tay nhận lấy vậy một cái thiên can địa chi phi kiếm. Diệp lao ra tử trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, đầu góc bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, lưu kiệt loại này hành vi coi như là đối với linh tuyết giới quan phương một loại lấy lòng, ở đủ nói rõ tình huống dưới điều kiện, hắn vậy cho thấy hắn nói có thể làm được có thành ý, tới linh tuyết giới một tuần tả hữu thời gian, chắc hẳn trái đất nước liên minh chiến sĩ đã sớm ở lô trưởng ca dưới sự chỉ huy đi Amazon quốc không gian lối đi, nối liền lối đi bên ngoài có rất lớn tỷ lệ là có liên minh chiến sĩ cầm coi ch mà bây giờ Lưu Kiệt chủ động giao ra có thể chứng minh thân phận mình ván này Thiên Can Địa Chi kiếm vì chính là tiêu trừ Diệp Lão gia tử nỗi lo về sau vậy chứng minh hắn có đầy đủ thành ý dĩ nhiên ở tình huống không có chứng thật trước ta cũng có thể một mực ở lại chỗ này không quá ta hy vọng như vậy thời gian có thể tận lực rút ngắn bởi vì ta còn muốn trở về ứng đối những chuyện khác còn như ta nói hợp tác sự việc còn hy vọng hai vị đại nhân có thể tận lực cân nhắc một chút thấy Diệp Lão gia tử chờ chờ. Lưu Kiệt một lần nữa tăng thêm mình tiền đặt cược, thuyết minh mình biết tạm thời ở lại Linh Tuyết Giới bên trong, bất quá hắn muốn là muốn chạy trốn đi. Trước mặt bốn vị này thật vẫn không nhất định có thể ngăn cản được hắn hành động. Sa Thành Giới chính là Lưu Kiệt dám một thân một mình bắt được Linh Tuyết Giới lớn nhất dựa vào, đừng xem Lưu Kiệt rời đi trái đất đi tới những thế giới khác trong, nhưng là thân là Sa Thành Giới quy luật chúa thể hắn cũng không biết liền bởi vì làm cái này mà cắt đứt hắn cùng Sa Thành Giới liên lạc, nếu như gặp phải bất kỳ có nguy hiểm tình huống. Lưu Kiệt ít có thể trực tiếp mở xa thành giới không gian lối đi tiến hành tạm thời chạy trốn. Lấy Lưu Kiệt trước mắt đối với phép tắc hiểu mà nói, mở không gian lối đi bất quá là hô hấp giữa sự việc, vì vậy đối với tự thân an toàn, Lưu Kiệt vẫn là có chút lòng tin. Dĩ nhiên, ở gặp phải một số người đếm so với nhiều đối thủ thời điểm, xa thành giới bên trong nhân hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân cũng là tùy thời chờ cơ hội mà động, còn có vậy đi qua Phục Thiên không ngừng huấn luyện xa thành giới bên trong tộc người chiến sĩ. Có thể nói, Lưu Kiệt nhìn như chỉ có một người, trên thực tế chính hắn chính là một con đội ngũ, chỉ bất quá cái đội ngũ này cũng núp ở bóng tối bên trong, không bị người khác thấy thôi. Ngươi hẳn rõ ràng, ngươi mới vừa nói những lời này tầm quan trọng, ở chuyện này không có điều tra rõ trước, chúng ta cũng không khả năng sẽ để cho ngươi dễ dàng hồi tới trái đất. Diệp Lão mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Kiệt. Lão nhâm, chuyện này ngươi làm sao xem? Cha, đương nhiên là muốn điều tra kỹ, cho dù là hy sinh mấy tên chiến sĩ nếu như thằng nhóc này nói là nói thật, không gian lối đi mở tuyệt đối là lật đổ chúng ta trước mắt hòa bình trạng thái hạng nhất trọng đại sự kiện nhất định phải đại tra điều tra kỹ. nhân kim lão gia tử ngữ khí kiên định trả lời, giọng như cũ hết sức bốc lửa. ư diệp lão gia tử biết biết một tiếng, một lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. lưu kiệt, hy vọng ngươi đối với chúng ta linh tuyết giới không có quá nhiều ý tưởng, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể bình khí tương hướng. lúc này lưu kiệt tầm mắt từ diệp kiếm trên mình tuốt xuống. Diệp Kiếm bất thình lình nói ra nói một câu như vậy, vẻ mặt Trịnh Trọng lại nghiêm túc. Nếu như có, vậy ta bây giờ cũng không biết như thế Thản Nhiên đứng ở chỗ này, đi tới Linh Tuyết Giới, trừ cái đó Vương Bằng ra, ta có thể bảo đảm không có giết chết bất kỳ Linh Tuyết Giới người. Lưu Kiệt Thản Nhiên trả lời: Hừ, Vương Bằng mặc dù có tà ác như vậy thủ đoạn, nhưng cũng là chúng ta Linh Tuyết Giới Vương đô quân đoàn một phần tử. Nếu không phải bởi vì hắn năng lực chân thực quỷ dị, chỉ là giết hắn cái này hạng nhất tội trạng. Ngươi lấy là ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói với chúng ta không được. Nhâm gia gia chủ mở miệng, hư lạnh một tiếng nói, ta cũng là tự vệ mà thôi. Nói tới chỗ này, ta đây là muốn hỏi một chút, nhâm lão ngài liên quan tới vương bằng trên người cái loại đó, tà ác năng lực kết quả là cái gì? Các ngươi có tra ra được hay chưa? Đối với nhâm kim mãng, lưu kiệt lộ vẻ được có chút lơ đến, nhất là ở biết được lao gia tử này nóng nảy sau đó, hắn cũng chỉ quản coi thường là được. Dĩ nhiên vậy. Nếu như nhâm lão ra tử đối với hắn thật sự có cái gì ý động thủ mà nói, hắn tự nhiên vậy biết cư như vậy bó tay chịu chói ngồi chờ chết. Không có, cái loại đó lực lượng tà ác chúng ta linh tuyết giới bên trong cho tới bây giờ cũng chưa có qua, vậy căn bản cũng không là phổ thông người năng lực nên có năng lực, căn bản không hẳn tồn tại ở trên cái thế giới này. Ngươi là đêm đó người trong cuộc, chẳng lẽ ngươi không nên ở rõ ràng bất qua sao? Nhâm lão nói không sai, vương bằng ở một đêm kiếp nhưng mà chết ở lưu kiệt thủ hạ Hiện trường phải nói chân chính cảm thụ qua cái loại đó lực lượng tà ác, trừ lưu kiệt thật vẫn không tìm ra được người thứ hai, vì vậy liên quan tới vương bằng thời điểm một ít điều tra, hắn vậy không việc gì giấu giếm lưu kiệt cần thiết, cái loại đó lực lượng, quả thật không nên xuất hiện ở người năng lực trên mình. À, lại là như vậy, xem ra các ngươi liên quan tới phần kia lực lượng còn không có có bất kỳ đầu mối, nhưng là ta đây là nhớ tới, liên quan tới phần kia lực lượng, ta trước thật giống như ở một vài chỗ gặp qua. Ngươi nói gì sao? Lưu Kiệt mà nói, đem tất cả mọi người sự chú ý tập trung ở hắn trên mình, cái này hai đội ông cháu nhìn chằm chằm hắn, đều đang đợi hắn câu trả lời. Vậy không thể nói là gặp qua, chẳng qua là có và loại tà ác này lực lượng cảm giác đã từng quen biết thôi, đây là đang đi tới nơi này trước cùng chúng ta kẻ địch và chạm thời điểm gặp qua. Lúc này, Lưu Kiệt liền đem liên quan tới quỷ dị quốc sự việc nói cho cho hiện trường bốn người, trong này tự nhiên liên quan vậy quỷ dị quốc quỷ dị lực lượng, đây cũng là hết thể biến hóa bắt đầu. Trên thực tế, đêm đó ở chỗ vương bằng tiến hành sống chết đấu thời điểm, Lưu Kiệt giống như cũng như không cảm giác được đối với phần này tà ác quen thuộc, mặc dù không đồng ý với quỷ dị quốc cổ quái kia lực lượng, nhưng từ căn nguyên đi lên nói, hai người bây giờ cái loại đó tà ác trình độ có nào đó trên ý nghĩa tương tự, lúc này cũng là bị Lưu Kiệt toàn bộ dặn dò đi ra. Dựa theo ý ngươi, vậy quỷ dị quốc đã bị trái đất các ngươi người hoàn toàn tiêu diệt, loại này lực lượng làm sao biết tồn tại ở trên cái thế giới này, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Quỷ dị quốc đúng là đã tan thành mây khói, nhưng là ta cũng không có thể hướng ngài bảo đảm những thứ khác thế giới bên trong không có tương tự với bọn họ như vậy tồn tại. Nếu như là xem linh tuyết giới như nhau, không gian lối đi lặng lẽ mở, sau đó nhân cơ hội chạy tới các ngươi tới nơi này đâu? Lưu Kiệt nói, đủ rồi, cầm thanh kiếm này, lập tức phái người đi Lưu Kiệt nói không gian lối đi đi trái đất tìm hiểu tình huống. Nếu như hắn là giả, tin tức truyền lúc trở lại chính là ngươi ngày dỗ. Suy tính Diệp lao hất đoạn liền lần này nói chuyện. Trực tiếp một đạo mệnh lệnh hướng Nhâm Húc bố trí đi, sắc mặt nhìn qua hết sức khó khăn xem. Không chỉ là hắn, trừ qua Lưu Kiệt bất ngờ 4 người giờ phút này sắc mặt cũng không tốt lắm, bởi vì bọn họ đều biết, nếu như Lưu Kiệt nói là sự thật nói, như vậy rất có thể còn có ngoài ra thế giới người đã lẻn vào bọn họ linh tuyết giới bên trong. Chương 711, quyết tái bắt đầu. Làm Lưu Kiệt ở diệp kiếm đi cùng đi ra gian phòng cùng chung đi diệp ra đại viện thời điểm, bên người đã nhiều một cái vương đô quân đoàn quan chỉ huy Nhâm Húc, Có vương đô quân đoàn bên trong hai vị đang chỉ huy phó của bạn, Lưu Kiệt mặt mũi không thể bảo là không lớn. Mà cuối cùng, linh tuyết giới hai vị cao tầng làm ra quyết định chính là ở sự việc đạt được chứng thật trước Lưu Kiệt phải có Nhâm Húc cùng với Diệp Kiếm hai người cùng chung trông chừng hắn hành tung. Lưu Kiệt hôm nay bạn sẽ ngủ ở Diệp gia, lúc này lại có Nhâm gia Nhâm Húc trông chừng, cái này trông chừng lực độ tuyệt đối lại là lên một cấp bậc. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia, chỉ cần hắn muốn chạy đi Tùy thời đều có thể thông qua truyền thống tới xa thành giới thoát thân, chẳng qua là Lưu Kiệt không có phương diện này ý nghĩa thôi. Ở diệp Lão cùng với nhâm Lão trước mặt, Lưu Kiệt nơi này cũng có tự tin thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thoát thân ra, liền càng không cần phải nói ở diệp kiếm cùng với nhâm Húc trước mặt hai người. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy, sự việc thật vất vả đến nơi này một đoạn đường độ, đi tới Linh Tuyết Giới mấy ngày hắn rốt cục thì có cơ hội đem tin tức này nói cho cho Linh Tuyết Giới hai vị cao tầng. Hắn cũng là hết sức coi trọng phương diện này chuyện. Bây giờ Lưu Kiệt lo lắng duy nhất chính là không biết trái đất tình huống bên kia thế nào, bất quá muốn đến Vô tận Hải vực bên kia đã hướng trái đất phái ra viện bình, tối thiểu trong vòng thời gian ngắn an toàn là không có vấn đề, một điểm này để cho Lưu Kiệt có thể thoáng yên lòng. Têu tại chỗ bên ngoài chờ đợi Lý Thần, một nhóm bốn người trực tiếp trở về Diệp Gia đại viện, để cho người có chút kinh ngạc là, nhân húc ở chiều nay cũng là ở tại Diệp Gia. Một đêm yên lặng, rất nhanh thì đến ngày thứ 2. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt liền dậy thật sớm, mới vừa rửa mặt xong sau đó liền nghe khách khí mặt tiếng gõ cửa, Diệp Kiếm cũng là rất sớm liền đi tới hắn gian phòng. Một nhóm bốn người ăn sáng xong, ở ba người đi cùng, Lưu Kiệt đi tới vương đô sân đấu bên ngoài, ngày hôm nay cũng là thứ mười giới người năng lực giải thi đấu cử hành quyết tái ngày cuối cùng. Hôm nay thời tiết rất là quăng đãng, mặt trời còn không có thăng tới chỗ cao nhất, cũng đã có ấm áp ánh mắt dắt vào trên mình, cho người một bộ cảm giác ấm áp không khỏi làm người cảm giác được thân hình vui thích. Mà ngày hôm nay vương đô sân đấu bên trong, hiện nhiên cũng là náo nhiệt dị thường. Và tình huống trước có chút không cùng, ngày hôm nay tới chỗ này người xem tựa hồ phá lệ hơn, mới vừa đi vào sân đấu bên trong, dòi mắt nhìn lại chính là nơi nơi như biển người, đầu người nhốn nháo đem toàn bộ khán đài vị chiêm cứ nghiêm nghiêm thật thật. Khán đài vị lên, đồng dạng cũng là nhiều một chút sát thái, cái loại đó cần phải viên tiểu khẩu hiệu tại chỗ lên tùy ý có thể gặp. Trong đó lưu kiệt lại là thấy được mình tên chữ, chắc là ở ngày hôm qua thi đấu bên trong, dùng thực lực chinh phục một ít người hái mộ. Ta siết cái đi, trận chung kết quả nhiên chính là trận chung kết, cùng trước kia so sánh đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất, thật là làm cho người một lần nhìn rung động một lần. Cảnh tượng như vậy, liền một bên lý thần đều không khỏi được cảm khái mấy câu, nhìn như vậy thanh thế thật lớn tình cảnh, quả thật làm cho người cảm giác được rung động. Thanh thế thật lớn người xem đoàn là một mặt, nhưng phải nói để cho người cảm giác được khiếp sợ. Không thể nghi ngờ là giờ phút này sân bên trong vậy một chi đội ngũ. Tương tự với Âu Châu cũ thời kỳ màu bạc khôi giáp ba em mở ra ngoài trường mâu, giờ phút này vương đô sân đấu bên trong đứng cái này một chi đội ngũ, không phải một người, mà là một chi khí thế hung hăng đội ngũ. Vương đô quân đoàn. Lý thần nghi ngờ hỏi, khi nhìn đến cái này một chi đội ngũ trước, hắn trong lòng liền đã có ý tưởng. Chính xác mà nói, là vương đô quân đoàn bên trong tinh nhuệ nhất một con đội ngũ. Nhân Húc nhìn một cái lý thần, mở miệng trả lời và năng quét hình không tiếng động mở lưu kiệt tầm mắt từ trong sân cái này một chi đội ngũ trên mình vạch qua giống như Nhâm Húc nói như vậy đây là một con tinh nhuệ chi sư mỗi một cái người năng lực đều là trang bị tiêu chuẩn đồng phục vũ khí vậy hiện lên ngân quang khôi giác nhọn trường mâu cùng với mang theo người vũ khí tuyệt đối đều không phải là cái gì bình thường vật phẩm, đều là do đặc thù vật liệu nơi chế thành mỗi một kiện trang bị đều là đạt tới cấp 8 thậm chí cấp 9 linh khí tiêu chuẩn mà mỗi một người chiến sĩ thực lực. Không thể nghi ngờ đều là ở nửa bước siêu việt lãnh vực trên tiêu chuẩn, nói cách khác, trước mặt cái này một chi đội ngũ, lại là một chi do siêu việt lãnh vực người năng lực nơi tạo thành đội ngũ. Chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho lưu kiệt cảm giác được có chút kinh hãi. Một chi hơn 30 người tiểu đội, lại toàn bộ đều là siêu việt lãnh vực cấp cường giả khác, đây là một loại dạng gì khái niệm. Phải biết, cho dù là ở hôm nay trái đất, muốn làm ra như vậy một chi đội ngũ tới tuyệt đối đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ cái này một chi đội ngũ chỉ như vậy rõ ràng phơi bày ở trước mặt hắn Dĩ nhiên, nếu là cộng thêm vô tận hải vực nhân thủ, trái đất vậy không nhất định làm không ra một chi đội ngũ như vậy tới, nhưng chuyện này chính là một loại ý nghĩa khác. Như vậy có thể gặp, lần này Linh Tuyết rơi phía chính phủ đối với năng lực này người cuộc tranh tài coi trọng trình độ, vừa lên tới lại là điều động như thế nhiều siêu việt lãnh vực. Không cần kinh ngạc, bây giờ nói cho ngươi vậy không có quan hệ gì, vậy các ngươi ba người ngày hôm nay quyết tái đối thủ. Chính là cái này một chi đội ngũ ở giữa một người trong đó, chờ lát bắt đầu tranh tài, ngươi thì đi tiến hành chọn ngươi đối thủ. Giống như là cảm thấy Lưu Kiệt trên mặt kinh ngạc, nhưng húc mở miệng nói. Hôm nay thi đấu đối thủ lại là những người này, cái này cũng quá biến thái đi, cái này từng cái một, đều là siêu việt lãnh vực thực lực đi. Lưu Kiệt còn không có tỏ thái độ, một bên lý thần một bộ kinh ngạc hình dáng, giống như đợi biết muốn tiến hành tranh tài là hắn mà không phải là Lưu Kiệt vậy. Kinh ngạc như vậy làm gì? Lưu Kiệt thực lực cũng là đạt tới siêu việt lãnh vực một cấp, ai thắng ai thua, hết thẻ còn đều là ẩn số, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin Lưu Kiệt thực lực sao? Một nhóm bốn người đi tới sân bên trong chuẩn bị hậu trận bên trong khu vực, ngoài ra hai người ở ngày hôm qua thắng được tuyển thủ lại là còn muốn trước Lưu Kiệt một bước đạt tới hiện trường, lúc này cũng là nhìn sân bên trong cái này một chi đội ngũ, trên mặt đều là lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Bởi vì có Lưu Kiệt quan hệ, Hôm nay Lý Thần ngược lại không cần ở đi và hiện trường những cái kia người xem chen chúc chung một chỗ, đi tới nơi này cái rộng rãi hậu trận khu bên trong. Ta đương nhiên là tin tưởng Kiệt ca, Kiệt ca như thế lợi hại, ở trong lòng ta nhưng mà bất bại chiến thần, Kiệt ca, ngươi thật tốt cố gắng lên, đến khi ngươi thắng được thi đấu, người anh em mời ngươi ăn bữa tiệc lớn thật tốt uống một chấu. Lý Thần nhìn Lưu Kiệt, một bộ cố gắng lên kích động hình dáng, vậy chân thiết trình độ, cùng trước kia vậy một bộ cài nhống hình dáng nhìn qua có chút không giống. Nhìn Lưu Kiệt cũng có chút buồn cười. Lý thần tên này, thật đúng là một cái đi lại kẻ dở hơi, hắn là tới đặc biệt sống động không khí đi. Vừa lúc đó, sân bên trong vang lên một tiếng to lớn tiếng kèn lệnh âm, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trận chung kết, bắt đầu. Chương 712, quân đoàn chiến sĩ thực lực. Theo một tiếng này kèn hiệu vang lên, to lớn tiếng kêu thật lâu ở trong thai mọi người vang vọng không ngừng, cho đến thanh âm hoàn toàn tàn đi. Một đạo thân ảnh không biết lúc nào đã bay đến giữa sân vị trí vậy một đạo thân ảnh lộ vẻ lại chính là lần này quyết tái người chủ trì mà thấy rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt sau đó cũng là để cho lưu kiệt có chút kinh ngạc cũng không phải là trước khi một vị kia nam chủ trì người cái này một trạng trận chung kết phụ trách chủ trì người lại là diệp kiếm gia gia gia chủ của diệp gia diệp lao gia tử diệp lao gia tử lăng không đứng có chút cao tuổi còn lưng hình bóng lộ vẻ được có chút tan thương nhưng là chút nào cũng không ảnh hưởng hắn tự thân khí thế một giây kế tiếp cùng con thân hình không tương xứng dâng chào khí thế tử Diệp Lão Gia Tử trên mình bính phát ra, sân trên hắn lúc này nơi nào là một vị số tuổi đã già nuông ông già, hoan nên mọi người đi tới Vương đô sân đấu xem xem hôm nay trận chung kết. Diệp Lão Gia Tử nói vừa ra miệng, từng đạo sóng âm chính là đưa vào mọi người lỗ tai, căn bản không dùng được cái gì khuyết trường âm dụng cụ. Hôm nay trận chung kết và trước kia có chút không giống, lần này người năng lực giải thi đấu cũng là và trước kia có chút không cùng. Lần này tới tham gia người năng lực cuộc tranh tài số người, hiếm thấy đạt tới vạn người số người, đây là trước kia không có sự việc. Diệp lao ra tử thanh âm ở hiện trường một vừa truyền bá, nguyên bản huyên náo sân lúc này lại là hiếm thấy lắng xuống, tất cả mọi người là lóng thai cẩn thận lắng nghe, không có người nào mở miệng lên tiếng. Vậy chính vì vậy, lần này trận chung kết chúng ta xử không có tiền lệ chọn đi 3 vị thực lực mạnh mẽ người năng lực gia nhập vào chúng ta vương đô quân đoàn bên trong, hôm nay trận chung kết. Bọn họ đối thủ chính là chúng ta vương đô quân đoàn bên trong các vị tiểu đội đội trưởng. Diệp Lao ra tử lời vừa nói ra, giống như đất bằng phẳng sấm vậy nổ lên hiện trường nguyên bản bình tĩnh bầu không khí, các khán giả thanh âm trong nháy mắt huyên áo, hiện trường bầu không khí lại là náo nhiệt đến không thể trả lời. Ai cũng không từng nghĩ đến, lần này người năng lực cuộc tranh tài trận chung kết cử hành phương thức, lại là muốn cho người thắng trực tiếp và vương đô quân đoàn các vị tiểu đội đội trưởng tiến hành đấu võ. Người năng lực giải thi đấu Lựa chọn sử dụng ưu người thắng tiến vào vương đô quân đoàn bên trong, đây là tất cả mọi người đều biết sự việc, mà như vậy số người cùng với kết quả đã sớm ở ngày hôm qua có định số, hôm nay cái này một trận thi đấu, lại biến thành như vậy một tràng thi đấu chuyện, đây là mỗi một người hiện trường người xem đều không từng dự liệu đến sự việc. Dĩ nhiên, tin tức này lưu kiệt cùng với hai người khác đã sớm ở ngày hôm qua cũng đã biết được, vì vậy lúc này ba người ngược lại là lộ vẻ được một trận bình tĩnh, hậu trận khu duy nhất hô to. Chỉ sợ cũng chỉ có bây giờ mới biết tình Lý Thần một người Chơi ạ, Kiệt ca, ngươi có nghe hay không Các ngươi hôm nay đối thủ lại là vương đô quân đoàn người Lý Thần phản ứng vừa vào sân bên ngoài các khán giả như nhau Nội tâm bên trong chấn động kinh động nhất định trình độ Dĩ nhiên, bằng thằng nhóc này trách trách hô hô phản ứng Dĩ nhiên là không nhìn ra lưu kiệt bên này bình tĩnh như vậy nguyên nhân Hôm nay thi đấu có thể nói là một chàng biểu diễn thi đấu Một bên nhâm húc vậy đáp lời nói Sân bên trong Đã bình phục lại các khán giả một lần nữa nghiêm túc nghe Diệp lao gia tử phát biểu, cho đến lưu kiệt một nhóm ba tên người thắng bị gọi tới giữa sân tiến hành rút thăm, lựa chọn sử dụng đối thủ, hết thể đều ở đây hiện trường rất nhiều người xem mí mắt phía dưới tiến hành. Ngưu hạo. Nhìn mình từ rất nhiều ký vị trong rút ra vào tay cái này một cây, trên đó khắc tên chữ cũng là để cho lưu kiệt nghi ngờ mấy phần, chắc hẳn cái này một tên gọi ngưu hạo người, chính là đợi sẽ tự mình phải đối mặt đối thủ đi. Tốt lắm. Bây giờ ba vị người thắng đã lựa chọn sử dụng liền mình ở trận chung kết bên trong đối thủ, bây giờ ta tuyên bố, đang tiến hành người năng lực cuộc tranh tài trận chung kết chính thức bắt đầu. Tràng thứ nhất thi đấu là do Lưu Sấm tuyển thủ đối trận Vương Đô quân đoàn tạo được. Theo Diệp Lao gia tử thanh em rơi xuống, trên trận vậy một chi đội ngũ bên trong một đạo thân ảnh đứng dậy, những người khác bước ngay ngắn kiên định nhịp bước hướng trận đi ra ngoài, Lưu Kiệt cũng là rời đi sân so tài, trở lại hậu trận bên trong khu vực. Hiện trường bên trong, hai đạo thân ảnh đứng ở giữa sân. Mỗi một trên người cũng tản ra đậm đà linh năng chập trờn, quần áo thông thường lưu sớm, đã người mặc màu bạc khôi giáp vương đô quân đoàn chiến sĩ tàu phải, chính là chàng thứ nhất tranh tài hai bên. Mà, mà dựa theo rút ra vào tay thứ tự tới xem, lưu kiệt nơi này lại là ba người bên trong cuối cùng ra sân một vị, cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn còn muốn đang tiếp tục chờ đợi hai trận, mới có thể tiến hành mình hôm nay thi đấu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Tối thiểu hắn vẫn có thể thừa dịp cái này thời gian hơn hơn xem xét cái này Vương Đô quân đoàn tiểu đội đội trưởng kết quả là có dạng gì thực lực, đây đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt. "Tao được không? Xem ra cái này Lưu Sấm là muốn ăn một phen đau khổ." Mọi người đã liền ngồi, Lưu Kiệt bên tay trái diệp kiếm thấp giọng lẩm bẩm một câu, bị Lưu Kiệt nơi nghe được. Ngay tại Lưu Kiệt nghi ngờ thời điểm, sân bên trong đã bạo phát ra một tràng nổ ầm thanh âm. Khói thuốc bên trong, bây giờ vậy một đạo màu bạc bóng người trực tiếp ló lên. Mượn trường thương để ở mặt đất đàn hồi, giống như một viên đạn đại bác vậy hướng lưu sấm bay đi, trường thương trên mũi thương một cổ vô hình linh năng hội tụ vào một chỗ, kinh khủng năng lượng đã bị trường thương đưa ra ngoài. Đừng xem cái này vương đô sân đấu sân hết sức rộng rãi, trên thực tế một điểm này khoảng cách đối với siêu việt lãnh vực người năng lực mà nói chẳng qua là trong nháy mắt sự việc, ánh mắt khép lại ngắn ngủi trong thời gian, trường thương đã để ở lưu sấm trước người. Mà thời gian đầu tiên, tuyển thủ lưu sấm cũng là triệu hoán ra mình vũ khí trường kiếm. Trong cơ thể linh năng hơi thở toàn diện bao trùm mở ra, thời gian đầu tiên đem trường kiếm chiếc ngăn ở trước ngực, vừa vặn để ở hướng hắn đánh tới trường thương trên. Không thể không nói, cái này lưu sấm có thể được giải thi đấu thắng được chỗ ngồi, tự thân vẫn là có mấy cầm bản trải, chỉ là trong chớp nhoáng này năng lực phản ứng, chính là trước những cái kia tuyển thủ dự thi không thể cùng, nhưng là như vậy phòng thủ, đối với trường thương công kích tới nói liền thật hữu dụng sao. Thương cùng kiếm ở trong nháy mắt hoàn thành ba chạm Một giây kế tiếp Lưu Kiệt cũng biết Diệp Kiếm tại sao nói cái này Lưu Sấm phải có phiền toái. Chỉ gặp trường thương trên bộ phát ra một hồi kinh khủng chập chờn, lấy đầu thương cầm đầu, lại là sinh ra kinh khủng phá sập, nổ sinh ra lực trùng kích trong nháy mắt đem Lưu Sấm cho tung bay ra ngoài. Mà tay kia cầm trường thương tạo phải, thân hình lại lần nữa thoáng hiện trên không trung, trường thương nhắm thẳng vào Lưu Sấm, hướng Lưu Sấm hung hãn rút ra đánh tới. Thân thương trên sen lẫn linh năng hơi thở, mà bay rất ra ngoài không có bất kỳ phòng bị nào Lưu Sấm lại lần nữa bị chọn bay tới không trung, nhìn qua rất là chật vật. Bành bành bành bành, tao được thân hình không ngừng thoáng hiện trên không trung, mỗi một lần xuất hiện vị trí đều là Lưu Sấm bị quất bay vị trí, mà mỗi một lần xuất hiện đều đưa Lưu Sấm một lần nữa quất bay, tựa như cùng đánh bao cát vậy. Đây chính là quân đoàn tiểu đội đội trưởng thực lực sao? Thấy như vậy cảnh tượng, hiện trường trong chốc lát rất là yên lặng. Chương 713, Nghiên ép. Cho đến tràng thứ nhất tranh tài kết thúc, Lưu Sấm cũng không có phát động dậy bất kỳ hữu hiệu công kích. Ngược lại giống như là một cái bao cắt vậy không ngừng bị trường thương chọn bay quất, thân hình không ngừng tại chỗ bên trong bay đằng trước, dùng thịt người bao cắt mà nói căn bản không là qua. Mà đến khi hắn rốt cuộc có cơ hội lấy được được thở dốc cơ hội thời điểm, trường thương đầu thương đã để ở hắn cổ họng, tựa như một giây kế tiếp thì có thể cướp đi hắn vậy tánh mạng quý giá tựa như, lưu sấm lúc này cả người trên dưới cũng sớm đã quần áo lam lũ đổ nát không chịu nổi. Trang thứ nhất thi đấu, vương đô quân đoàn tàu được chiến thắng. Diệp lao gia tử lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở sân bên trong tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp là đem lưu sấm cho mang đi xuống, xem bộ dáng là đi tiến hành chữa trị công tác. Lớn như vậy hiện trường giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không từng nghĩ đến, cái này chàng thứ nhất thi đấu liền ở trong thời gian ngắn như vậy cho kết thúc. Cái này tới tới lui lui, sợ rằng liền 20 phút cũng không có chứ. Nói cách khác, vương đô quân đoàn tiểu đội trưởng Tào phải. Trong khoảng thời gian này kéo dài đem lưu sấm áp chế đúng trận thi đấu, từ vừa mới bắt đầu cho đến tranh tài kết thúc, căn bản không có bất kỳ cho đối thủ xuất thủ cơ hội. Lợi hại Vương đô quân đoàn bỏ ít Vương đô quân đoàn giỏi nhất Đến khi hạng nhì tuyển thủ dự thi ra sân thời điểm, hiện trường các khán giả lúc này mới giống như là phản ứng lại vậy, từng cái một hết sức reo hò nhảy cẫng hoan hô trước vương đô quân đoàn tên chữ Dĩ nhiên, cũng có không thiếu nữ tính đang hoan hô cái này tạo được tên chữ. Dẫu sao tạo được kinh khủng kia lực áp chế để cho các nàng trí nhớ như mới. Lưu sấm phòng thủ thời cơ đã rất kịp thời, muốn trách chỉ có thể trách hắn vẫn là khinh thường, một lần thất lợi liền để cho mình đã bị liền không ngừng không nghỉ truy kích, đây chính là các ngươi vương đô quân đoàn thực lực sao. Hậu trận khu bên trong, Lưu Kiệt nhìn sân bên trong đã bắt đầu tổ thứ hai tuyển thủ hướng Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc nói, một bên Lý Thần Giờ Phút này kinh được căn bản là không nói ra lời. Ừ, dẫu sao là thứ nhất tử quân đoàn người. Cũng không phải là chúng ta cái này con trai thứ hai quân đoàn có thể so sánh. Hơn nữa các ngươi ba cái vận khí đều là bất ngờ tốt, rút được đều là thứ nhất từ quân đoàn chiến sĩ. Diệp kiếm trả lời một tiếng, coi như là trả lời lưu kiệt vấn đề. Đều là siêu việt cấp một thực lực, thực lực lên đều không kém, kém chỉ có đối với chiến đấu hiểu. Đây cũng là tại sao nhiều người như vậy tế phá đầu muốn đi vào vương đô quân đoàn nguyên nhân, không biết các ngươi nơi đó chiến sĩ, kết quả đến như thế nào trình độ. Nhân húc vậy vào thời khắc này mở miệng. Nhìn Lưu Kiệt hỏi, trong giọng nói cho người một loại khách sáo cảm giác. Nếu như là phải nói kinh nghiệm chiến đấu nói, vậy sợ rằng là không biết trên lệch bao nhiêu. Lưu Kiệt tự tin trả lời. Thấy Lưu Kiệt như vậy tự tin, Diệp kiếm cùng với nhâm húc trong lòng tất cả giật mình, bất quá hai người đều là rất nhanh đem cái này một phần khiếp sợ che, hết thể nhìn qua bình thản không có gì lạ. Cái gì tử quân đoàn, kiệt ca anh Diệp, các ngươi rốt cuộc nói thêm gì nữa. Ba người giữa nói chuyện, để cho một bên lý thần rất là nghi ngờ. Không biết làm sao mọi người sau khi nói xong sự chú ý đều là đặt ở sân bên trong, không chút nào lý biết hắn ý nghĩa, lý thần cũng chỉ có thể bị từ chối mà mắc cửa xóa bỏ. Sân bên trong, giờ phút này như cũ bùng nổ đang kịch liệt chiến đấu, cái này từng tên một kêu vương lục người thắng, đối với là vương đô quân đoàn tên là Quang Hải chiến sĩ, hai người thời khắc này chiến đấu có thể nói là hết sức vô cùng xuất ruột. Và lưu sấm không giống nhau là, giờ phút này ra sân vương lục lộ vẻ được hết sức cẩn thận, Vừa vào sân đem hơi thở thả ra ngoài, chính là cảnh giác đối diện vương lục công kích, một mực ở đề phòng đối thủ tấn công. Mà để cho hắn không có nghĩ tới là, cái tên này kêu quang hải chiến sĩ nói tiến hành thủ đoạn tấn công cũng không phải là hướng trước khi tạo được vậy trực tiếp đối diện xuống lên, ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, quang biển ngược lại là hướng phía sau rút lui đi, đem giữa hai người khoảng cách hoàn toàn kéo ra. Ngay tại lưu kiệt cùng với hiện trường mọi người nghi ngờ như vậy hành động thời điểm. Quang hải công kích để cho kéo cửa tiếp xúc rất như vậy nghi ngờ. Tương tự với ngự kiếm thuật vậy, trường thương chủ động treo lơ lửng ở quang hải bên người, một giây kế tiếp chia làm hai, hai phân là bốn, chỉ như vậy không ngừng chia ra chia ra ở chia ra, cho đến lấy quang biển là vị trí bên này sân huyện hóa ra đầy trời trường thương. Và nguyên thủy nhất trường thương bất đồng chính là, cái này quang biển nói huyện hóa ra tới trường thương lại là bánh năng lượng màu trắng thể, chẳng qua là hóa thành trường thương hình dáng. Nói cách khác, Những thứ này trường thương đều là do quang biển tự thân thuần túy linh năng nói tạo thành. Vánh màu trắng trường thương rốt cục thì ngưng chia ra, giờ phút này lấy quang biển bên này cầm đầu nửa bên sân đã trở thành trường thương đại dương, mà đối diện cái này một vị tuyển thủ trên mặt mang đầy nghi ngờ, căn bản cũng không chỉ biết là giờ phút này mình nên làm những thứ gì. Ở quang hải trước mặt, còn mặc cho hắn như vậy chia ra, cái này một trận thi đấu xem ra cũng là kết thúc, thật là có chút kẻ nhạt vô vị, ta vẫn tương đối mong đợi đợi biết lưu kiệt thi đấu. Ngươi nhưng không thể để cho ta thất vọng Hậu trận bên trong khu vực Nhân húc tầm mắt đột nhiên từ sân bên trong thu hồi lại Mang trên mặt có nhiều thú vị vẻ mặt nhìn Lưu Kiệt Kết thúc Ngươi nói là hắn thủ đoạn là công kích tầm xa sao Một mực đang chú ý tranh tài Lưu Kiệt giống vậy Vậy đang không ngừng suy nghĩ Thấy cái này quang biển vừa lên tới kéo ra khoảng cách cử động như vậy Hắn liền đang suy tư đối phương tại sao làm như vậy nguyên nhân Ngay sau đó ở xem lớn những cái kia bánh màu trắng quang thương sau đó Lưu Kiệt trong lòng đã có một cái đại khái ý tưởng. Bây giờ nghe được Nhâm Húc mà nói, Lưu Kiệt căn bản là đã có thể xác định cái này quang hải công kích tuyệt đối là tương tự với phi kiếm vậy thủ đoạn công kích. Chỉ bất quá người khác bay phải là phi kiếm, cái này quang biển bay phải là mình thông qua linh năng nghĩ tác phẩm đi ra ngoài linh năng trường thương thôi. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, Lưu Kiệt chỉ thấy đầy trời quang thương đồng loạt phát động, hướng vương lục trô ở vị trí đâm đánh đi, thanh thế chi thật lớn, là trước tạo được không thể cùng. Vương lục thân hình không ngừng thương mưa bên trong loại lên, giống như là một loại linh động con chuột vậy, giờ phút này chỉ có thể làm trước né tránh. Một cái, hai cây, năm cây, sáu cây. Cho đến đầy trời quang thương cắm đầy vương lục nơi này sân, nửa bên sân giờ phút này tựa như cùng một khu rừng trúc vậy, chỉ bất quá rừng trúc này là do trường thương tạo thành. Cái này thì xong rồi. Làm tất cả mọi người thấy quang biển vỗ vỗ tay hướng bên ngoài sân từ từ đi tới thời điểm. Chàng thượng vương lục vẫn đứng ở bên trong không có bất kỳ tổn thương, đây là không đang động tay kết thúc tranh tài tiết ấu. Vô hình đợt khí từ vương lục bên người phát ra, để cho tất cả mọi người trong lòng ru lên. Ngay sau đó, vương lục thân hình giống như là một cây con rìu đứt dây, thẳng tắp hướng bên ngoài sân rơi xuống đi ra ngoài, tốc độ nhanh, lại là muốn so với đi về phía bên ngoài sân quang biển có nhanh hơn gấp mấy lần. Cái này, lại là một chàng nghiện ép. Hiện trường, các khán giả trợn mắt hốt hồn trong chốc lát mảng lớn đội ngũ sửng sờ tại chỗ. Trưng 714, Ngưu hạ V.S. Lưu Kiệt. Sức phản ứng ngược lại là so cái đầu tiên cường thượng không thiếu, nhưng đang chiến đấu bên trong, do dự chút nào cũng biết mang cho mình tổn thương thật lớn, khi vọng tiến vào quân đoàn sau đó, tên này ở phương diện này có chút chú ý. Hậu trận khu bên trong, nhân hút ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhân viên y tế biến mất ở sân đấu lối đi cửa vào, đối với này người chiến đấu coi là là làm một phen lợi bình lúc này mới đưa mắt về phía bên người Lưu Kiệt, xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi, không khỏi không thừa nhận, các ngươi quân đoàn chiến sĩ đang chiến đấu kinh nghiệm đúng là vô cùng lợi hại. Ánh mắt không tỵ hiểm chút nào đối với Nhâm Húc ánh mắt, Lưu Kiệt cũng là nói ra cái này một sự thật, cái này hai trận thi đấu, từ bắt đầu đến kết thúc thời gian có thể nói lên vô cùng ngắn ngủi, không phải bởi vì bọn họ những người dự thi này bây giờ và Vương đô quân đoàn chiến sĩ bây giờ có to lớn thực lực sai biệt, mà là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót. Liên hướng Nhâm Húc nói, vương đô quân đoàn chiến sĩ mặc dù có thể lại cực đoan trong thời gian bắt lại thi đấu, chính là bởi vì bọn họ đang chiến đấu bên trong một loại kia quả quyết. Vậy đi qua hệ thống hóa huấn luyện trưởng thành ở quân đoàn bên trong chiến sĩ, cuối cùng là muốn so với những thứ này các tán tu cường thượng không ít, một khi đang chiến đấu bên trong lộ ra do dự chút nào, cũng sẽ bị hắn sử dụng, tạo thành cuối cùng thất bại kết quả. Hy vọng ngươi không phải để cho chúng ta thất vọng. Nhâm Húc mở miệng nói, trận thứ 3 thi đấu. Do Vương đô quân đoàn chiến sĩ Lưu Hạo đối trận tuyển thủ Lưu Kiệt, bây giờ mời hai bên vào sân. Lúc này, sân bên trong đã vang lên Diệp Lão gia tử tuyên bố trận thứ ba thi đấu sắp bắt đầu tin tức. Lưu Kiệt nhìn một cái chỗ ngồi nhâm húc cùng với Diệp Kiếm, hướng sân bên trong chậm rãi đi tới. Vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Cái này một tên gọi Lưu Hạo quân đoàn chiến sĩ, chính là Lưu Kiệt lần này quyết tái đối thủ, người cũng như tên, con trâu này Hạo mặc dù người mặc vào màu bạc trắng khôi giáp. Nhưng là chút nào không che giấu được khôi giáp hạ vậy cường tráng bắp thịt, cả người đứng ở nơi đó, quả thật giống như một đầu thiết như vậy, trước khí thế lên đều phải kéo xuống lưu kiệt không thiếu. Hai tướng dưới so sánh, nơi này lưu kiệt liền lộ vẻ được có chút đơn bạc, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Và những người khác bất đồng chính là, con trâu này hạ vũ khí cũng không phải là một cái trường thường, giờ phút này ta ở trong tay hắn, đây là một cái hai tay dịu lớn, về ngoài so với những thứ khác dịu tới xem muốn lớn không ít. Từ bề ngoài liền có thể nhìn ra được cái này lưỡi rượu tuyệt đối không nhẹ, tuyệt không phải một cái tay là có thể giơ lên. Lại thêm khôi giáp xuống châu hạo vậy hơi có vẻ tục tằng mặt mũi, quả thực chính là một cái đi lại hình người cự thú. Xem tới nơi này, không khỏi làm Lưu Kiệt nghĩ tới mình quân đoàn thứ 7 bên trong lý sừng sững, vô luận là từ bề ngoài vẫn là vũ khí đi lên xem, con châu này hạo đều cùng lý sừng sững có chút tương tự, Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười cái này hai người sẽ không phải là không cùng thế giới hai cái huynh đệ đi. Như vậy ý niệm ở trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh Lưu Kiệt liền nhấc lên 120% tinh thần, làm diệp lao ra tử tuyên bố bắt đầu tranh tài một khắc kia, hắn đối thủ như hạo đã động. Mộng hồn kiếm bị Lưu Kiệt kêu gọi ra cầm ở trên tay, đối mặt với đối phương chạy nước rút, Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên lên đường, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương đến. Và lên một trận chiến sĩ không cùng, con trâu này hạ mở một cái trận chẳng những không có bất kỳ lui về phía sau. Ngược lại là hai tay quăng lên vậy một cái dịu lớn, hướng mình hung hãn xung thứ tới đây. Rõ ràng là sức nặng không nhẹ dịu lớn, giờ khắc này ở ngư hạo trong tay nhưng giống như là một cây dao găm vậy. Ở chạy nước rút quá trình bên trong không ngừng cơ múa cái này, cho đến đến lưu kiệt trước mặt, dịu lớn đã từ trên xuống dưới hướng lưu kiệt hung hãn đập xuống. Lưu kiệt phản ứng cũng là nhanh chóng, ở dịu lớn nện xuống trong nháy mắt, hai chân hung hãn mượn mặt đất lực lượng hướng một bên tránh đi, ngay tức thì chính là lắc mình đến bên trái vị trí mà Lưu Kiệt trong nháy mắt phản ứng vậy thì đồng nghĩa với Lưu Hạo cái này đi lên đối diện một đánh rơi không chính là vào lúc này chỉ gặp rơi xuống dịu lớn cưỡng ép trên không trung thay đổi quỹ tích vận hành vậy Nguyên Bổn đã hướng mặt đất rơi xuống lưới dịu vào lúc này cưỡng ép từ không trung dừng lại phân nửa sau đó lấy mau hơn tốc độ hướng Lưu Kiệt một lần nữa tấn công tới mà khôi giáp xuống Châu Hạo trên mặt sắc mặt từ đầu đến cuối ung dung ổn định tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy kết quả tựa như dịu lớn trên không trung cưỡng ép thay đổi Lưu Kiệt ở ngạc nhiên đồng thời vậy nhanh chóng đỡ lên Ngọc Hồn kiếm ngăn cản, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, thân hình hướng phía sau cấp tốc thụt lùi đi. Lực lượng thật là lớn, cảm nhận được truyền tay tới vậy một cổ lực lớn, Lưu Kiệt ở trong lòng kinh ngạc nói, hơn nữa dịu lớn đánh vào, thân hình thẳng thụt lùi đến 10m ra ngoài địa phương, lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình. Nhất kích để cho Lưu Kiệt bên này trực tiếp thụt lùi dài như vậy khoảng cách, một kích này lực trùng kích kết quả có thể bao lớn. Không sai bên hai truyền tới một tiếng âm thanh trầm mạnh, đó là thuộc về Ngưu Hạo tiếng vang. ngay sau đó tên lầy liền lại là quăng lên dịu lớn một lần nữa đánh sâu vào tới đây. sớm tại bắt đầu trước, Lưu Kiệt cũng đã dùng vạn năng quét hình đem con trâu này Hạo tin tức nắm ở trong tay. trừ thứ nhất tử quân đoàn thứ hai tiểu đội đội trưởng thân phận để cho Lưu Kiệt khiếp sợ bất ngờ, để cho hắn để ý hơn chính là trong tin tức nhắc tới một chút. tên họ Ngưu Hạo, linh tuyết giới vương đô quân đoàn thứ nhất tử quân đoàn tiểu đội đội trưởng, siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực trời xanh quái lực, phương diện lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. nhớ tới trước khi lấy được tin tức, bây giờ ở kích thứ nhất hạ cảm nhận được cái này một phần quái lực, lưu kiệt trong lòng cũng là có chút đáng chát, ở đây đủ cảm nhận được phần lực lượng này sau đó, hắn mới biết được lưu hạo lực lượng khủng bố. trước khi một kích kia, nếu như không phải là bằng vào ngậm hồn kiếm là thanh khí nguyên nhân, đổi lại thông thường linh khí nói, sợ rằng tại chỗ liền mình cắt thành hai khúc. mà ngậm hồn kiếm mặc dù là thanh khí, hắn cường độ muốn so với linh khí cường thượng không thiếu. Nhưng ở tiếp dịu lớn sau một kích vẫn là không thể tránh khỏi chuyển tới một khổ rung động cảm giác, thật lâu không thể tàn đi, không thể nghi ngờ để cho Lưu Kiệt trong lòng càng cẩn thận hơn đối đãi. Tiếp theo, cái này một bộ tình cảnh liên ánh hiện tại hiện trường các khán giả trong mắt, vương đô quân đoàn chiến sĩ như hạo hai tay giơ một cái siêu lớn dịu không ngừng vung chém, không ngừng chủ động phát khởi thế công, mà hắn đối thủ Lưu Kiệt cái đó tay cầm thanh khí người năng lực cũng đang không ngừng né tránh, căn bản không có phân nửa muốn chính diện ý động thủ. Sân bên trong lúc này giống như là đang tiến hành một tràng trò chơi mèo vờn chuột, mà thân hình lộ vẻ được đơn bạc Lưu Kiệt lộ vẻ lại chính là đang bị truy đuổi vậy một con chuột. Cho đến một chuỗi công kích đem một phiến khu vực mặt đất đập thành phấn vụn, Nưu Hạo cái này mới ngừng tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lưu Kiệt. Rất thích chạy đúng không? Vậy thì thử một lần một chiêu này, ta xem ngươi chạy làm nào. Trong lúc nói chuyện, xem trước khi quang biển như nhau, dịu lớn lơi dịu trên xuất hiện một đoàn linh năng năng lượng, đang từ từ hội tụ. Kinh khủng năng lượng ba động đang từ từ xuất hiện. Trương 715, nghiên đạo tâm cùng mạnh nhất đạo. Ngưu hạo một chiêu này, có chút tương tự với trước sân so tải phía thi đấu thức, giống vậy thời gian linh năng hội tụ ở trường thương trước, công hướng địch nhân đồng thời hung hãn đập về phía đối phương, chỉ bất quá bây giờ cái này trường thương đổi thành dịu lớn mà thôi. Ngưu hạo dịu lớn mặc dù to lớn, nhìn qua là như vậy kịch cậm, nhưng là ở trong tay hắn, chính là một cái trẻ em đồ chơi. Một cái đồ chơi ở người trưởng thành trong tay có thể có bao nhiêu uy lực, một điểm này hoàn toàn quyết định bởi tại có ý niệm. Mà bây giờ, như vậy một cái đồ chơi, là một trôi sắc bén dị thường to lớn lưỡi dịu. lưỡi dịu liên kích. Tướng Nhu Hạo trong miệng sinh ra một tiếng giống giận, ngay sau đó so với trước đó hơn nữa rắn chắc công kích hướng Lưu Kiệt thi trở tới. Mà lần này, Lưu Kiệt cuối cùng không có tiến hành bất kỳ né tránh, mà là cầm trong tay mộng hồn trường kiếm hướng Nhu Hạo nên đón. Linh năng tập trung ở tay cầm ngọc hồn kiếm trên tay phải, mỗi một lần ở châu Nưu Hạo thời điểm đụng chạm đều sẽ có một tiếng chói tai len ken thanh âm từ không trung vang lên, một chút tinh hỏa cũng là không thời gian từ không trung lóe lên. Lần này, đối mặt mở toang ra đại hợp dịu lớn, Lưu Kiệt không có bất kỳ lui về phía sau ý đồ, trường kiếm nhắm thẳng vào, trên người khí thế cũng ở đây trong chốc lát bỗng dâng lên. Nếu như nói Nưu Hạo khí thế là một cổ mở toang ra đại hợp phá núi đá vụn võ dữ nói, Như vậy lúc này lưu kiệt chính là phá vỡ hết thẻ quả quyết. Mỗi một lần công kích, đều là chính xác đập ở hướng xuống vung tới dịu lớn phía trên, để cho ngưu hạo công kích căn bản không có bất kỳ gần người cơ hội. Một kiếm một đũa cứ như vậy trên không trung động chạm, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Kiệt ca lợi hại. Kiệt ca huy vũ. Hai người bây giờ tiếp liền không ngừng công kích, nhìn hiện trường người xem đều là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Ở phía trước hai trận nhìn qua có chút đê mê chiến đấu sau đó, lúc này thấy như vậy cảnh tượng các khán giả lại làm sao có thể không kích động. Hậu trận khu bên trong Lý Thần, thấy trên trận kịch liệt đánh nhau Lưu Kiệt hai người, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng la lên là Lưu Kiệt trợ uy, thanh âm kia như là phải đệm cổ họng cũng kêu phá tựa như. Lý Thần bên này khó nén trên mặt hưng phấn, nhưng là một bên Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc hai người, nhìn qua thì không phải là như vậy hưng phấn. Hai mươi đánh. Diệp Kiếm lên tiếng, theo sân so tài lên Lưu Kiệt và bị Hạo hai người không ngừng va chạm, theo va chạm không ngừng tiến hành. Diệp Kiếm sắc mặt ngược lại đổi được càng thêm ngưng trọng. 30. Mới bắt đầu, một bên Lý Thần cũng không biết hai người nói thêm gì nữa, nhưng là làm hắn kịp phản ứng hai người ta nói là Lưu Kiệt cùng như hạo hai người va chạm số lần nói, hắn mới hiểu được liền hết thể các thứ này. Nhưng là giống vậy, Lý Thần nghi ngờ trong lòng vào lúc này cũng chỉ thăng lên, cái này Diệp Kiếm và nhâm Húc hai người không có sao đến cái này làm gì. Nếu như đang tiến hành giải thi đấu thật muốn sinh ra một cái vô địch, sợ rằng thật chính là Lưu Kiệt, 40 đánh. Hắn vẫn còn có dư lực làm ra đánh lại. Lúc này sân so tài trên, trừ hai người va chạm ra, Niết Bàn Chi Tủ chín tầng trời lôi pháp theo thứ tự ở sân so tài lên bày ra, toàn bộ thi triển ở Như Hạo trên mình, mà Như Hạo cũng là uy vũ, lại là ngạnh kháng lưu kiệt những công kích này, tiếp liền không ngừng kéo dài ở trên tay hắn công kích. Nhưng va chạm đến 50 lần thời điểm, lưu kiệt rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Theo thời gian tiến hành, hắn bắt đầu ngữ pháp cảm giác được từ Như Hạo trên mình bộc phát cường đại quái lực. Mà theo bọn họ hai người bây giờ không ngừng tấn công, như hạo mỗi một lần lực công kích đạo cũng đang không ngừng gia tăng trước. Tên này, lại là mượn công kích tình thế không ngừng gia tăng lực lượng, hơn nữa còn đang không ngừng chồng lên trước. Vào giờ phút này, Lưu Kiệt nếu là ở không nhìn ra không khỏi cũng có chút quá ngu rốt, mà thấy như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Lại là đinh một tiếng, một kiếm đem như hạo vỗ xuống dịu lớn cho văng ra, Lưu Kiệt biểu tình trên mặt cũng là từ bình tĩnh chuyển hóa thành có chút khiếp sợ một kích này trên, lại bao hàm đối phương đạo tâm. Đạo tâm là phổ thông người năng lực cùng siêu việt lãnh vực người năng lực bây giờ lớn nhất khác biệt, đạo tâm có, có thể cảm ứng thiên địa quy luật từ đó để cho người năng lực vận dụng bọn họ, mà vào giờ phút này, ở nơi này trùng dây phút hạ, Nưu Hạo rốt cục thì đem hắn đạo tâm phóng thích ra ngoài. Nưu Hạo đem hắn đạo tâm vận dụng được, Lưu Kiệt bên này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nương tay, mạnh nhất đạo tâm trực tiếp thi triển ra, tự thân khí thế vào giờ khắc này lập tức chính là thay đổi. Nếu như nói trước khi Lưu Kiệt vẫn là một người thực lực cường đại người năng lực mà nói, như vậy lúc này Lưu Kiệt chính là trời trong đất một phần tử, tự thân hoàn toàn dung hợp vào thiên địa bên trong, tại thiên địa làm một thể. Mà theo hai người đạo tâm thi triển, sân đấu bên trong không khí vào thời khắc này cũng giống như là vận đến ảnh hưởng tựa như, không gian vào giờ khắc này trở nên có chút nhăn nhó. Đây là đạo tâm, mau xem mau xem, rốt cuộc muốn đánh thật. Trên khán đài, truyền tới một tiếng dị thường thanh âm hưng phấn, lại lần nữa đưa tới hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ. Nếu không phải cái này lòng kẹt ta, lão tử cũng là siêu việt lãnh vực người, nói không chừng bây giờ đứng ở hiện trường chính là ta, ai. Một người đầu chọc đàn ông im lặng than khổ nói. Đi đi đi, ngươi như vậy, còn muốn lĩnh ngộ đạo tâm, về nhà luyện nữa mấy năm đi đi. Một người khác người xem lớn tiếng đáp lại, hai người đối thoại cũng là đưa tới chung quanh không ít người cất tiếng cười to. Ai ai ai, được rồi được rồi chờ quấy dày ồn ào, tốt như vậy cơ hội xem xét Chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn xem một chút cái này lòng kết quả là chuyện gì xảy ra không, nhanh chóng thật tốt xem đi. Không biết là ai nói một câu, tình cảnh ngay tức thì yên tĩnh lại, tất cả tầm mắt đều vững vàng phong tỏa ở trên trận trên người của hai người. Cái này không biết tên người xem nói không sai, giờ phút này ngồi ở tràng thượng đại đa số đều là cấp 8 đến cấp 9 người năng lực, trong đó cấp 9 người năng lực số lượng lại là cư hơn, tương lai bọn họ đối mặt chính là từ thân đạo tâm tu luyện. Vượt qua đạo khảm này. Từ đây tại rất nhiều người năng lực bên trong bộ lộ tài năng, từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng bước lên cao hơn xa hơn con đường tu luyện. Nhưng là đại đa số dưới tình huống, đạo tâm tu luyện giống như là một đạo danh trời giống như là rất nhiều cấp 9 người năng lực cứu cả đời đều không cách nào vượt qua một đạo khảm. Mà bây giờ, như vậy khoảng cách gần xem xem siêu việt người năng lực đạo tâm cơ hội liền đặt ở trước mặt bọn họ, bọn họ những thứ này cấp 9 người năng lực dựa vào cái gì không quá dễ nắm chặt lần này cơ hội. Là tương lai mình con đường tu luyện tìm một phần tham khảo đâu. Không có gì lạ một câu nói, nhưng là khơi dậy hiện trường không thiếu cấp 9 người năng lực thậm chí là nửa bước siêu việt lãnh vực người năng lực trong lòng ý thức. Tất cả mọi người giờ phút này đều ở đây chăm chú nhìn chầm chầm tràng thượng lưu kiệt như hạo hai người, rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc ngay tức thì. Trưng 716, Quy luật phá đạo tâm. Nguyên Bổn đã tu bổ xong vương đô sân đấu giờ phút này lại là đổi được lục sụp chỉ bất quá và trăm người đào thải thi đấu so với bây giờ cái này một bộ gồ ghề tình cảnh nhìn qua đã không tệ. Lưu Kiệt cùng như Hạo hai người tựa hồ giống như là thương lượng xong vậy, ở như Hạo tiếp ngay cả công kích dưới lại đồng thời thu tay, giờ khắc này đồng thời đem mình tấn thăng tới siêu việt lãnh vực lúc nơi lĩnh vực đạo tâm thi triển ra. Nếu muốn đánh thật, đợi biết bị thương coi như không nên oán thiên trách người, bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn là có thể khống chế xong ta đạt được bể tan cảnh đạo tâm, biết lưu lại ngươi cái này cái tính mạng, ngươi rất tốt chiến đấu lâu như vậy, cái này còn láng như Hạo lần đầu tiên mở miệng nói như thế nhiều mà nói, chỉ bất quá cái này vừa mở miệng trong thanh âm chính là bao hàm dư thừa tự tin, hiển nhiên con trâu này Hạo đối với tự thân đạo lòng có chút vô cùng mạnh mẽ tự tin. Lời giống vậy ta cũng đưa cho ngươi. đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Đối mặt Như Hạo khiêu khích giống bậy rộng, Lưu Kiệt tự nhiên không biết để ở trong lòng, cùng là siêu việt lánh vực cấp một thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối bắt lại Như Hạo. đánh đến bây giờ. Lưu Kiệt trong lòng đối với như hạ phương thức chiến đấu đã có một cái đại khái biết rõ, muốn đến tên này đạo tâm, nhất định là theo hắn vậy gần như dã man năng lực có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ đi. Tiếng nói rơi xuống, hai người một lần nữa ăn ý cũng không mở miệng, trước mặt không khí vào giờ khắc này lặng lẽ biến hóa đứng lên. Tay phải mộng hồn kiếm trên, một đạo trong suốt vô hình dấu vết từ Lưu Kiệt trước người chậm rãi hiện hiện ra, từ hình dáng đi lên xem, cái này dấu vết lại là một cái nho nhỏ trường kiếm. Dấu vết biến hóa cho đến từ nhỏ biến thành lớn, biến ảo thành một cái bình thường lớn nhỏ trường kiếm, cái này trường kiếm lại là lấy gần như đầu trong suốt từ trước đến nay xuất hiện ở sân trên. Mang lưu hạo bên kia, giống vậy một đạo dấu vết biến ảo ra, hư vô trong không khí vô căn cứ xuất hiện ra một cái dịu lớn, đồng dạng là hôm nay lưu hạo trong tay cầm vậy một cái dịu lớn hình dáng. hư vô dịu lớn cùng trường kiếm vô căn cứ xuất hiện, hai người ở nơi này hình thành trong ngáy mắt, chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng đối phương cấp tốc chém ra hù dọa đối phương đánh tới cái này chẳng lẽ vô căn cứ huyện hóa ra tới vũ khí càng sắc thực một chút mà nói là lưu kiệt cùng như hạo hai người bây giờ đạo tâm thật thể phơi bày giờ phút này liền như vậy trực tiếp phơi bày ở trước mặt mọi người trên trường kiếm nói bổ sung thêm là một cổ chạm phá hư không chạm phá hết thể ý chí mà vậy dịu lớn trên ẩn chứa đây là một cổ đập phá hết thể ý niệm may là cách như thế khoảng cách xa các khán giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hai cổ ý chí trên truyền tới khủng bố chớp trờn Vậy sắp nhập vào thiên địa phép tắc lực lượng. Hai món vũ khí tốc độ vốn là mau, ở trong nháy mắt cũng đã hoàn thành tiếp xúc. Cách một đạo năng lượng che chở, các khán giả cũng có thể trực tiếp cảm nhận được cái này hai cổ năng lượng khủng bố. Một giây kế tiếp, sân đấu bên trong không khí cũng vào giờ khắc này ngưng trệ xuống. Rõ ràng là một cái lớn sân đấu, nhưng lúc này cho người cảm giác xác thực giống như hát động vậy. Hai cổ đạo tâm va chạm mở, trên đó năng lượng vào giờ khắc này toàn bộ nghiêng mở ra. Một cổ cường đại hấp lực trực tiếp từ hiện trường quận Sạch Mở, đem chung quanh hết thể tùy ý năm kéo. Giống như sa mạc bên trong xuất hiện vòi rồng như gió, cái này hai cổ năng lượng lúc này sinh ra hấp lực, trực tiếp tại chỗ quận Sạch Mở. Cảm thụ nhất sâu sắc, chính là ngồi ở người xem trên trận hàng thứ nhất vị trí các khán giả, lúc này bọn họ nơi cảm nhận được, chính là tự thân hấp lực không ngừng lôi kéo, thân thể không bị khống chế hướng trung tâm sân đấu lôi kéo đi. Sân đấu bên trong bởi vì cái này năng lượng phong bạo sinh ra. Lúc này cũng sớm đã không thấy rõ nội bộ tình huống, trung tâm sân đấu bên trong, nơi đó còn có lưu kiệt cùng với nưu hạo hai người bỏng dáng Cái này một tràng năng lượng phong bạo sinh ra, kéo dài suốt sắp xỉ 3 phút thời gian mới từ từ lắng xuống, hai đạo thân ảnh vào lúc này lúc này mới từ từ hiện ra ở trước mặt mọi người. Có, có kết quả. Nhưng lưu kiệt cùng nưu hạo thân hình hiện hiện ra phát hiện thời điểm, trang thượng các khán giả lòng cũng không khỏi nắm chặt, mỗi một người đều là nín thở ngưng thần. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm chàng thượng Lưu Kiệt hai người. Lại là cái loại đó ngọn lửa lại xuất hiện. Trước nhất chiếu vào nhiều người trong mắt người, chính là cả người thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa Lưu Kiệt, thời khắc này Lưu Kiệt hoàn chỉnh đứng tại chỗ, xung quanh là tàn tạ không chịu nổi đã tan cảnh mặt đất. Lấy Lưu Kiệt làm trung tâm chung quanh mười mấy mét trong phạm vi, vào giờ khắc này lại là đều biến thành một cái một đống đất vụn, nơi nào còn có một điểm nửa điểm hoàn chỉnh đất đai. Nguyên bản hoàn chỉnh sân đấu bên trong Giờ phút này giống như là một thợ xây cất vậy, khắp nơi đều là đất vụn cặn bã. Mà đang ở cái này một đống cặn bã bên trong, cả người dục hỏa Lưu Kiệt chỉ như vậy đứng ở nơi đó, có thể thấy chỉ có như cũ ánh mắt kiên định. Gió bão sinh ra một khắc đó trở đi, Lưu Kiệt cũng đã vận dụng hắn liền phượng lửa đem mình bao vây lại, ngăn cản gió bão sinh ra đánh vào. Mà nhìn lại lúc này như hạo nơi đó, hắn tình huống liền lộ vẻ được có chút không tốt lắm, nguyên bản tinh xảo hiện lên ngần quang khôi giáp sớm đã không có trước khi sáng bóng. Hoàn chỉnh khôi giáp giờ phút này cũng đã đổi được vỡ vụn không chịu nổi, so sánh với Lưu Kiệt trạng thái mà nói rõ ràng cho thấy có chút chật vật. Chỉ là từ ở bề ngoài tới xem, hai người một kích này chia cao thấp đã có một cái rõ ràng kết quả, ai mạnh ai yếu đã sớm hết sức rõ ràng. Làm sao có thể? Lưu Kiệt nhìn Ngưu Hạo, Ngưu Hạo giống vậy vậy nhìn Lưu Kiệt, nhưng là làm Ngưu Hạo thấy như vậy hoàn chỉnh Lưu Kiệt thời điểm, chật vật hắn trên mặt lộ ra một cái tương đương biểu tình khiếp sợ, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ở mình vậy có bể tan tành hết thể đạo tâm dưới, lưu kiệt lại không có chút nào tổn thương. Mà như vậy kết quả, chỉ có thể nói minh một chút, đạo tâm của mình ở một trình độ nào đó không có lưu kiệt lợi hại, lần đầu ra ngưu hạo lại cũng không nghĩ ra cái gì những lý do khác. Phải biết, đạo tâm giữa và chạm, đó là nguyên thủy nhất trực tiếp nhất đối với thiên địa phép tắc vận dụng, mà từ một điểm này tới xem, ngưu hạo nơi này hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Lại tới, ngưu hạo hiển nhiên là có chút không phục. Trong miệng truyền ra một tiếng giống giận, một tay cầm dịu lớn liền phải hướng Lưu Kiệt chạy đi. Hai tay dịu lớn mới vừa cầm lên ngay tức thì, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một giây kế tiếp, Lưu Kiệt bóng người đã tới trước mặt hắn, Ngộng Hồn kiếm trên đã sớm thiêu đốt lên liền hừng hực màu đỏ ngọn lửa, hướng hắn hung hãn vút tới. Thổi phun một tiếng, Ngộng Hồn kiếm tiếp xúc tới Khôi Giáp ngay tức thì, nguyên bản cũng đã tan cảnh Khôi Giáp trực tiếp vỡ vụn ra, Như Hạo vậy có chút khổng lồ thân hình ngay tức thì hướng phía sau bay rất ra ngoài. Nguyên bản thế quân lực địch tình cảnh vào giờ khắc này hoàn toàn lật đổ. Chương 717, người năng lực giải thi đấu hạng nhất hiện lên ngân quang khôi giáp vào thời khắc này đã tan cảnh lộ ra nội bộ lưu hạo nhô lên bắp thịt, nguyên bản cường tráng bóng loáng bắp thịt lên giờ phút này bị đỏ tươi huyết dịch nơi che phủ máu tươi ở hắn bể ngoài chảy xuôi. Trang địa thượng gió bao rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại, trừ đã kia gạch bể ngói bể ra hết thể giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Toàn bộ hiện trường huyên náo đã sớm không còn tồn tại. Tầm mắt mọi người cũng nhìn về phía trong sân, nhìn về phía Lưu Kiệt cùng với Nhu Hạo hai người. Bọn họ trong lòng, giờ phút này cũng chỉ có một ý niệm, cuộc tỷ thí này, kết quả ai thắng ai thua. Thời gian vào giờ khắc này tựa như dừng lại vậy, mọi người chỉ thấy trong sân Lưu Kiệt cùng với Nhu Hạo hai người cách lớn khoảng cách thật xa lẫn nhau nhìn nhau, hai người cũng không có một tia một hào động tác. Tại sao? Hồi lâu, Nhu Hạo mới khạc ra như vậy một câu, nói xong, to lớn thân hình hướng phía sau ngã xuống. Giống như núi lớn ầm ầm đánh sập. Nưu Hạo thân thể đổ xuống đất, lại cũng không có phân nửa động tĩnh, nhìn giống như là ở ngủ say vậy, chỉ có hắn cả người trên dưới còn sót những cái kia khôi rác mảnh vỡ, nổi lên trước hắn tình huống cũng không tốt lắm. Nưu Hạo ngã xuống, bên ngoài sân đã đến gần năng lượng hư vô che chờ khoảnh khắc gian biến mất hầu như không còn, một con y hộ đội ngũ nhanh chóng bay vào sân, một nhóm không người những vật phẩm kia, đơn giản xử lý vết thương sau đó nhanh chóng đem đã ngất đi Nưu Hạo mang đi xuống. Lưu hạo ngã xuống trước khi một câu kia tại sao, lưu tích chữ ở trong không khí dần dần tiêu tán. Cái vấn đề này, giống vậy hiện trường các khán giả nghi vấn trong lòng, cái này một trận thi đấu, kết thúc như vậy. Vậy sau cùng năng lượng phong bạo bên trong lại đến để chuyện gì xảy ra? Một cái nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Chỉ bất quá dựa theo bây giờ cái kết quả này xem ra, rất rõ ràng cho thấy trên trận người trẻ tuổi này đạo tâm mạnh một chút, lúc này mới ở sau cùng so đấu bên trong chiến thắng cái đó Lưu hạo. Lưu kiệt. Lưu Kiệt. Lưu Kiệt. Không biết là kia vị khán giả dẫn đầu hô to một câu, ngay sau đó Lưu Kiệt tên họ này nhanh chóng ở khán đài vị lên truyền bá ra, cuối cùng toàn bộ Vương Đô sân đấu bên trong cũng vang dội Lưu Kiệt tên chữ. Ba trận thi đấu, ba vị đang tiến hành người năng lực giải thi đấu lấy được được thắng lợi cuối cùng người dự thi, hôm nay chỉ có Lưu Kiệt một người ở nơi này cuối cùng trận chung kết chiến thắng mạnh mẽ đến từ Vương Đô quân đoàn chiến sĩ, Lưu Kiệt thực lực, lấy được hiện trường tất cả mọi người đồng ý. Cái này mới thật sự là cuộc tranh tài hẳn nhất. Lưu Kiệt cũng không biết, mình bởi vì cái này một trận thi đấu thắng lợi, hắn tên chữ bị tất cả linh tuyết giới người năng lực nhớ, lại sẽ ở sau này tạo thành như thế nào ảnh hưởng, dĩ nhiên. Hết thể các thứ này đều là nói sau. Hiện trường hô to thật lâu không ngừng, đến khi các khán giả tiếng hô dần dần thở bình thường lại, Diệp Lao ra từ lúc này mới có cơ hội tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Một phen có chút quan phương lời nói sau đó, Vậy tuyên cáo cái này, thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu ở trải qua một cái hơn tuần lễ thi đấu trình sau đó rốt cuộc viên mãn rơi xuống màn che. Tranh tài kết thúc, các khán giả hứng thú nhưng cũng không có chút nào tiêu giảm, mọi người ngay ngắn có thứ tự từ chỗ ngồi đứng dậy rời đi hiện trường, còn có không ít người đang cùng chàng địa thượng Lưu Kiệt chào hỏi, trong mắt bọn họ vẻ hâm mộ, nhìn chăm chú được Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng. Hô, cuối cùng kết thúc. Trở lại hậu trận khu sau đó, Lưu Kiệt thở dài một cái, vỗ một cái bụi đất trên người. Ở trong người nhanh chóng điều chỉnh chuyện mình trạng thái, trên mặt vẫn là một bộ bộ dáng ung dung. Ừ. Lưu Kiệt khẽ ừ một tiếng, rất nhanh liền chú ý tới xem hướng mình diệp kiếm nhân hút ba người thần sắc có chút cổ quái, bao gồm Lý Thần ở bên trong, ba người lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt giống như ở xem một con quái vật vậy, nhìn chăm chú được Lưu Kiệt cả người không được tự nhiên. Kiệt ca, ngươi làm sao mạnh như vậy hả? Ngươi thật là một cái quái vật. Lý Thần mở miệng, tên này luôn là một cái đóng không được miệng chủ nhân nhưng là Lý Thần cũng không biết hắn những lời này giờ phút này đồng dạng là diệp kiếm và nhân hút lòng của hai người tiếng thân là Vương Đô trong quân đoàn quan chỉ huy cùng với chỉ huy phó bọn họ đối với Lưu Hạo biết rõ tuyệt đối là hiện trường xếp hạng trước vị người nhất là Lưu Hạo vậy một chuôi hai tay dịu lớn hơn nữa hắn bể tan cảnh đạo tâm vi lực bọn họ hai người là lại rõ ràng bất quá cho dù là hai người bên trong thực lực càng là cường lực nhân hút cũng không dám nói bản thân có mười phần chắc chắn dám đi chính diện nên đón Lưu Hạo công kích nhưng là bây giờ Lưu Kiệt không chỉ có chính diện lên nên kích, còn nghĩ như hạo chính diện đánh bại, diệp kiếm cùng nhâm húc trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Quái vật, tên này đúng là một quái vật, cho dù là ở siêu Việt lãnh vực một cấp bên trong, Lưu Kiệt vậy tuyệt đối là tầng thứ đứng đầu tồn tại đi. Hơn nữa hắn vậy trên mình toát ra màu đỏ ngọn lửa cùng với tầng da không ngừng thủ đoạn công kích và sức phản ứng, tên này cũng không phải là một cái quái vật sao. Thân là vương đô quân đoàn con trai thứ hai quân đoàn quan chỉ huy. Nhân Húc cũng là siêu việt lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực, thời khắc này hắn trong lòng không có 10 phần chắc chắn chiến thắng trước mặt Lưu Kiệt. Trước còn bị hắn hai người chúng ta có chút khinh thị trái đất người năng lực sức phản ứng, ở xem qua giờ phút này Lưu Kiệt biểu hiện sau đó, bọn họ lòng người trong lại không bất kỳ một kia một hào nghi ngờ. Chỉ tiếc, lấy Lưu Kiệt tự thân triển hiện ra như vậy tư chất và tiềm lực, không thể là quân đoàn sử dụng, Lưu Kiệt là một người trái đất. Giờ phút này hai người mặc dù không có nói chuyện, Nhưng đã sớm ở trong lòng thoáng qua dù sao cũng cái lời nói, cuối cùng cho ra quả thật một cái cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì quyết định. Lưu Kiệt cái này đến từ trái đất người ngoại tộc, đương nhiên là không thể bị bọn họ phía chính phủ nhét vào vương đô quân đoàn bên trong. Thi đấu đã so xong rồi, tiếp theo có cái gì an bài, ra đi vòng vòng. Nhân hút hai người trong lòng suy nghĩ như thế nhiều, Lưu Kiệt đương nhiên là không biết, đem trước trong chiến đấu có chút rối loạn hơi thở điều chỉnh xong sau đó, mở miệng nhìn về phía ba người. Trên mặt mang mỉm, cười nhàn nhạt, nhạt, giống như hết thể cũng không có phát sinh qua vậy. Dựa theo thông lệ, kế tiếp là tất cả đại tử quân đoàn đoàn trưởng lựa chọn phải trăng đem người thắng nhét vào mình quân đoàn câu, quyết định sau này người thắng đi ở vấn đề, bất quá một điểm này đối với ngươi mà nói, hẳn là không tồn tại, ngươi cũng không khả năng gia nhập chúng ta vương đô quân đoàn bên trong, không phải sao. Nhân húc đối với Lưu Kiệt ánh mắt chậm rãi nói, không nhìn ra đầu góc bên trong đang suy nghĩ gì. À coi như là ta muốn gia nhập. Chắc hẳn các ngươi cũng không yên tâm đi, nếu đã không có chuyện, vậy chúng ta bây giờ liền có thể rời đi. Lưu Kiệt giống vậy khẽ cười một tiếng, xoay người hướng trận đi ra ngoài. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn bây giờ đương nhiên là không thể rời đi linh tuyết giới, coi như người năng lực giải thi đấu đã hoàn toàn kết thúc, sợ rằng linh tuyết giới phía chính phủ cũng không khả năng sẽ để cho hắn như thế tới lui tự do rời đi nơi này. Bây giờ thì phải xem cái này, linh tuyết giới phía chính phủ phái đi trái đất sứ giả tin tức. Cái này quan treo chính mình sau kế hoạch. Trương 718, Linh Vương Thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài kết thúc mỹ mãn để cho Lưu Kiệt vậy hoàn toàn nhàn rỗi Tranh tài kết thúc sau Lưu Kiệt cũng là trực tiếp dùng hơn nửa ngày thời gian đem Linh Tuyết giới vương cũng chưa từng đi địa phương vòng vo một lần. Bên người đi theo làm lại chính là Lý Thần Nhâm Húc cùng với Diệp kiếm ba người. Ngược lại không phải là người nhiều lộ vẻ được náo nhiệt, mà là bởi vì hắn thân phận tính đặc thù. Nhâm húc và diệp kiếm hai người lại là diệp Lão và nhâm Lão tự mình bố trí tới trong trường hắn hành tung người, trừ đi nhà cầu gia, lưu kiệt nơi này còn thật không có cái gì độc thân đi lang thang tự do. Bất quá khá tốt, hắn và nhâm húc và diệp kiếm hai người lẫn nhau bây giờ vẫn là nhận biết. Cứ việc thân phận bây giờ lộ vẻ được có chút ngại cảm, nhưng chỉ cần hắn không nhúc nhích tâm tư gì, nhâm húc và diệp kiếm cũng sẽ không có quá lớn cử động. Bên người vừa có lý thần tên dở hơi này, bốn người giữa bầu không khí vẫn là tương đương hòa hợp. Một đêm yên lặng, thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ hai, làm Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người đang chuẩn bị thật tốt ngủ nướng bồi thường bồi thường mình thời điểm, sáng sớm Diệp Kiếm liền đi tới hai người gian phòng. 20 phút cửa sau miệng tập họp, Linh Vương muốn gặp người. Đi tới gian phòng, thần sắc lộ vẻ được có chút nghiêm túc, Diệp Kiếm chỉ để lại một câu nói chính là vội vã rời đi. Nghe được câu này sau đó, nguyên bản còn đang ngủ mắt ngông lung Lưu Kiệt lập tức thanh tỉnh hơn nửa mà, lập tức xoay mình thức dậy thu thập. 20 phút sau đó, rửa mặt xong sửa sang lại mình quần áo lưu kiệt coi như đoan trang đi tới diệp ra cửa đại viện diệp kiếm đã sớm ở chỗ này chờ hắn khi lấy được linh vương muốn gặp mình tin tức sau đó cứ việc lưu kiệt mình bên này còn đặc biệt chỉnh trọng thức dậy thu thập sửa sang lại quần áo của mình bảo đảm ngay ngắn hết thảy hoàn mỹ sau đó cái này mới đi tới cửa nhưng là lúc này và cửa đứng vững diệp kiếm vừa so sánh với trên lệch lập tức liền nhìn ra lưu kiệt là cả người liền chứa diệp kiếm bên kia chính là cả người trước ở như hạo trên mình thấy khôi giáp Lộ vẻ được hết sức thần khí, chỉ bất quá cái này khôi giáp trên có thể cũng không phải là hiện lên cái gì ánh sáng bạc, mà là nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, chất liệu vừa thấy thì không phải là trước màu bạc khôi giáp có thể tương đối. Phải đi trái đất người đã trở về. Linh vương lần này tìm ý ngươi, ta muốn ngươi trong lòng vô cùng rõ ràng, đợi biết tự cầu nhiều phúc đi. Thấy Lưu Kiệt đến, Diệp Kiếm trên mặt rõ ràng thoáng qua thần sắc phức tạp, lưu lại một câu nói như vậy sau đó, thân hình bay lên, tỏ ý Lưu Kiệt đuổi theo. Hướng vương đô phía đông bay đi. Linh tuyết giới vương đô cánh đông, đây là một phiến quy mô to lớn khu vực, mặc dù là từ vương đô bên trong, nhưng vô luận là từ kiến trúc quy mô vẫn là diện tích tới xem không thể nghi ngờ là chiếm cứ một phần tư cái vương đô lớn nhỏ, giống như hoa hạ cổ đại quân vương vậy dãy nhà ngật đứng ở nơi này. Mà khu vực này, chính là ngày hôm qua lưu kiệt không có đến địa phương, đây là linh tuyết giới vương đô khu vực nằm cốt, toàn bộ linh tuyết giới nắm giữ linh vương trô ở khu vực cấm chỉ bất kỳ người không phận sự trở đến gần chút nào. Ngày hôm qua không có thể vào tới nơi này, nhưng không hề đại biểu ngày hôm nay Lưu Kiệt không có cơ hội, một đường đi theo diệp kiếm bay tới nơi này, cho đến đi tới toàn bộ rẽ nhà bên trong lớn nhất một nơi kiến trúc trước, hai người rồi mới từ không trung rơi xuống. Để cho Lưu Kiệt không hiểu là, lớn như vậy kiến trúc bên trong khu vực, lúc này lại không thấy được người bất kỳ bóng dáng, cái này làm cho chung quanh nhìn qua dị thường trong trải. Để cho nhìn quen náo nhiệt Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác có chút không được tự nhiên. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Lưu Kiệt mình ở một đường bay tới nơi này cảm nhận được không lúc nào phong tỏa ở mình khí tức trên người mà nói, sợ rằng hắn thật vẫn biết hướng Diệp Kiếm hỏi ra cái này lộ vẻ được có chút ngu xuẩn vấn đề. Cái này linh vương ở cung điện, có thể xa không dứt bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản. Sắp xỉ hai tầng lầu độ cao cửa, to lớn cửa sổ cùng với trung quanh chống đỡ chết toàn bộ kiến trúc to lớn trụ, chỉ là trước mắt những thứ này cảnh vật Để cho Lưu Kiệt cũng không khỏi thán phục cái này Linh vương chô ở thật giống như là bọn họ hoa hạ qua cổ đại đế vương chô ở Diệp nhi, mang Lưu Kiệt đi vào Một đạo thanh âm tang thương từ tiền mướn phòng bên trong truyền tới Thanh âm ở trong không khí quanh quẩn Ngay sau đó trước mặt to lớn cửa phòng từ từ mở ra Đi theo Diệp kiếm sau lưng, Lưu Kiệt đạp vào trong phòng Đầu tiên đập vào mi mắt là rất nhiều điều khắc tinh xảo hắn lại không nhận biết một ít sinh vật Cứ việc Lưu Kiệt chưa từng biết Nhưng cũng khó mà thán phục con đại bàng này khắp người tay nghề tinh xảo, tầm mắt theo ánh mắt về phía trước đẩy đi, một cái to lớn màu trắng ngai vàng xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt. Bốn bóng người, giống vậy xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt, trừ trước sớm liền đã gặp Diệp gia gia chủ, nhâm gia gia chủ cùng với nhâm húc gia, cuối cùng một đạo thân ảnh lập tức đưa tới lưu kiệt chú ý. Đây là một cái nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên, mặt mũi bây giờ hiện lộ ra hắn tự thân cưng nghị trên cằm cùng với nơi khoẹt miệng dâu để cho hắn nhìn qua càng hơn mấy phần năm tháng dấu vết giờ phút này Lưu Kiệt ở nhìn về phía cái này người đàn ông đồng thời người đàn ông ánh mắt cũng ở đây nhìn thẳng Lưu Kiệt trong nhà bầu không khí từng có mấy giây dừng lại cho đến Lưu Kiệt bên người Diệp Kiếm lấy thân phận quân nhân hướng nam tử được rồi một cái vang vang quân lễ có lực giống nhau vậy hết kỳ người đàn ông thân phận cái này Linh Tuyết giới duy nhất người thống trị Lưu Kiệt đi tới Linh Tuyết giới một mực không có thấy qua Linh Vương người chính là Lưu Kiệt cái đó người trái đất Ngài và người đàn ông mở miệng, lên tiếng hướng Lưu Kiệt hỏi, thanh âm không nhanh không chậm, mang một cổ cấp trên mới có uy nghiêm. Gặp qua linh vương các hạ, ngài nói không sai, ta chính là Lưu Kiệt, đến từ trái đất. Lưu Kiệt khẽ không người tỏ ý, được rồi một cái túi người lễ phép, từ sắc mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng biến hóa. Tự tiện thông qua không gian gian lối đi đi tới chúng ta linh tuyết giới bên trong, còn tham gia chúng ta 10 năm một lần người năng lực giải thi đấu, lại vẫn thu được thắng lợi cuối cùng, ngươi mảnh đất này cầu người. Thật là thật là to gan ả. Trong thanh em vẫn là thong thả có lực, nhưng làm Linh Vương nói thời điểm sau cùng, trong giọng nói rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần hỏa khí. Vừa lên tới, Linh Vương không có cho Lưu Kiệt bất kỳ mở miệng cơ hội, nhìn chăm chú Lưu Kiệt ánh mắt vậy dần dần đổi được sắc bén lại. Không làm như vậy, ta chỉ sợ là không thấy được Linh Vương ngài. Đây cũng là hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này và ngài mặt đối mặt nói chuyện một trong những nguyên nhân, cách làm mặc dù có chút đường đột, nhưng cũng may vẫn là có hiệu quả. Lưu Kiệt đúng mực trả lời, hừ, nơi đó sát hại chúng ta vương đô quân đoàn thành viên một chuyện lại nên nói như thế nào, theo ta biết, cái đó vương bằng chính là bị ngươi nơi sát hại đi. Ngài vàng người đàn ông giọng đổi được hơn nữa hung hãn đứng lên, nếu như nói ngôn ngữ là một cầm vũ khí, như vậy hắn vũ khí đang chậm rãi đâm về phía Lưu Kiệt, đây là một chàng lời nói giữa giao phong. Nếu như ngài nói đúng cái đó trên người có lực lượng tà ác vương bằng mà nói, như vậy hắn đích xác là bị ta sát hại, ta cũng là từ tự vệ mà thôi. Dẫu sao trên người ta cũng có trọng yếu sứ mạng tới đến nơi này cũng không phải là bị loại người như vậy sát hại trên đại điện diệp lao nhâm lão hai vị tay trái tay phải giờ phút này đều là chờ mặc nhìn chăm chú vương cùng lưu kiệt đối thoại chương 719, lưu kiệt cường thế làm lưu kiệt những lời này xuất khẩu thời điểm trong đại điện nhiệt độ rõ ràng đều cảm giác được giảm xuống mấy phần đảm nhiệm lá nhị lao tầm mắt đều tụ tập ở lưu kiệt trên mình trong lòng không biết đang suy tư điều gì linh vương cũng không có tiếp lưu kiệt mà nói bầu không khí trong chốc lát yên tĩnh lại lộ vẻ được có chút quỷ dị linh vương ta muốn ngài ngày hôm nay bảo ta tới nơi này mục đích không phải là thảo luận chuyện này đi nghe các ngươi phái đi trái đất sứ giả đã trở về không biết vị sứ giả này cho các ngươi mang tới tin tức gì đối phương không nói lời nào vậy lưu kiệt liền chủ động mở miệng hắn tin tưởng linh vương sở dĩ vừa lên tới liền cho mình gần như vậy ứa chất vấn tựa như vấn đề chính là muốn đè đè một cái mình khí thế dùng mình trung quốc lời nói đây cũng là đánh phủ đầu ra vai mới đúng Nhưng đối phương đem mình kêu tới nơi này mục đích chủ yếu cũng là lưu kiệt mình chuyện quan tâm nhất tình, đó chính là Linh Tuyết giới phái đi trái đất sứ giả nói mang về tin tức, cái này quan hệ đến tiếp theo hắn nên như thế nào tới xử lý những chuyện này. Miệng lưỡi chân chu, con nhỏ tuổi liền như vậy miệng mồm linh lợi, trái đất các ngươi người cho ta ấn tượng cũng không phải là rất tốt à? Ngai vàng linh vương như cũ vẻ mặt nghiêm túc, trước người phía dưới đảm nhiệm lá nhị lão cũng là thần tình nghiêm túc. ấn tượng đầu tiên cũng có thể là sai, linh vương hẳn chú ý tới. Là ta lần này tới đến Linh Tuyết Giới mang tới thanh ý, trái đất chúng ta tình huống, tin tưởng ngài đã biết không thiếu, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề một chút, dám hỏi Linh Vương ngài nghĩ như thế nào? Lưu Kiệt trực tiếp hỏi, sắc mặt không thay đổi đồng thời, vậy đang quan sát Linh Vương biểu tình trên mặt. Sớm ở hắn thấy Linh Vương thời điểm, cũng đã lặng lẽ mở ra vạn năng quét hình, vì vậy giờ phút này trong lòng vẫn có mấy phần chắc chắn. Tên họ, Linh Trần. Linh Tuyết Giới duy nhất người thống trị, tính cách thẳng thắn cởi mở. Đối nhân xử thế hiền lành nhưng quá quyết, một khi quyết định một chuyện sau đó cũng không biết sửa đổi, mọi việc không thích ma ma tức tức, ghét nhất thuộc hạ có động tác nhỏ chờ hành vi. Thực lực, không biết, trước mặt thực lực không đủ để tra xem thực lực đối phương. Vạn năng quét hình nói để ra cung cấp Lưu Kiệt những tin tức này, mặc dù không có chính xác để cho Lưu Kiệt biết được đến linh vương thực lực tiêu chuẩn, nhưng ở liên quan tới linh vương tính cách miêu tả về phương diện này, quả thực là cho bây giờ Lưu Kiệt không nhỏ trợ rút, nhất là dưới mắt loại chuyện này. Đối với Lưu Kiệt tự thân cùng linh vương trao đổi vẫn là vô cùng có trợ giúp. Đây cũng là bây giờ Lưu Kiệt chi cho nên nói chuyện nhìn như như thế đơn giản thô bạo nguyên nhân, nếu cái này linh vương không thích vòng vo tam quốc, như vậy hắn dĩ nhiên chính là có cái gì liền nói gì, cũng không cần cất giấu nghẹn. Dĩ nhiên, nhìn trước mặt ngai vàng linh vương, Lưu Kiệt trong lòng thật ra thì vậy đang đánh chống, chỉ bất quá hắn duy nhất tin tưởng, vẫn là cho tới nay không có ra khỏi vấn đề vạn năng quét hình thôi. Hừ. Chuyện này ngươi ngược lại là hỏi tới ta tới, chẳng lẽ không phải là ngươi nói cho ta ngươi ý tưởng sao, người chúng ta đi qua trái đất, vậy quả thật hiểu được nhất định tình huống, nhưng dựa theo lãnh đạo của các ngươi người cho ra tình huống tới xem, các ngươi thành ý có thể xa xa không đủ đánh động ta. Linh Vương hỏi ngược lại Lưu Kiệt. thấy như vậy tình huống, Lưu Kiệt chính là đầu đuôi gốc ngọn trước đem trước nói cho cho đảm nhiệm lá nhị lão liên quan tới trái đất trước mắt tình cảnh tình huống giải thích cho trước mặt Linh Vương. Dĩ nhiên vậy liên quan tới sắp mở ra 28 giới sự việc vậy sẽ không giấu giếm cái gì. Nói một hơi, quan sát linh vương thái độ. Nếu như chúng ta có thể đạt thành hợp tác, chúng ta ở trận chiến tranh ngày trong có thể có được đồ, tuyệt đối sẽ có linh tuyết giới một phần. Hôm nay bộ lạc man thần đã cùng vân ca thiên vực đạt thành hợp tác. Những thế giới khác không gian lối đi cũng ở đây từ từ mở cái này. Chiến tranh đã tất không thể tránh. Ta muốn cho dù là linh vương ngươi, vậy không thể xác định linh tuyết giới là có thể miễn cho cuộc chiến tranh này ảnh hưởng đến Nói tới chỗ này, Lưu Kiệt vẻ mặt thay đổi, nếu như nói trước khi hắn vẫn là thần sắc cung dung nói, như vậy hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nhìn qua rất là trịnh trọng. Ở như vậy tình cảnh hạ, cho dù là trái đất đã cùng đạt thành hợp tác vô tận hải vực hai phía đều không cách nào khẳng định sau đó nơi sự tình phát sinh, như vậy linh vương ngài cảm thấy linh tuyết giới nếu như cự tuyệt hợp tác, tương lai lại sẽ là như thế nào tình cảnh đâu. Ta lần này tới chỗ này mục đích, chính là hết khả năng thúc đẩy linh tuyết giới cùng trái đất hợp tác là chúng ta tương lai đối với những thế giới khác chủng tộc tăng thêm mấy phần thực lực nhưng cái này cũng không đại biểu ta biết xem ăn mày như nhau cầu xin cái gì đây là một trạng công bình hợp tác đối với trái đất chúng ta đối với các ngươi linh tuyết giới đều đưa là một chuyện tốt thời khắc này diệp lão cùng với nhâm lão hai người chỉ cảm thấy trước mặt lưu kiệt có chút thay đổi thời khắc này vẻ mặt căn bản không giống như là trước đối mặt bọn họ tất cả loại thái độ đó ở linh vương trước mặt thời khắc này lưu kiệt trên mình lại nhiều một phần trước không có cường thế cảm giác. Không sai, chính là cường thế cảm, cái này một ít lời nói đều là một trận kiên định, lưu kiệt trên người có hắn không nên có dáng vẻ. Rõ ràng nhất là một bên nhâm lão gia tử nhiều lần đều phải đứng ra mang hỏa khí xích giận lưu kiệt, nhưng đều bị bên cạnh Diệp lão kéo lại, tình cảnh như vậy liên tục xuất hiện hai lần. Ta rõ ràng ngài ban khoăn, thân là linh tuyết giới người lãnh đạo, lần này kết quả quyết định toàn bộ linh tuyết giới hàng ngàn hàng vạn người thân người an toàn, nhưng ta cũng hy vọng ngài rõ ràng. Linh tuyết giới ở tiếp theo lớn khuyên hướng hạ phải phải đối mặt tình thế. Ta lời nói xong, tiếp theo liền xem ý của ngài thấy, dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu chúng ta bây giờ không có tạo thành hợp tác liền biết trở thành địch nhân, nếu như có thể, thêm một người bạn tổng so hơn một tên địch tốt không phải sao. Liên tiếp nói ra mấy câu nói, lưu kiệt thở dài một cái, một lần nữa hướng linh vương cúi đầu một cái, thân hình về phía sau lui về phía sau một bước. Hắn nói phải nói, trong lòng nói muốn đã hoàn toàn nói ra, còn như chuyện kế tiếp. Liền xem cái này linh tuyết giới người thống trị linh vương là như thế nào quyết định, bây giờ Lưu Kiệt hy vọng duy nhất, chính là vạn năng quét hình nói cho cho mình liên quan tới linh vương tin tức không có sai. Trên thực tế, nói giai đoạn này nói sau đó, giờ phút này Lưu Kiệt trong lòng cũng là hết sức thất vọng cứ việc hắn giờ phút này nhìn qua trên mặt tràn đầy vô cùng kiên định, nhưng là linh vương kế tiếp quyết định, vẫn là quan hệ tiếp theo trái đất phải đối mặt tình cảnh. Lại nói cho ngài một cái chính xác tin tức, Khoảng cách còn thừa lại những thứ khác 24 giới mở ra thời gian chỉ có 3 tháng không tới thời gian. Lưu Kiệt ở một lần nói ra một câu, đem tần Uyên tin tức nói cho cho ngai vàng Linh Vương. Hắn có thể làm được, đã hoàn toàn làm xong, còn như kết quả có thể hay không đạt thành hợp tác, liền xem Linh Vương rốt cuộc là như thế nào suy xét. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt bên này ưu việt lời nói, cũng là đem hiện trường Diệp Kiếm và Nhâm Húc chấn trụ. Trưng 720, Linh Vương lựa chọn. Một cổ nào đem mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong lưu kiệt cũng không có lại còn tiếp tục nói ý đồ, ngược lại là Lâm vào yên lặng bên trong, tầm mắt không tị hiểm chút nào nhìn về phía ngai vàng linh vương, chờ đợi linh vương kế tiếp lựa chọn. Hắn nên tỏ rõ sự việc đã nói xong, tổng thể làm linh tuyết giới biết thấy sự việc bọn họ cũng đã thấy, chuẩn bị đồ đã hoàn toàn bày ra, hết thể liền xem linh vương cái này người quyết định ý nghĩ. Trên đại điện, một lần nữa Lâm vào ngắn ngủ yên lặng bên trong, bầu không khí lộ vẻ được dị thường yên lặng liền một cây đang rớt xuống thanh âm cũng có thể nghe được tựa như. Ngai vàng, Linh Vương cũng không có lên tiếng lần nữa, ngược lại là lộ ra một độ nghị cặn kẽ diễn cảm đi ra, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy tình huống kéo dài sắp xỉ 10 phút thời gian, không khí ở một viên tựa như đều là động lại tựa như, lưu kiệt chỉ như vậy yên tĩnh chờ đợi, chờ Linh Vương lựa chọn. Ngươi nói sự việc và chúng ta hiểu được tình huống cái này trên căn bản kém không nhiều, nhưng cho dù là những thứ khác 24 giới sắp muốn mở. Chúng ta linh tuyết giới chiến sĩ không muốn tham dự đến như vậy tình huống trong tới. Tựa hồ là trải qua một phen nghĩ cặn kẽ, ngai vàng ngồi ngay ngắn Linh Vương rốt cục thì mở miệng, nhưng là hắn cho ra trả lời, nhưng là để cho Lưu Kiệt nhíu mày. Linh Vương trong những lời này, rõ ràng cho thấy cự tuyệt cùng trái đất tiến hành hợp tác sự việc, cho dù là phương thức cự tuyệt lộ vẻ được có chút tuyển chuyển, nhưng chung quy là cự tuyệt Lưu Kiệt nơi này đề nghị. Lưu Kiệt cao mày, như vậy kết quả hiển nhiên là có chút ra hắn ngoài dự liệu. Coi như người nói tình huống đích xác là thật, nhưng vì chúng ta linh tuyết giới không năng lực người an toàn, trận chiến tranh này chúng ta cũng là sẽ không tham dự vào. Chúng ta linh tuyết giới mặc dù có nhất định thực lực, nhưng cũng đã vượt qua dài đến mấy chục năm lâu dài thời gian. Ta không hy vọng như vậy lúc bình tĩnh Quang vào lúc này bị phá vỡ. Thấy Lưu Kiệt diễn cảm, Linh Vương tiếp tục mở miệng nói. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta linh tuyết giới liền là một khối khi dễ chủ. Vô luận là trái đất các ngươi vẫn là những thứ khác bất kỳ 28 giới ở giữa nhất giới, chỉ cần các ngươi dám can đảm xâm nhập vào chúng ta linh tuyết giới trên đất bị, ta lấy linh tuyết giới người thống trị thân phận thể, nhất định sẽ làm cho những người này bị nên có chế tải. Linh vương nhất chữ một câu nói, trên mình nguyên bản uy nghiêm là lại lần nữa tăng thêm mấy phần, cho người một loại đặc biệt uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác. Đó là chỉ có chân chính vương giả mới có một cổ khí phách. Linh vương lần này nói tiếng nói. Coi như là hoàn chỉnh biểu đạt biết hắn ý nghĩa, trái đất những thứ khác đang mở ra 20 bát phương thế giới chiến tranh bọn họ sẽ không tham dự vào, nhưng là một khi trận chiến tranh ngày chạm đến đến bọn họ nơi này, bọn họ toàn bộ linh tuyết giới cũng sẽ không chỉ như vậy mặc cho người sẽ thị. Đây chính là linh vương ở đi qua đoạn này thời gian nghị tặng kẽ sau đó cho ra kết quả. Nếu linh vương ngài đã có quyết sách, ta muốn ta đã rõ ràng liền suy nghĩ của ngài, nếu là như vậy nói, ta muốn ta cũng là thời điểm hồi tới trái đất đi. Linh vương xuống như vậy quyết sách Lưu Kiệt cũng không tốt lại đi quấn quýt cái gì, hắn rất rõ ràng mình cùng hắn lại lần nữa đi thuyết phục còn không bằng thản nhiên tiếp nhận cuộc diện này, hắn cũng là thời điểm nên trở lại về trái đất đi xem xem tình huống. Nhưng là ở chỗ này trước, một ít nên tỏ rõ thái độ hắn vẫn là cần bề ngoài minh rõ ràng. Ở chỗ này ta đại biểu đất cầu phương diện cũng có thể đối với ngài tiến hành bảo đảm, ở chiến tranh mở sau đó, chỉ cần quý phương không có bất kỳ tổn hại tới trái đất lợi ích địa phương. Như vậy cầu cùng linh tuyết giới hai phía vĩnh viễn đều có thể sống chung hòa bình, điểm này là ta có thể làm ra một cái cam kết. Linh vương thái độ đã như vậy tại trên giấy, nếu đã là như vậy, coi như trái đất cùng linh tuyết giới hai phía bây giờ không tạo thành lẫn nhau quan hệ hợp tác, như vậy Lưu Kiệt dĩ nhiên cũng phải cần đem chuyện này trước thời hạn giải thích rõ. Giống như hắn nói như vậy, hai phía bây giờ cho dù thành là không được đồng bạn hợp tác, nhưng vậy không cần thiết thành là là lẫn nhau đối nghịch kẻ địch. Dẫu sao thêm một người bạn tổng so hơn một tên địch khá một chút. Lưu Kiệt mình như vậy tỏ thái độ, hắn tin tưởng coi như là hôm nay nước liên minh người lãnh đạo lô trưởng ca cùng với người khai thác hai người đứng ở chỗ này vậy sẽ nói như vậy, liên minh chiến sĩ thực lực vẫn chưa thể lớn lên. Lại nhiều hơn một tên địch nhất định là một cái để cho người nhức đầu cục diện. Ha ha ha, phải không? Hy vọng như ngươi nói như vậy đi, có lẽ thật sự là bình tĩnh quá lâu, hai nạn rốt cục thì muốn lại tới. Linh Vương cười ha ha một tiếng. Lúc này trên mặt nghiêm túc vẻ rút đi, khôi phục lại coi như vẻ mặt ôn hòa một loại trạng thái, cười nhìn Lưu Kiệt nói. Bất quá một mình ngươi đi tới chúng ta linh tuyết giới phần dụng khí này, ta vẫn là rất thưởng thức ngươi, tư chất lịch duyệt xem ra cũng không tệ, thật tốt tu luyện, có lẽ sau đó sẽ có một phen lớn thành thịu. Linh vương không che giấu chút nào biểu đạt đối với Lưu Kiệt tán thưởng, lấy Lưu Kiệt diện mạo tới xem, lấy bằng chừng ấy tuổi liền dám can đảm làm ra như vậy hành vi, cái này một phần dụng khí vẫn là đáng tán thưởng. Vậy thì cảm ơn Linh Vương khen ngợi, nếu chuyện này chúng ta đã có định luận, ta muốn ta cũng không có ở linh tuyết giới ở đợi tiếp cần thiết, ta sẽ mau sớm trở lại về trái đất, không có ở đây bước vào linh tuyết giới đất này. Dĩ nhiên, nếu là quý phương ý tưởng có thay đổi nói, trái đất chúng ta cửa tùy thời sẽ hướng các ngươi mở ra. Cứ việc lần này hợp tác sự việc lấy thất bại mà chấm dứt, nhưng là chuyến này linh tuyết giới cuộc hành trình, lưu kiệt lấy được liên quan tới linh tuyết giới tin tức cũng là không ít, đối với hắn mà nói vẫn là nhất định có ý nghĩa. Bộ Lạc Man thần cùng Vân Ca Thiên vực xâm phạm sắp tới, thời gian vẫn là vô cùng cấp bách, Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn bắt chặt lúc đúng lúc trở lại trái đất mới được. Ừ, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không nhiều đường, hy vọng ngày hôm đó sẽ không hư tới, nếu như có nếu cần, thành là đồng bạn hợp tác vậy không là chuyện không thể nào. Linh Vương nói vậy không có nói quá đáng đoạn tuyệt, hay là cho mình giữ lại mấy phần đường sống, nghe được Lưu Kiệt muốn trở lại về trái đất sự việc, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không ngăn trở cái gì. Xóa bỏ sau đó, Lưu Kiệt ở hướng linh vương tỏ ý sau đó bước lui ra đại điện, sau đó hắn ở La kiếm đi cùng trở lại Diệp gia, đơn giản thu thập xong hành lý sau đó chuẩn bị trở lại về trái đất. Khoảng cách hắn đi tới linh tuyết giới thời gian đã qua một cái lễ độ bái, thời gian lại là tham gia một tràng linh tuyết giới thịnh sẽ, cũng coi là không ổng công chuyến này. Ở La kiếm cùng với lý thần hai người bầu bạn dưới, một nhóm ba người chạy nửa ngày chặng đường, đi tới không gian chỗ lối đi, đây cũng là linh vương giao phó cho La kiếm một cái nhiệm vụ cuối cùng một trong. Còn như lý thần tên này, liền thuần túy là để đưa tiễn lưu kiệt mà thôi. Hy vọng chúng ta lần kế lại lúc gặp mặt, không phải là ngươi là ta mất mạng đối thủ. Hy vọng như vậy, có duyên phận tạm biệt. Thanh âm rơi xuống, lưu kiệt bóng người đã biến mất ở lá kiếm hai người trong tầm mắt. Trưng 721, trở về liên minh. Amazon nước miền nam rừng mưa nhiệt đới bên trong, trên mặt đất vẫn là thành phiến bùn lầy đao đầm, cùng trước kia bình tĩnh bầu không khí phải nói bất đồng chính là... Giờ phút này rừng mưa nhiệt đới bên trong nhiều mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một người khí tức trên người đều là đạt tới cấp 9 thậm chí nửa bước vượt qua lĩnh vực hơi thở. Giờ phút này cái đội ngũ này đang trú đóng ở nơi này, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vùng lân cận lớn nhất một thân cây mục. Bọn họ cái này hai đội nhân mã, chính là Liên Hiệp Quốc Minh Phái Chú tới đây canh chừng linh tuyết giới không gian lối đi nhân viên, trong đó dẫn đội lại là một người vượt qua lĩnh vực cấp một năng lực người, tại không gian lối đi còn không có phạm vi lớn mở trước Binh lực như vậy bố trí tới trong trường đã hoàn toàn đủ. Đoàn người đang tán gẫu, một đạo ánh sáng từ bên cạnh trên cây to lóe lên ra, ngay tức thì để cho mọi người khôi phục thành vậy một cỗ sơ sát tiêu điều hơi thở. Linh tuyết giới không gian lối đi có động tĩnh, điều chỉnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, trước tiên bắt trước đối phương, lúc cần thiết chọn lựa thủ đoạn phi thường. Lĩnh đội cái này một người vượt qua lãnh vực năng lực người thấy này trạng, một đạo mệnh lệnh ngay tức thì ban bố đi xuống. Vây quanh ở bên cạnh hắn liên minh các chiến sĩ vậy vào lúc này nhanh chóng phản ứng, mỗi một người cũng cầm lên tay mình bên vũ khí, bày trận đợi nhìn cái này cây bao hàm không gian lối đi cây lớn. khí thế bén nhọn mỗi một trên người bông ra, cho đến một đạo thân ảnh lăng không thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hả! Chuyên tống về trái đất lưu kiệt thời gian đầu tiên cảm nhận được bên người nhiều hơn mấy đạo phong tỏa ở trên người mình linh năng hơi thở, tự thân bóng người nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Thời gian đầu tiên bên trong mình trước cho ở vị trí đã nhiều mấy cầm linh khí. Coi như không tệ, nhưng là phản ứng hẳn càng nhanh một chút. Là Lưu Kiệt đoàn trưởng. Nguyên bản bầu không khí khẩn trương ở trong nháy mắt sụp đổ làm tan rã Khi thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, cầm đầu năng lực người phát ra một tiếng thán phục tựa như nói. Lưu Kiệt đoàn trưởng trở về. Mọi người thấy rõ sở Lưu Kiệt khuôn mặt, rồi giít mở miệng mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mau, mau cho trụ sở chính truyền tin tức không cần Ta bây giờ chạy trở về các ngươi thật tốt canh giữ nơi này, có tình huống gì thời gian đầu tiên thông báo trụ sở chính. Lưu Kiệt mở miệng, chặn lại mọi người cử động. Nói xong, Lưu Kiệt bắt đầu từ tại chỗ bay lên, chỉ bất quá ở xoay người lúc rời đi, lại là xoay đầu lại nhìn về phía tên này lĩnh đội. Ngươi làm mới vừa tiến vào đến vượt qua lĩnh vực. Lưu Kiệt hỏi, bởi vì hắn từ trên người của người này cảm thấy thuộc về cùng mình như nhau vượt qua lĩnh vực năng lực người hơi thở, chỉ bất quá và mình so ra. Một đạo khí tức này lộ vẻ có chút yếu kém không yên, cái này là mới vừa tiến vào đến vượt qua lãnh vực hàng ngũ mới có một loại biểu hiện. Không sai, ta kêu Nam Phong, đúng là mới vừa đột phá đến vượt qua lãnh vực. Lấy lưu kiệt trái đất ảnh hưởng mà nói, vô luận là ở mọi người vẫn có thể lực người trong lòng đều có thể cũng coi là một cái truyền kỳ tính tồn tại. Giờ phút này thấy loại này nhân vật truyền kỳ chỉ như vậy đứng ở mình trước mặt và mình nói chuyện, Nam Phong làm sao sẽ không hưng phấn. Tiếp tục cố gắng lên, thật tốt tu luyện gia viên chúng ta cần xem các ngươi như vậy chiến sĩ lưu lại một câu nói lưu kiệt phong ấn ngay tức thì biến mất hướng phương xa bay đi lưu lại một loại hương phấn dị thường liên minh chiến sĩ một đường hướng hướng đông bắc phi hành tiến về trước rất nhanh lưu kiệt đi tới bắc kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính trở lại cái này chân chính địa phương thuộc về mình một đường bay tới lần nữa hồi tới trái đất lưu kiệt chỉ cảm thấy mình cả người một hồi vui thích nhìn chung quanh mình quen thuộc kiến trúc một cổ cảm giác thuộc về từ trong lòng tự nhiên này xanh Nhưng là làm hắn đi tới ngày thường lô trưởng ca các người tiến hành chỗ làm việc thời điểm, thấy nhưng là phòng làm việc trống không một bóng người, nếu không phải chung quanh còn có đi lại thành viên khác, lưu kiệt suýt nữa lấy là trụ sở chính chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bộ lạc man thần hoặc là là vân ca thiên vực bên kia lại phát khởi thế công, lô trưởng ca người khai thác các người đi trước nên chiến. Phải biết, bình thời lô trưởng ca và người khai thác hai người đều là chấn giữ liên minh bên trong, trừ phi là tình huống đặc biệt. Nếu không cái này hai vị người lãnh đạo sẽ không dễ dàng rời đi trụ sở chính. Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ lộ vẻ được có chút lo lắng nguyên nhân. Ở bầy cảm giác không có cảm ứng được hai người vị trí sau đó, Lưu Kiệt trong lòng lập tức liền trước nóng nảy, lên không khỏi là lô trưởng ca người khai thác hai người hơi thở không có ở đây trong liên minh, liền liền rượu kiếm tiên, vọng biển người các người đều không ở trụ sở chính bên trong. Như vậy tình huống lập tức để cho Lưu Kiệt trước nóng nảy. Giờ phút này liên minh bên trong lưu lại, Vậy cũng chỉ có hai cái quân đoàn thành viên thôi. Vừa nghĩ như thế, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ, lúc này từ lô trưởng ca bên trong phòng làm việc rời đi, hướng ra phía ngoài nhanh chóng đi tới, chuẩn bị tìm người hỏi rõ ràng. Phênh một tiếng, mới vừa đi tới hành lang nơi khúc quanh, bả vai chỉ cảm thấy đụng phải thứ gì, một đạo thân ảnh vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Gấp như vậy đi bộ làm gì, đi bộ cẩn thận một chút. Lưu Kiệt, Lưu Kiệt đụng vào, chính là hồi lâu không thấy đến từ nước Nga Nhi Gơ -điêu. Hai người thật lâu không gặp, Nigel Bill thân hình rõ ràng cho thấy nếu so với trước kia theo to lớn liền mấy phần, trên người khí thế càng như người thú vậy không tốt, mơ hồ có lần trước đời gấu vương khí thế, dựa theo trình độ này phát triển tiếp, tên này đuổi kịp thậm chí là vượt qua lên đời một gấu vương sợ rằng chuyện sớm hay muộn. Mà để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc, là từ Nigel Bill trên mình chuyển tới linh năng hơi thở, đang sử dụng vạn năng quét hình quét qua sau đó, Lưu Kiệt trong lòng lại là kinh ngạc và phần. Tên họ, Nigel Bill. Trái đất thuộc quyền đến từ nước Nga năng lực người, tự thân có đồ đẳng lực, hơn nữa có thể mượn đồ đẳng lực tiến hành chiến đấu, thực lực sẽ trong vòng thời gian ngắn lấy được được phạm vi lớn tăng lên, vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Vừa nhìn thấy như vậy tin tức, Lưu Kiệt trong lòng đã rõ ràng, sợ rằng hôm nay đứng ở trước mặt mình Nigebu đã là vượt qua lên đời một gấu vương, thực lực lại là đi tới kinh khủng vượt qua lãnh vực cấp 2. Minh lần trước rời đi trái đất đi linh tuyết giới thời điểm, Khi đó tên này sợ rằng còn chỉ là vượt qua lãnh vực cấp một thực lực đi, cứ việc tên này thừa kế lần trước đời gấu vương truyền thừa, trong vòng thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá, đây cũng là đặc biệt hiếm thấy một chuyện đi. Ngươi từ linh tuyết giới trở về. Thật là quá tốt, hai vị tổng chỉ huy nhưng mà một mực lo lắng ngươi an toàn, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thấy Lưu Kiệt, Nigel Bill trên mặt cũng là phủ lên vẻ tươi cười, hiện nhiên vậy thật bất ngờ Lưu Kiệt đột nhiên trở về, bất quá mừng rỡ luôn là lớn hơn quá kinh ngạc Trở về, bọn họ người đâu, làm sao đều không thấy, có phải hay không bộ lạc man thần và vân ca thiên vực lại hướng chúng ta phát động tấn công, làm sao trụ sở chính chỉ còn lại hai cái quân đoàn người. Lưu Kiệt một mặt nóng nảy, nghĩ đến đây trong lòng lại là buộc phát tiêu nóng nảy. Theo ta đi, một hồi ngươi thì biết. Nhi Gơ Bưu lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Hướng Lưu Kiệt tỏ ý, đi ra ngoài. Chương 722, biến hóa bên trong di tích. Trung Quốc Nam Vương một tòa trên đảo nhỏ. Cái này một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ trên hải đảo, giờ phút này nhưng là bị thành đoàn đội ngũ nói chiếm cứ, đám người phút tẳng ra, canh giữ đảo nhỏ trung ương nhất vậy một đạo vô căn cứ lơ lưỡng không gian lối đi. Chỗ ngồi này tại Hoa Hạ lấy Nam Hải đảo, chính là trước trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên tiết lộ cho nước liên minh đa nguyên di tích thượng cổ mở ra vị trí. Hai đạo thân ảnh từ phương xa bay tới trên đảo nhỏ rơi xuống, trực tiếp rơi đến không gian lối đi nơi cửa. Chính là từ liên minh trụ sở chính bên trong chạy tới nơi này, Lưu Kiệt cùng Nigel Dew hai người. Di tích thượng cổ. Đi tới nơi này làm gì? Ngươi nói là bọn họ đều ở đây di tích bên trong. Nhìn trước mặt di tích lối đi, Lưu Kiệt nhìn về phía bên cạnh Nigel Dew, đồng thời hướng chung quanh chào hỏi rất nhiều chiến sĩ vây tay tỏ ý. Thấy Lưu Kiệt thanh âm, chú canh giữ ở chỗ này, nước liên minh chiến sĩ mỗi một người rõ ràng đều là thân hình chấn động một cái, người người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đi ra. Không sai. Liên minh tám cái quân đoàn cùng với biển vô tận vực bên kia phái ra 25.000 binh lực, tất cả lớn nhỏ tổng cộng bảy chục ngàn năng lực người, đều ở đây di tích thượng cổ bên trong. Nigebu gật đầu coi như là trả lời Lưu Kiệt, nhưng hắn nói ra những lời này thời điểm, một bên Lưu Kiệt vẻ mặt rõ ràng thay đổi. Một nửa nhiều liên minh chiến sĩ, hơn nữa biển vô tận vực vậy một khối phái đi trái đất 25.000 tên chiến sĩ, tổng cộng bảy chục ngàn tên năng lực người, đều đang tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Kích thước như vậy vẫn luyện trận thế Có phải hay không hơi quá đáng khoa trương? Liệu kiệt trong lòng rõ ràng, cái này bảy chục ngàn tên năng lực người bên trong, là bao gồm liên minh bên trong mới nhét vào những cái kia cấp bậc thấp sinh lực quân. Bây giờ liên minh bên trong có thể chính diện tham dự chiến trận chiến, hẳn ở 30.000 tên chiến sĩ cơ đó, nói cách khác còn có 15.000 tên sinh lực quân tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Lấy bọn họ thực lực tiến vào di tích thượng cổ bên trong, thật có thể đối phó di tích bên trong tình huống sao. Thân là xa thành giới cùng với đồng cỏ giới đôi nắm gi Không có ai so Lưu Kiệt rõ ràng hơn bất quá di tích bên trong bao hàm nguy hiểm, cũng khó trách lúc này Lưu Kiệt ở nghe được tin tức này sau đó nói buộc lộ ra ngoài kinh hãi. Lưu Kiệt vấn đề còn không có hỏi ra miệng, cũng đã bị Nigel Bill kéo bước vào di tích lối đi bên trong, cảnh vật trước mắt trước mắt, chung quanh tình huống đã phát sinh biến hóa. Đầu tiên vào mắt là vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, trên mặt đất là đã khô héo đến tan vỡ đất này, hai người chuyển tống đến cái này một di tích thời gian đầu tiên. Chính là nghe được đến từ phía dưới hô thành âm huyền áo. Trừ vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu ra, phía dưới còn có ngàn người kích thước liên minh chiến sĩ đang hô hoán, lúc này và bọn họ đối trận, là một loại màu vàng sấm ra bò cả bộ dáng di tích sinh vật. Hoang mạc được hạt, cánh đồng hoang vu giới di tích thượng cổ sinh vật, là một loại ở trùng sinh vật, vậy mà nói lấy đoàn thể hoạt động làm chủ, căn cứ tự thân dáng người lớn nhỏ thực lực là cấp 7 đến cấp 8 thực lực không các loại. Trong đó thủ lãnh cánh đồng hoang vu hành hạt vương thực lực càng có thể đạt tới đến cấp 9 thậm chí nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Vạn năng quét hình ở thời gian đầu tiên mở, Lưu Kiệt ở thời gian đầu tiên nắm giữ phía dưới những thứ này cánh đồng hoang vu được hạt tin tức, nhưng giống nhau, Lưu Kiệt lo âu trong lòng vậy vào lúc này đội được hơn nữa khắc sâu đứng lên. Nếu như hắn không có nhìn lầm, lúc này phía dưới đang tiến hành chiến đấu một cái quân đoàn ngàn người kích thước liên minh chiến sĩ, trong đó lại là xen lẫn 3-400 tên số lượng sinh lực quân Trong đó càng có một ít lưu kiệt khuôn mặt quen thuộc, bởi vì những người này ban đầu thật là lưu kiệt nơi chiêu mộ vào liên minh. Thực lực của những người này, lưu kiệt lại không rõ lắm, cứ việc trong đó có một số người thực lực đạt tới người năng lực cấp 8 thực lực, nhưng tuyệt đại đa số người nhân viên thực lực cũng chỉ là cấp 7 đến thực lực cấp 8 thôi, bây giờ lại trực tiếp chống với những thứ này cánh đồng hoàng vu được hạn. Phải biết, ở những sinh vật này bên trong, lưu kiệt nhưng mà thấy được không thiếu thực lực cùng người năng lực cấp 8 tương cận xa mạc được hạn. Như vậy thực lực được hạ sinh vật, số lượng lại là đạt tới mấy trăm con chi hơn, số lượng đều đã và những thứ này sinh lực quân quy mô không xê xích bao nhiêu. Nếu là bình thường quy mô phối chi quân liên minh đoàn, có lẽ có thể ngăn cản cái này một con cánh đồng hoang vu được hạ tấn công, nhưng là sen lẫn gần một nửa số lượng sinh lực quân cái này quân đoàn, thật có thể ngăn cản những sinh vật này hùng mãnh tấn công sao. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt Nghi vẫn trong lòng liền được giải thích. Phía dưới cánh đồng hoang vu được hạt đại quân giờ phút này đã hoàn toàn vọt vào quân liên minh đoàn nội bộ, từ vậy khô nước đất đai nội bộ không ngừng có được hạt bỗng nhiên xuất hiện ở các chiến sĩ bên người, phần đuôi nhọn bưng vậy một đạo sắc bén đuôi đâm từ phương hướng bất đồng đâm về phía các chiến sĩ thân thể, thế cục vào giờ khắc này nhìn qua vô cùng không thân thiện. Những cái kia có bình thường thực lực quân đoàn các chiến sĩ có lẽ còn có thể ứng đối được hạt nô lên nếu như không muốn để cho đến công kích, nhưng là những cái kia sinh lực quân cửa, giờ khắc này chỉ lộ vẻ thuận lợi chậm chạp. Tình cảnh nhìn qua dị thường hỗn loạn. Ai, đường nóng. Thấy như vậy tình huống, Lưu Kiệt đứng dậy chính là muốn bay xuống phía dưới những cái kia sinh lực quân trước mặt đi giải quyết những đất kia được hạt. Nhưng thân thể vừa mới chuẩn bị hướng phía dưới bay đi, nhưng là một cái bị ni gơ kéo lại. Không cần ngươi ra tay, liền nhìn như vậy là được. ni gơ trên mặt thần sắc không thay đổi, nhìn qua không có một tia đối với những thứ này sinh lực quân vẻ lo âu. Hai người nói chuyện công phu. Chiến trường phía dưới tình huống chiến đấu đã buộc phát vô cùng sốt ruột liền đứng lên, chàng thượng thế cục cũng là ngay lập tức và biến. Những cái kia luôn cuống tay chân sinh lực quân cửa, một khắc trước còn khó hơn lấy đối phó thậm chí là bị một ít vết thương, một giây kế tiếp cả đám người giống như là tựa như biến thành một người khác, toàn bộ quân đoàn khí thế khoảnh khắc gian thay đổi. Kinh hoàng ở trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một loại quả cảm cùng quả quyết, như vậy diễn cảm xuất hiện ở mỗi một người sinh lực quân trên mặt cầm vũ khí lên hướng cánh đồng hoang vu được hạt phong tới. gia dặn nhân viên cùng sinh lực quân bây giờ tựa hồ có không cần ngôn ngữ an ý tựa như, lưu kiệt trong mắt, trước còn tình trạng rõ ràng hai phía nhân viên vào thời khắc này lại hợp làm một thể. Mỗi một người sinh lực quân bên người đều có một người lao quân đoàn chiến sĩ dẫn, lấy 2 đến 3 người tư thái đối với bên người cánh đồng hoang vu được hạt phát khởi tấn công, giữa song phương phương thức tấn công lại cho lưu kiệt một loại an ý cảm giác, đó là chỉ có đi qua thời gian dài ma hợp mới có cảm giác. Như vậy tư thái biểu diễn ra, trang thượng thế cục ở nghịch chuyển trong nháy mắt, những đất kia được hạt vốn là mạnh mẽ tư thái, ở trong nháy mắt bị các chiến sĩ tung lật lên. Cái này, là các ngươi trước thời hạn An bài qua. Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Kiệt hồ mặt đầy hồ nghi thấy Ni Gơ biểu hỏi, hiển nhiên, như vậy phối hợp vẫn là ngoài ý liệu. Chương 723, cánh đồng hoang vu hành hạt vương. hai đến ba người một tổ, phía dưới chia mấy trăm tổ đoàn thể nhỏ, lại là vào thời khắc này. Đem những thứ này số lượng khổng lồ cánh đồng hoang vu được hạn cho cản trở lại, những thứ này sinh lực quân cùng gia dặn nhân viên giữa phối hợp, hiện ra sức chiến đấu lại là nếu so với trước kia mạnh hơn lên mấy phần, một lần nhìn phía trên Lưu Kiệt có chút trợn mắt hốt mồm. Như vậy ăn ý, thật sự là những thứ này sinh lực quân hẳn có sức chiến đấu sao? Trang Thượng Thế cục vào giờ khắc này đột nhiên thực hiện quy chuyển, nguyên bản thuộc về hoàn cảnh xấu liên hiệp quốc minh các chiến sĩ đem thế cục hoàn toàn kéo bằng nhau tới đây. Nhưng mà như vậy thế cục vậy vẻn vẹn chỉ là duy trì đến tràng thượng tình huống không có xảy ra lần nữa trở nên ác liệt trước ngay tại hai bên thuộc về chiến đấu bên trong cũng lấy liên hiệp quốc minh chiến sĩ dần dần chiếm thượng phong thời điểm một đạo thân ảnh đột nhiên từ khô nước dưới mặt đất phá đổ ra ngay tức thì chính là ở hỗn loạn trong sân mở lên một phiến đất trống đó là một con cả người tông màu nâu biến thành màu đen cánh đồng hoang vu được hạt vô luận là từ dáng người vẫn là tản mát ra thực lực hơi thở tới xem nếu so với chúng quanh cánh đồng hoang vu được hạt lớn dòn dã hai vọng Nhất làm cho không người nào có thể coi nhẹ, vẫn là đôi bộ ra vậy một cây dài đến nửa mét tả hữu màu nâu kim đâm. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương, cánh đồng hoang vu giới di tích thượng cổ đặc biệt có một trong sinh vật, là cánh đồng hoang vu được hạt bên trong vương giả, xuất lĩnh cánh đồng hoang vu được hạt lấy đoàn thể phương thức tiến hành hoạt động, thực lực không cho khinh thường. Vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Làm cái này một con cánh đồng hoang vu hành hạt vương xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt thời điểm. Lưu Kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên lấy được cái này một con sinh vật tin tức, nhất là khi nhìn đến con quái vật này thực lực bản thân thời điểm, trong lòng mới vừa rơi xuống đá một lần nữa thăng lên. Vượt qua lãnh vực một cấp thực lực, hơn nữa cái này còn là một con thân xác so loài người mạnh lớn không ít gì tích sinh vật, giờ phút này xuất hiện ở đây trên chiến trường, thật sự là những thứ này liên minh chiến sĩ có thể xử lý sao. Không nên gấp trước ra tay, ta tin tưởng bọn họ có thể đối phó được loại chuyện này dẫu sao đi tới nơi này tiếp nhận huấn luyện là bọn họ như vậy mới có thể tạo được luyện binh tác dụng không phải sao nên thời điểm xuất thủ ta tự nhiên sẽ không ngăn trước ngươi thấy cánh đồng hoang vu hành hạt vương xuất hiện bình phục lại lưu kiệt đương nhiên là dục dịch muốn xuất thủ liền hung ăn ni gờ biệu nói như vậy hắn rất lo lắng dưới đất những thứ này đối mặt cánh đồng hoang vu hành hạt vương liên minh các chiến sĩ nhưng hắn tâm tư rất rõ ràng là bị lấy ni gờ biệu phát giác lúc này liền là mở miệng đem lưu kiệt muốn xuất thủ xung động một lần nữa trận lại xuống Mà Nghê Vũ ý nghĩa cũng đã rất sáng tỏ, lúc cần thiết, hắn sẽ để cho Lưu Kiệt ra tay ngăn lại phía dưới cái này một con hành hạt vương, nhưng cũng không phải là hiện ở nơi này thời gian. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, phía dưới chiến cuộc một lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản cùng già dặn nhân viên tạo thành ba người tổ nhỏ một lần nữa chia ra mở ra, sinh lực quân cùng các lao chiến sĩ đứng hàng phút minh, một con thuần túy lấy lao chiến sĩ là thành viên tiểu tử ngay tức thì ở trên chiến trường tạo thành. Đây là một con 10 người đội ngũ. Mỗi một người thành viên thực lực đều là đạt tới cấp 9 năng lực người thực lực, trong đó cầm đầu hai người liên minh chiến sĩ, thực lực lại là đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực. Giờ phút này, một cái nhỏ đội một nhóm 10 người đang bao quanh cánh đồng hoang vu hành hạt vương, trong tay mỗi người đều là nắm chặt vũ khí. Từ cánh đồng hoang vu hành hạt vương xuất hiện rồi đến cái này trên trận đứng đầu năng lực người tiểu đội chủ thành, trước sau bất quá mười mấy giây thời gian, các chiến sĩ lần này phản ứng hay là để cho phía trên lưu kiệt đặc biệt vui mừng. Xem tới nơi này, Chú ý tới những biến hóa này, Lưu Kiệt bắt đầu yên tĩnh dừng chân, chú ý phía dưới các chiến sĩ hành động. Mười người tiểu đội chủ thành ngay tức thì, lập tức đem cánh đồng hoang vu hành hạt vương bao vây ở bên trong, ở cùng thời khắc đó huy động lên vũ khí trong tay, từ bốn phương tám hướng hướng cánh đồng hoang vu hành hạt vương chém tới. Đùa bén, phi kiếm vào giờ khắc này đồng thời chút xuống ra, lấy không cùng phương vị đâm đánh đi, giống vậy vậy dẫn được cánh đồng hoang vu hành hạt vương động tác. To lớn đuôi đâm vào giờ khắc này bày động lực. Nhất kích đem bên trái bay tới vũ khí quất bay sau đó, lấy phần đuôi thành tiểu vũ khí thuận thế chính là hướng bên trái các chiến sĩ chịu kích đi, to lớn phần đuôi giờ phút này giống như là một cây dáng vóc to chiều dài roi, hung hãn quất về phía mọi người. Một mặt to lớn quang thuẫn từ cánh đồng hoang vu hành hạt vương bên trái ngay tức thì xuất hiện, đó là một người thân hình to lớn cấp 9 năng lực người, ở đuôi roi rút ra tới ngay tức thì, lập tức đem cái này một mặt quang thuẫn gọi về đi ra. Nhìn như bền chắc không thể gãy quang thuần một giây kế tiếp trực tiếp ở đuôi roi trừu kích hạ tan cảnh, trước sau vậy chỉ bất quá cản trở cái này phần đuôi nửa giây thời gian, nhưng chính là tranh thủ được cái này nửa giây thời gian, đã đủ nhường ngôi cho bên trái thành viên khác rút lui ra. Quang thuần bệ tan cảnh, vậy một người cấp 9 năng lực người hiển nhiên cũng không chịu nổi, rõ ràng thấy hắn mép nhiều một tia máu tươi, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ, nhưng là chỉ bằng một mình hắn tranh thủ được cái này nửa giây thời gian, đối với khắp cả tiểu đội mà nói là vô cùng trọng yếu một đoạn thời gian. Bên trái thành viên đang hoàn thành rút lui đồng thời, phía bên phải phương các chiến sĩ công kích đã đến, cánh đồng hoang vu hành hạt vương ở tấn công bên trái đồng thời, vậy thì đồng nghĩa với nó hoàn toàn buông tha phía bên phải phòng ngự, ngay sau đó, một đạo lóa mắt đẹp hào quang xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lưu Kiệt chỉ thấy phía bên phải phương tiểu đội các thành viên rối rít lấy ra một cái mô hình nhỏ tương tự với pháo đồng đồ, một khắc sau từ vậy mượt mà pháo đồng bên trong Từng đạo tràn đầy nổ hơi thở khủng bố chập chờn tràn ra đi ra. Nam đạo cột sáng trong nháy mắt từ pháo đồng trên chút xuống ra, lại đang không chung hoàn thành hội tụ, hóa là một đạo lớn hơn trùng kia sáng hướng cánh đồng hoang vu hành hạt vương đánh đi. Oeng! Hết thảy tình huống ở ngay tức thì phát sinh, một giây kế tiếp, to lớn linh năng trùng kia sáng đánh lại cánh đồng hoang vu hành hạt vương phía bên phải thân thể, phát ra một tiếng thanh âm niết thai nhức óc, dẫn được chung quanh đang tại chiến đấu thành viên đều là rối rít rút lui ổn định thân hình. Bùi mù tản đi. Một đạo mượt mà vết thương xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời vậy xuất hiện ở cánh đồng hoang vu hành hạt vương trên thân thể, bên trong bộ, càng là có thể thấy được đã lật bay ra ngoài máu thịt cùng xương trắng. Cái này một pháo, lại là trực tiếp phá vỡ cánh đồng hoang vu hành hạt vương bề ngoài kiên giáp, Thấn công! Nhất kích chúng mục tiêu, các thành viên tiểu đội cũng không để ý gì tới sẽ cánh đồng hoang vu hành hạt vương trong miệng truyền ra kêu thảm thiết vậy gầm thét, thân hình động một cái một lần nữa hướng hắn phát động dậy thế công tất cả mọi người mục tiêu đều là vậy một đạo đã phá vỡ vết thương tay cầm hình linh năng đạn đại bác phòng thí nghiệm mới nhất sản phẩm uy lực ngươi cũng nhìn thấy bây giờ ngươi còn cho rằng cần ngươi xuất thủ không không trung lưu kiệt thấy một màn này trên mặt lộ ra khó mà ngôn ngữ khiếp sợ vẻ mặt tới một bên ni gervu lộ ra nóng bỏng mỉm cười lên tiếng nhắc nhở lưu kiệt nói mặc dù ngươi đi nửa tháng thời gian nhưng là đoạn này thời gian chúng ta nhưng mà một chút cũng không có rơi xuống à như vậy thành quả hài lòng không Niger mỉm cười nói. Chương 724, tình thế thật tốt. Trang thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. cùng trước kia bất đồng duy nhất chính là cánh đồng hoang vu hành hạt vương ở tiểu đội công kích dưới bị thương. Giờ phút này sẽ cùng các chiến sĩ đang mi chiến trước. Tay cầm hình linh năng đạn đại bác, tại xuất hiện thời gian đầu tiên liền hiện ra nó kinh khủng uy lực. Một kích này tập hợp mọi người linh năng khủng bố nhất kích, cũng để cho vượt qua lãnh vực cấp một cánh đồng hoang vu hành hạt vương bị bị thương nặng. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương lúc này trạng thái hiển nhiên là không tốt lắm. Cứ việc bằng vào tự thân cường hãn thân sắc cường độ có thể tạo thành đối với chiến sĩ áp chế, nhưng giờ phút này một phần lại là cũng trở thành hắn trước nhất bị thương tổn một đột phá điểm. Chiến đấu kế tiếp không thể nghi ngờ thì đơn giản rất nhiều, có tay cầm hình linh năng đạn đại bác nơi tay, một nhóm 10 người hướng về phía cánh đồng hoang vu hành hạt vương lại là phát khởi một lần đánh, giống nhau vết thương một lần nữa xuất hiện ở to lớn thân hình lên, không ngừng suy yếu cánh đồng hoang vu hành hạt vương khí thế. Cuối cùng, ở 10 tên thành viên tiểu đội kéo dài vây công dưới Cánh đồng hoang vu hành hạt vương vậy thân thể cao lớn rốt cục thì không có động tĩnh, nằm trên đất mất đi phản ứng. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương, vượt qua một cấp thực lực, bị 10 người tiểu đội đánh chết. Mà cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, sử dụng thời gian bất quá là 10 phút thời gian mà thôi. Theo cánh đồng hoang vu hành hạt vương chết, chung quanh những thứ khác cánh đồng hoang vu được hạt tinh thần bị ảnh hưởng, lúc này thành tán loạn thế hướng chung quanh chạy tán loạn đi, trên trận duy nhất lưu lại, là đầy đất đôi thế được hạt thi thể. Đã đang thở hào hện khôi phục đang điều chỉnh trạng thái Liên hiệp quốc minh các chiến sĩ. Cái này một tràng chiến dịch, cuối cùng lấy Liên hiệp quốc minh chiến sĩ thắng lợi mà chấm dứt. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút khôi phục trạng thái, 10 phút sau chuẩn bị trở lại về trái đất. Kết thúc chiến đấu, một mực thuộc về phía trên quan sát chiến đấu Niger Bill cùng với lưu kiệt hai người rốt cuộc là xuất hiện ở các chiến sĩ trong mắt. Theo Niger Bill một đạo mệnh lệnh ban bố đi xuống, các chiến sĩ vậy đang nhanh chóng điều chỉnh là Lưu Kiệt đoàn trưởng và Ni Giau biểu đoàn trưởng. Thấy hai người, một đám chiến sĩ trong mắt lộ rõ ra thần sắc hưng phấn, nhất là làm tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm. Các ngươi biểu hiện khá vô cùng, ta là các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thành tựu trái đất nhân vật đại biểu, Lưu Kiệt nhìn về mọi người không tị hiểm chút nào nói ra đối diện trước các chiến sĩ khen. Đồng dạng cũng là hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Quân đoàn thành viên trước khi biểu hiện, đúng là Ra Lưu Kiệt dự liệu, như vậy nhanh chóng hiệu suất cao giải quyết đối thủ phương thức. Không thể nghi ngờ là để cho Lưu Kiệt khá là vui vẻ yên tâm. Sau đó, toàn bộ quân đoàn chiến sĩ ở đơn giản tu dưỡng sau đó quay trở về trái đất, mà Lưu Kiệt cùng Ni Gơ hai người lại không có có nguyên nhân này rời đi. Đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Lúc này mới ngày hôm nay không gặp, liền hoàn thành đột phá, quả nhiên là chúng ta thế hệ này nhân vật thiên tài. Cánh đồng hoang vu giới bên trong, Lưu Kiệt cùng Ni Gơ hai người tản bộ giống vậy đi trên đất, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng hỏi. Ở thấy được Ni điểm. Hắn liền đã phát hiện Nigel Bill thành công đột phá sự việc, lúc này cũng là làm nói chuyện phiếm vậy nói nói ra. Nào có cái gì thiên tài, bất quá chúng ta cái này đợi một, luôn là muốn khơi mào cái này một phần trách nhiệm, đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2 thì như thế nào, đối thủ của chúng ta thực lực cũng là đang không ngừng biến hóa. Nigel Bill thuận miệng nói, tựa như cùng trò chuyện chuyện nhà vậy nói ra sự thật này. Theo những thế giới khác lục tục mở, trái đất đối mặt địch nhân thực lực vậy đang không ngừng lớn mạnh. Vân Ca Thiên vực Huyền Thần Huyền Vũ chính là như vậy một cái ví dụ sống sờ sờ. Đối thủ thực lực không ngừng đi tới, thân là trái đất một thành viên, bọn họ tự nhiên cũng phải cần không ngừng tiến về trước mới được, chỉ có như vậy mới có thể canh phòng ở dưới chân mảnh đất này. Trở về đi thôi, khoảng cách những thế giới khác mở còn có không tới 2 tháng thời gian, đoạn này thời gian nhưng mà chúng ta tăng cường thực lực mình mới tốt cơ hội, tương lai chiến đấu, có thể không cho phép chúng ta có bất kỳ bất ngờ. Nigebu từ tại chỗ bay lên, nhìn trước mặt Lưu Kiệt nói: Lưu Kiệt đứng dậy, hai người hướng cùng với lối đi chô ở phương hướng bay đi, cho đến biến mất ở cuối chân trời. Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính, nhưng Lưu Kiệt cùng Nhi Gơ Biêu hai người từ di tích thượng cổ lối đi bên trong đuổi lúc trở lại, thấy là trên sân huấn luyện không thiếu đang nghỉ ngơi tu dưỡng quân đoàn chiến sĩ, số người lại là đạt tới hơn ngàn người. Giờ phút này tụ tập ở trên sân huấn luyện, tiến hành đơn giản tu dưỡng, mỗi một trên người đều không phải là như vậy sạch sẽ, thậm chí có thể nói có chút chật vẩn. Hẳn là trở về. Lưu Kiệt lên tiếng, Nigel trả lời, hai người rất an ý cùng chung hướng trụ sở chính phòng làm việc vị trí bay đi, còn như bọn họ trong miệng nói, dĩ nhiên chính là liên minh hai vị người lãnh đạo lô trưởng ca cùng với người khai thác. Đúng như dự đoán, nhưng hai người đi tới phòng làm việc thời điểm, lô trưởng ca cùng với người khai thác hai người đang trong phòng nghỉ ngơi, thấy Lưu Kiệt xuất hiện, hai người thời gian đầu tiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Lưu Kiệt, ngươi trở về. Thấy Lưu Kiệt, Lô trưởng ca lộ vẻ được càng vì hưng phấn, có chút cũ níu trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ ý. Thanh hiệu trên trái đất nhân vật đại biểu, lô trưởng ca trong lòng dĩ nhiên rõ ràng Lưu Kiệt trở về đối với trái đất mà nói đại biểu cái gì. Trở về, các ngươi hai cái cũng đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Lô trưởng ca người khai thác hai người thấy Lưu Kiệt hết sức hưng phấn, Lưu Kiệt tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Là hắn tử lô trường ca trên hai người cảm nhận được linh năng chập trởn. Trên hai người tiết lộ ra ngoài hơi thở, có thể không phải là hoàn thành sau khi đột phá so với trước càng là cường hãn linh năng chập trởn sao. Vượt qua lãnh vực cấp 2, kế bên cạnh mình ni gơ biệu sau đó, đây là liên minh bên trong xuất hiện thứ ba vị thứ tư thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Thấy như vậy tình trạng, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên mừng rỡ, lô trường ca cùng người khai thác hai người thành công đột phá. Không thể nghi ngờ là là trái đất một phe này tăng thêm không thiếu đắt tiền chiến lược. Giống nhau cũng là hóa giải không thiếu đại tông sư áp lực. Nếu là bây giờ lại đối với vân ca thiên vực huyền thần mà nói, Lưu Kiệt có lòng tin trái đất có thể cùng chống lại. Đồng thời, như vậy tình huống cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng cười khổ một phen. Hắn vậy không nghĩ tới, mình lúc này mới rời đi trái đất hơn 10 ngày thời gian, mình những đồng bạn rối rít đột phá, mà mình vẫn còn vượt qua lãnh vực cấp một thực lực mà thôi. Dĩ nhiên... Cái này là Lưu Kiệt mình ý tưởng, nếu để cho những người khác biết Lưu Kiệt trong vòng thời gian ngắn đạt tới vượt qua lãnh vực còn chê tốc độ tu luyện chậm, sợ rằng cũng sẽ một hớp lao máu phun ra ngoài. Những người khác, vẫn còn ở trong di tích tu luyện. Lưu Kiệt hỏi, hắn cũng không nhìn thấy Diệu kiếm tiên đám người bóng người. Ừ, nói một chút đi, Linh Tuyết giới bên kia kết quả là tình huống gì? Lô trưởng ca trả lời một tiếng, đồng thời mở miệng, hỏi Lưu Kiệt nói. Trước 725, Lưu Kiệt quyết định. Làm Lưu Kiệt đem mình lần này đi linh tuyết giới phát sinh các loại chuyện kiện đầu đuôi gốc ngọn giải thích cho hiện trường lô trưởng ca đám người thời điểm chuyện kiện đã qua 20 phút, cho đến Lưu Kiệt đem chuyện này kể xong, bên trong phòng làm việc lâm vào một loại không khí an tĩnh bên trong. Nếu linh vương bên kia đã biểu minh hắn thái độ, vậy chúng ta bên này quả thật cũng không có lại đi cưỡng ép tìm kiếm cần thiết hợp tác, trong chuyện này, ngươi làm rất đúng. Lưu Kiệt kể xong, một bên người khai thác dẫn đầu mở miệng trước, biểu hiện trên mặt lộ vẻ được có chút nghiêm túc. Nếu như nói Lô Trường Ca là một vị hợp cách người lãnh đạo mà nói, như vậy người khai thác chính là một vị có nhìn xa trông rộng người lãnh đạo, trên người hắn nơi có nhìn xa trông rộng năng lực là mạnh hơn Lô Trường Ca. Mà lúc này, người khai thác đối với Lưu Kiệt ở linh tuyết giới bên trong đối mặt linh vương lúc làm ra biểu hiện vậy dành cho hết sức khẳng định. Thêm một người bạn tổng so hơn một vị kẻ địch tốt hơn, Lưu Kiệt trong chuyện này làm khá vô cùng, cứ việc lần này tìm kiếm làm sự việc lấy thất bại chấm dứt. Nhưng linh tuyết giới và chúng ta cũng không có trở thành địch nhân, nói không chừng ở tương lai, chúng ta còn có khả năng hợp tác, dẫu sao linh vương bên kia cũng không có đem lời nói được quá chết. Người khai thác không hổ là người khai thác, nghe song lưu kiệt tự thuật sau đó, ngay tức thì chính là phản ứng lại, đem linh vương lời nói ý sau lưng cho giải thích đi ra. Đây đối với chúng ta mà nói chưa tính là một cái tin tức xấu, ta muốn linh tuyết giới bên kia chúng ta tạm thời không cần nói quá nhiều tâm tư đi chú ý ngạch. Sau đó chúng ta điểm chính vẫn là hơn hơn thả đang tăng lên mấy phe thực lực lên đi. Một bên lô trường ca bổ sung nói, linh vương thái độ đã đặc biệt minh sát, bọn họ trước mắt tâm tư, đúng là không cần ở là mở ra linh tuyết giới lo hâu. Di tích thượng cổ bên trong biến hóa, để cho chúng ta toàn bộ quân đoàn thực lực ở ổn định lên cao trước, chỉ là nửa tháng thời gian, các chiến sĩ năng lực tác chiến đang không ngừng tăng cường, nói tóm lại thế cục còn là có lợi vô cùng, trừ chỉ có thể vẫn không có động tĩnh bộ lạc man thần cùng với vân ca thiên vực. Ngay sau đó, lô trưởng ca đem đoạn này thời gian cầu tình thế đơn giản nói cho cho lưu kiệt, trong khoảng thời gian này, thuộc về hắc vậy trong biên giới bộ lạc man thần cùng với thiên sơn vân ca thiên vực hai phía lại lại cũng không có phát động sau này tấn công, một điểm này cũng là bọn họ không từng nghĩ đến sự việc. Đối với trái đất mà nói, đoạn thời gian này không thể nghi ngờ là chậm một hấp lớn khí, huống chi liên minh trong các chiến sĩ thực lực còn đang không ngừng tranh tăng cường. Di tích bên trong các loại vật liệu ở huấn luyện đồng thời chúng ta vậy đang thu thập trước. Phòng thí nghiệm bên kia lại là lợi dụng đoạn này thời gian làm ra không thiếu uy lực mạnh mẽ kiểu mới vũ khí, nói tóm lại thế cục trước mắt vẫn là hết sức tốt, cái này cũng coi là một cái tin tốt đi. Lô trường ca vừa nói, trong tay đã nhiều hơn không thiếu nhiều loại vũ khí, trong đó lại là cũng có chiếc lưu kiệt ở di tích bên trong thấy qua tay cầm hình linh năng đạn đại bác, nó uy lực cũng là lưu kiệt chính mắt thấy qua. Thực lực tăng cường, hơn nữa phòng thí nghiệm bên kia vũ khí không ngừng lưu hóa cải tiến, đúng như lô trường ca cùng người khai thác nói. Liên minh các chiến sĩ toàn thể năng lực chiến đấu lại vững bước tăng lên. Nhìn lô trưởng ca trong tay các loại vũ khí, Lưu Kiệt mừng rỡ trong lòng. Vì phòng thí nghiệm, ngọn hồn tộc bên kia, cuối cùng là không để cho mình thất vọng, chứ lưu lại tiến hành phong bị chiến sĩ ra. Những thứ khác phần lớn chiến sĩ đều đưa tiến vào di tích bên trong tiến hành huấn luyện. Kế tiếp đoạn thời gian này, chúng ta muốn làm chính là không ngừng lắng động tích lũy. Đơn giản đem mắt trước quốc tế năng lực người liên minh đối mặt thế cục giải thích cho Lưu Kiệt. Lô trường ca và người khai thác hai người hội ý hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay tại lúc này, bên trong phòng làm việc thời gian đột nhiên đỉnh chạy xuống, một đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, xuất hiện ở hiện trường mặt của mọi người trước. Lô trường ca, người khai thác cùng với Ni Go Biêu Ba người lúc này giống như là một tôn tôn tượng đá vậy ngừng chạy một cái ở tại chỗ. Bên trong căn phòng duy nhất vẫn có thể có nói hành động, cũng chỉ có lưu kiệt một người, mà mỗi tương ứng tình cảnh như vậy xuất hiện, liền đại biểu trái đất nắm giữ tần nguyên xuất hiện. Tần Nguyên xuất hiện, hướng Lưu Kiệt khẽ gật đầu tỏ ý, lần này hắn tới chỗ này ý đồ cũng đã đặc biệt rõ ràng, dẫu sao hiện trường hôm nay có thể nhúc nhích, cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Tần Nguyên đến, để cho Lưu Kiệt vô cùng kinh ngạc, Lưu Kiệt cũng không biết Tần Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kết quả có chuyện gì. "Trở về." Tần Nguyên mở miệng. Lưu Kiệt gật đầu trả lời. "28 rơi nối liền trái đất lối đi càng ngày càng không ổn định, trong đoạn thời gian này, ta hy vọng ngươi thêm chặt thời gian tu luyện, nếu không đại địch tới, Trái đất là không có bất kỳ cơ hội. Tần Uyên mở miệng, ban đầu chính là trực tiếp cảnh kỳ lưu kiệt. Đột nhiên đi tới ta trước mặt, ngươi phải nói chính là nhắc nhở ta mau sớm tăng lên thực lực. Vẫn là có những thứ khác sự việc khác. Tần Uyên cái này một vị trái đất chúa tể đột nhiên đến, để cho Lưu Kiệt kinh ngạc, nhưng vẫn chịu vô sự không lên điện tam bảo nguyên tắc, Lưu Kiệt vẫn hỏi một câu. Mình lúc này mới mới vừa hồi tới trái đất nửa ngày thời gian, trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên lại tìm mình, sợ rằng hắn phải nói sự việc không chỉ là nhắc nhở mình tăng lên thực lực như thế đơn giản đi. Đúng như dự đoán, làm hắn hỏi ra những lời này sau đó, Lưu Kiệt rất rõ ràng thấy tần uyên trên mặt thoáng qua lau một cái do dự thần sắc, hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý. Lưu Kiệt cũng không nói chuyện, chỉ như vậy yên tĩnh chờ đợi, chờ tần uyên đem không có nói ra nói nói ra. Nhưng là cuối cùng, tần uyên cho ra phản ứng cũng chỉ có một tiếng thở dài, tại chưa có những lời khác tiếng nói. Bóng tối buông xuống, hết thảy đều là vận mệnh an bài định số. Trái đất có thể hay không trốn được qua một kiếp này khó khăn, thì phải xem các ngươi. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, ánh mắt lộ vẻ được có chút phức tạp Tần Uyên lưu lại như thế một câu nói, thân hình liền chậm rãi quy về hư không bên trong, trong miệng càng là có nhiều vô cùng nỗi niềm khó nói vậy, trong chốc lát làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Đông nhiên xuất hiện, ngay sau đó lại là đột nhiên biến mất, cái này Tần Uyên rốt cuộc đang làm chút gì. Lưu Kiệt trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là làm hắn đang hô hoán Tần Uyên thời điểm. Nơi nào còn có tần nguyên bóng người và thần điểu hỏa phượng như nhau, Lưu Kiệt bên này cho tới bây giờ đều là bị động thấy đối phương. Thời gian khôi phục bình thường, tượng đá vậy lô trưởng ca ba người khôi phục hành động, mọi người nhìn về phía Lưu Kiệt đều là một mặt mờ mịt. Vậy cứ dựa theo như vậy phương thức tiếp tục huấn luyện, từ ngày mai trở đi, ta cũng muốn đi vào đến di tích thượng cổ bên trong tìm kiếm đột phá, ngươi nói không sai, khoảng thời gian này đúng là chúng ta sau cùng thời gian, chúng ta vẫn là nắm chắc một chút. Ở ba người nhìn soi mói Lưu Kiệt kiên định khạc ra như thế một câu nói sau đó gật đầu rời đi, ánh mắt nhìn qua có chút đờ đẫn, trên mặt lộ ra là một bộ trầm tư hình dáng. Chương 726 Di tích thư tập. Ngày này Lưu Kiệt cùng Lô Trường Ca các người nói chuyện với nhau rất lâu, đêm sau đó trái đất muốn tiến lên con đường tiến hành một phen hoàn toàn bản, cuối cùng lấy được điểm chính vậy chỉ có một. Ở tiếp bên trong đoạn thời gian này bên trong mau sớm tăng lên nước liên minh thực lực, muốn tăng lên thực lực, không chỉ là rất nhiều quân đoàn chiến sĩ sức chiến đấu. Trong đó trọng yếu hơn là tăng lên trước mắt mấy fan cái này một vị đưa đắt tiền năng lực người thực lực. Vân ca thiên vực huyền thần huyền vũ cùng với bộ lạc man thần đẳng cấp cao năng lực người xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho trái đất gõ một cái chuông báo động, đắt tiền sức chiến đấu ở tránh diện trên chiến trường mang đến áp lực, tuyệt đối không phải phổ thông năng lực người là có thể sánh ngang tồn tại. Nếu như trong chiến tranh quân đoàn các chiến sĩ là lấy được được chiến tranh thuận lợi trung lưu chỉ chủ nói, Như vậy cao cấp năng lực người giữa thắng bại tuyệt đối là quyết định cuối cùng thắng bại kết cục đi về phía yếu tố quyết định, một điểm này vô luận là lưu kiệt vẫn là lô trường ca các người đều không cách nào phủ nhận một chuyện. Chỉ là trước huyền vũ lấy vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực độc chiếm liên minh rất nhiều cao tầng cho bọn họ mang tới áp lực, Đại Tông Sư lấy bị thương kết quả đổi lấy ngang tay một điểm này tới xem, cao đẳng cấp năng lực người đối với chiến tranh ảnh hưởng đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Có cái này một chung biết. Đi qua mọi người sau khi thương lượng cái quyết định này không thể nghi ngờ là vạn phần chính xác. Kế tiếp 2 tháng này trong thời gian, bọn họ phải mau sớm tăng lên cao cấp năng lực người thực lực bản thân. Đây mới là bọn họ là tiếp theo sắp muốn đến chiến tranh làm tốt nhất chuẩn bị. Có quyết định này sau đó, Lưu Kiệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào di tích thượng cổ bên trong tiến hành không gián đoạn tu luyện, cho tới hắn căn bản không có về nhà đi xem một chút ý tưởng. Từ linh tuyết rơi mới vừa trở về hắn. Không phải là không muốn trở về trong nhà xem một chút mình phụ mẫu, xem một chút mình Tần Hương Ngọc, từ tú tú hai người, không phải là không muốn, mà là không thể. Tân Uyên đột nhiên xuất hiện vậy một bộ kỳ quái muốn nói lại thôi giọng, tựa hồ có khó mà kể lệ nỗi niềm khó nói, trái đất hôm nay lại ở vào như vậy một cái mấu chốt giờ phút quan trọng lên, cho tới lưu kiệt căn bản không có biện pháp rút ra lúc gian về đến nhà thật tốt bồi bồi phụ mẫu, cùng một cùng bạn gái mình. May là ở mình quân đoàn thứ 7 bên trong lâm người anh. Khoảng cách hắn trở về đã dòng dã một ngày thời gian, Lưu Kiệt cũng là không nhìn thấy bạn gái mình bóng dáng, trước mắt quân đoàn thứ 7 vậy thuộc về ở di tích bên trong không ngừng thao luyện bên trong, mà Lâm Ngọc Anh tự thân thực lực, lại vậy trong vòng thời gian ngắn đột phá đến người năng lực cấp 8 thực lực. Hoặc giả là bởi vì là thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh tự thân tiềm lực nguyên nhân, nhưng Lưu Kiệt càng muốn tin tưởng là Lâm Nguyệt Anh tự thân cố gắng lấy được cái này 10% quả. Liên bạn gái mình cũng cố gắng như vậy tu luyện. Là kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị, mình thân là một cái người đàn ông chẳng lẽ chỉ như vậy đỉnh trệ không tiến lên hiện trạng yên ổn. Câu trả lời đương nhiên là phủ định, Lưu Kiệt tự thân trong lòng cũng không cho phép mình dám bình thường, từ đạt được thần điệu lửa gió truyền thừa vậy thời khắc này hắn, liền định trước hắn cả đời này vận mệnh quý tích thoát khỏi bình thường con đường. Một đêm yên lặng, an tâm ngủ cả đêm, điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái sau đó, Lưu Kiệt dậy thật sớm. Lại hướng lô trường ca các người đánh một tiếng gọi sau đó lại là đi thẳng tới di tích thượng cổ lối đi nơi này. Từ hôm nay trở đi, hắn vậy muốn đi vào đến di tích bên trong, tranh thủ để cho mình thực lực cao hơn một tầng. Ở rất nhiều chú đóng chiến sĩ nhìn chăm chú dưới, Lưu Kiệt bước vào di tích thượng cổ bên trong, thân hình biến mất ở hoa hạ miền Nam cái này một tòa trên đảo nhỏ. Cảnh vật trước mắt lộn biến hóa, đến khi Lưu Kiệt tầm mắt rõ ràng lúc thức dậy, thấy là thành phiến thành phiến cây xanh. Cây cối cao lớn san sát ở hắn trước mắt Trên đất một ít không biết tên một ít hoa hoa thảo thảo bày khắp đúng vùng đất, trước mắt cái này một bộ cảnh tượng, tuyệt đối cũng coi là một phiến hiên có thuần thiên nhiên phong cảnh đẹp. Nhưng là thời khắc này, Lưu Kiệt cũng không có đi thưởng thức cái này phiến đẹp phong cảnh tâm tình, thân hình xuất hiện ở nơi này trong mấy mắt, cảm giác bên trong mấy đạo hơi thở đã xuất hiện ở hắn trong lòng. Sâm lâm giới, có xa thành giới và đồng cỏ giới hai đạo di tích phép tắc Lưu Kiệt ở thời gian đầu tiên cảm giác được tự thân nhà cái này mảnh di tích tên chữ, giống như hắn tên chữ như nhau. Dừng giật này dưới bên trong đích xác là mọc đầy cây cối xanh luôn tươi tốt. Một giây kế tiếp, đứng ở không trung Lưu Kiệt thanh âm đã tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại người đã đến mười mấy mét ra ngoài địa phương, mà trong mắt xuất hiện là một đạo màu trắng bạc lớn trừng bàn tay tàn ảnh từ hắn trước nhà vị trí chợt lóe lên. Vậy đạo tàn ảnh bên trong lại là bao hàm không tầm thường linh năng chậm chần, nếu như không phải là Lưu Kiệt phản ứng kịp thời ở trong nháy mắt lựa chọn rút lui mà nói, chỉ sợ là phải bị cái này đạo tàn ảnh cho chính diện đánh trúng. Sâm lâm giới di tích sinh vật. Lưu Kiệt trong lòng một cái nghi ngờ thăng lên, cho đến hắn thấy rõ ràng vậy một đạo tàn ảnh bộ mặt thật. Đó là một con cả người dài bạc cánh chim màu trắng chim non, chứ có phổ thông loài chim nên có đặc thù ra, vậy một bản nhọn vô cùng miệng chim càng giống như là một món vũ khí vậy, cho dù là cách như thế khoảng cách xa, Lưu Kiệt vậy chút nào không nghi ngờ vậy miệng chim trên mang theo kinh khủng đâm năng lực. Nếu như hắn không có nghĩ sai mà nói, chỉ sợ sẽ là trước mặt cái này chim. Tuấn vừa mới đến rừng rậm này giới mình phát động đánh lén. Bạc dược tia chấp chim, di tích thượng cổ xâm lâm giới sinh vật, cả người chiếm hết bạc cánh màu trắng, tốc độ phi hành cực nhanh, cố hữu tia chấp danh xưng là, hắn nhọn mỏ chim lại là một cái vô cùng cái đâm lực vũ khí, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ cường tráng cây lớn, nửa bước vượt qua lãnh vực cảnh giới. Không có chút nào do dự, khi nhìn đến cái này một con bạc dược tia chấp chim ngay tức thì, vạn năng quét hình đã mở. Liên quan tới loại chim này, loại tin tức đều là bị lưu kiệt trong nháy mắt cho bắt được. Mà đúng như hắn tưởng tượng như vậy, loại này bạc dược kia chớp chim miệng chim, chính là loại sinh vật này dựa vào công kích chủ yếu một trong thủ đoạn. Hơn nữa dựa theo hắn nói lấy được tin tức tới xem, con chim này mỏ công kích còn không cho hắn có nửa phần kinh thị, coi như là một viên đạn, muốn phá vỡ một cây đại thụ đều không phải là tùy tiện có thể làm được chứ. Liên quan tới một điểm này, Lưu Kiệt cũng không biết tin tức này ở giữa cây lớn chỉ là trên trái đất phổ thông cây lớn vẫn là trước mắt rừng rậm này dưới bên trong rõ ràng vài ưu thịt bắp không ít cây cối những thứ này suy tính cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tỉnh một giây kế tiếp đỉnh trệ ở giữa không trung bạc dược tia chớp chim động một đạo màu bạc tàn ảnh lại là từ Lưu Kiệt trước mắt chợt lóe lên trực tiếp hướng trên bầu trời không bay xuống đi ngay trước mắt thời gian liền biến mất vô ảnh vô tung chạy sao thấy bạc dược tia chớp chim từ không trung biến mất Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Chỉ vừa nghĩ tới lý do chính là cái này sinh vật chẳng lẽ là ở đánh lén mình sau khi thất bại chạy mất dạng. Ý tưởng xuất hiện ngay tức thì, một đạo màu bạc tia chớp từ thương khung rơi xuống, chạy thẳng tới Lưu Kiệt vị trí và tới. Chương 727, bạc dược tia chớp bảy chim. Không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh giống như sấm sét giữa trời quang vậy hướng Lưu Kiệt lại lần nữa tấn công tới, cái này một con bạc dược tia chớp chim không hề xem Lưu Kiệt nghĩ như vậy bởi vì đánh lén thất bại mà lựa chọn rút lui, ngược lại Tên này ở ngắn ngủi tính rút lui dưới lấy mò hơn tốc độ hướng lưu kiệt đập tới. Không sai, chính là đập tới. Cho dù là chỉ so với bình thường loài chim hình thể vậy lớn nhỏ bạc dược tia chớp chim ở tự thân vốn là cấp tốc tốc độ cùng với trọng lực gia trì hạ, cái này bạc dược tia chớp chim thời khắc này tốc độ đang biểu hiện nó tên chữ vậy, hóa là một tia chớp hướng lưu kiệt công kích tới. Mà hắn nhọn mỏ chim lên, giờ phút này lại là chấm sấm sét hội tụ, một cổ cường hãn khí thế từ miệng chim trên tản mát ra. Bất quá cái này bạc dược tia chớp chim tốc độ nhanh thuộc về mau, nhưng cũng may tên này lại lần nữa xuất hiện thời điểm Lưu Kiệt sớm đã phát hiện hắn tồn tại, thời gian đầu tiên hướng một bên rút lui đi, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này bạc dược tia chớp chim công kích. Một người một chim, chỉ như vậy trên không trung sát vai mà qua, sắc bén mỏ chim lao qua Lưu Kiệt ống tay áo, đem trên cổ tay quần áo toàn bộ tiêu hủy. Bạc dược tia chớp chim nhất kích không có kết quả, nhanh chóng phô triển ra tự thân một bạc hai cánh từ túi xông lên biến thành bay lượn. Có chút trẻ thơ thân thể ở vây cánh dưới sự giúp đỡ nhanh chóng dốc lên, bay đến tại Lưu Kiệt cùng tài nghệ không chung. Một tiếng thét dài từ mỏ chim bên trong truyền ra rõ ràng là một cái nhỏ chim, nhưng cái này một giọng nói càng giống như là một con hùng ưng ở xé trời bên trong thét dài vậy, có loại không nói được khí thế, mà vậy một đôi trong suốt mắt ti hí lên, giờ phút này đang trong nháy mắt nhìn chầm chầm đối diện Lưu Kiệt, tựa hồ là đang cùng Lưu Kiệt đối lập tự như. Thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng là kinh ngạc Hắn từ nơi này một con bạc rực kia chớp chim trên mình thấy được phổ thông sinh vật chưa từng có trí khôn cảm giác dị biến vào thời khắc này phát sinh theo một tiếng này thét dài trên không trung dần dần tiêu tán đi xa xa rừng rậm bên trong đột nhiên truyền ra một hồi xôn xao rừng cây bên trong cao nhất lớn nhất cây tối chớp đỉnh chuyển tới một hồi xôn xao ngay sau đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt một con hai con làm lưu kiệt đếm rõ ràng thời điểm. Tổng cộng 11 chỉ bạc dược tia chớp chim có bao vây trạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi một con cũng cùng trước nhất nhìn thấy vậy một con bạc dược tia chớp chim không khác, cả người bao vây ở màu bạc vây cánh bọc hạ, đang đình trệ ở giữa không trung bên trong, 11 đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Nguyên lai like là đang gọi tiếp vị tới. Nhìn trước mặt cái này 11 chỉ bạc dược tia chớp chim, mỗi một con thực lực đều là đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới, Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, tự mình nói: Hắn vậy không từng nghĩ đến Nguyên lai vậy cả người thét dài không phải lại hướng mình thị huy, mà là ở gọi đồng bạn của nó. Bị mười một đạo ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú, không trung lưu kiệt cũng không có lộ ra chút nào sợ ý, ngược lại nhìn qua hết sức cung dung. Mười một cái nửa bước vượt qua lãnh vực đối với mình, thật liền cho rằng mình nhất định phải thua sao? Ngay tức thì, mười một chỉ bạc dược tia chớp chim từ không trung phút tàng ra, ngay sau đó lấy mo hơn tốc độ từ phương hướng bất đồng hướng lưu kiệt bay tới, mỗi một con bạc dược tia chớp chim miệng chim trên. Màu bạc kia chớp vởn quanh trên đó. 11 chỉ bạc dự tia chớp chim, giống như là 11 chỉ màu bạc máy bay chiến đấu vậy hướng lưu kiệt quanh quần tới, ngay sau đó phát động mánh liệt thế công. Mỗi một lần đánh vào đều là lấy phương hướng bất đồng hướng lưu kiệt tấn công tới, căn bản không cho lưu kiệt bất kỳ thở dốc cơ hội. Rõ ràng là di tích sinh vật, nhưng giờ phút này những sinh vật này nơi biểu diễn ra chỉ không hoàn toàn là và loài người không phân cao thấp, vòng thứ nhất đánh vào ở lưu kiệt không trung thoáng hiện dưới rơi vào khoảng không sau đó. Quân quần trở về rất nhiều bạc dược tia chấp chim lần nữa lấy giống nhau thế công cùng chung sông về Lưu Kiệt. Nếu như không phải là Lưu Kiệt bên này chính mắt nhìn thấy như vậy tình huống khẳng định sẽ đi nghi ngờ trước mặt những thứ này bạc dược tia chấp chim có phải hay không bị một số người không chế linh hoạt như vậy chiến thuật ở dưới căn bản không giống như là vậy sinh vật có thể làm được sự việc cũng không có cầm ra thánh khí kiếm quang trước mắt niết bàn kiếm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay mình vượt qua lãnh vực cấp một thực lực nếu là còn phải xuất ra thánh khí đi đối phó những sinh vật này mà nói, nói ra ha chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Niết bàn kiếm cũng đủ để ứng đối dưới mắt loại chuyện này. Niết bàn kiếm xuất hiện ngay tức thì, chính là một kiếm hướng phía trước chém tới, hư vô kiếm khí phá vỡ hư không, hướng phía trước chém tới, để cho đứng mũi chịu sào phía trước nhất bốn chỉ bạc dược tia chấp chim không thể không dừng lại vọt tới trước thân hình, đem sự công kích của bọn họ chủ động hủy bỏ. Còn như còn dư lại ngoài ra bảy con bạc dược tia chấp chim. Lưu Kiệt bên này hiển nhiên đã nghĩ xong phương pháp đối phó, Niết Bàn kiếm chém ra sau cũng không có dư thừa động tác, nơi cổ tay dưới sự dẫn động lại là trực tiếp trên không trung múa, thân kiếm không ngừng vạch qua Lưu Kiệt quanh thân, hình thành một cái do kiếm khí tạo thành phòng vệ. Thép kiếm pháp vũ chặt chẽ không ra gió, người chim bây giờ nhanh chóng sinh ra và chạm. Đinh đinh đinh đinh đinh, bảy đạo thanh âm từ không trung truyền lên ra, theo cuối cùng một đạo màu bạc sở sờn từ Niết Bàn kiếm thượng tán rơi ra sau đó. Công tới đây 7 con bạc rực tia chớp chim lại là toàn bộ bị niết bàn kiếm đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, niết bàn kiếm vạch qua tự thân 7 chỗ địa phương, vậy phá vỡ cái này 7 con bạc rực tia chớp chim tấn công. Trong đó thảm thiết nhất phải kể là cuối cùng một con công tới đây bạc rực tia chớp chim, màu bạc vây cánh lên trực tiếp xuất hiện một vết thương, đỏ thâm huyết dịch từ không trung vung vậy ra, hướng phía dưới rơi xuống đi. Cuối cùng này một kiếm, mình là để cho cái này một con bạc rực tia chớp chim bị thương nặng. Hiển nhiên là không có lại lần nữa phát khởi thế công chỗ trống, Mà Lưu Kiệt trên mình, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp một mạnh mẽ hơi thở ngay tức thì bao phủ ở đây phiến bầu trời, bị đạo Lưu Kiệt tự thân lĩnh ngộ phép tác ảnh hưởng, chung quanh bầu trời vào thời khắc này đều là đổi được hư không sóng động. Một xuất hiện ở đây xâm lâm dưới bên trong liền bị bạc dực kia chốc chim đánh lén, giờ khắc này ở cái này mười một cái nhỏ chim vây công dưới Lưu Kiệt rốt cuộc triển lộ ra cái nhanh của hắn. Hơi thở tràn ra ra, Cảm nhận được Lưu Kiệt trên người vượt qua lãnh vực hơi thở cùng với chúng quanh phép tác ảnh hưởng, lại là một tiếng thét dài từ một mực kia chớp chim trong thả ra, nguyên bản con ác liệt 10 phần 10 con chim nhỏ vào giờ khắc này trực tiếp tứ tán bay đi, căn bản không có bất kỳ muốn giữ lại ý nghĩa. Đánh lén ta, còn gọi tới đồng bạn, chẳng lẽ ta chính là dễ khi dễ, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi. Hừ lạnh một tiếng, trong tay niết bàn kiếm trực tiếp giơ lên thật cao chỉ hướng không trung, 10 đạo rơi sấm trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hướng ở đi tứ tán bạc dược kia chớp chim đánh xuống. Một đạo nổ ầm, mười đạo rơi sấm, chín tầng trời lôi pháp thi triển ra, chính xác không có lầm bổ vào 10 con bạc dược kia chớp thân chim lên. Rơi sấm chính giữa, ngay tức thì chính là có 10 đạo thân ảnh hướng phía dưới mặt đất rơi xuống đi. Chương 728, cổ thụ người khổng lồ. Ở lưu kiệt biểu diễn ra tự thân thực lực sau đó, 11 chỉ bạc dược kia chớp chim khoảnh khắc gian rơi một cái thất bại kết quả, lại cũng không có ở trước mặt hắn phách lưới vốn. Từ bạc dược tia chấp chim xuất hiện đến 11 chỉ tia chấp chim toàn bộ xa suốt, trước sau thời gian bất quá 5-6 phút dáng vẻ, những sinh vật này như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng chọc tới lưu kiệt như vậy một cái không nên dây vào đến người. Trung quanh hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại, lưu kiệt thu hồi trong tay niết bàn kiếm, hơi thở vậy lại lần nữa khôi phục bình thường, ở ngắn ngủi không trung dừng lại sau đó, hướng phía trước nhất thông thông gúc gúc một cánh rừng ra bay đi. Bạc dược tia chấp chim xuất hiện cứ việc phù hợp hắn lần này tiến vào di tích thượng cổ tiến hành tu luyện nguyên tắc nhưng nếu như đối thủ của mình chỉ có nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực còn chưa đủ để để cho hắn nhắc tới bất kỳ chú ý dựa theo trước tiến vào di tích bên trong tình huống tới xem thực lực càng cường đại hơn di tích sinh vật vậy mà nói đều là tụ tập ở di tích vị trí trung ương nhất mà lưu kiệt bây giờ phải làm chính là tìm thực lực hơn nữa mạnh mẽ di tích sinh vật để rèn luyện mình một đường phi hành hướng xâm lâm dưới vị trí trung ương nhất phi hành đi cây cối phía dưới theo Lưu Kiệt tiến về trước buộc phát tươi tốt một đường bay tới Lưu Kiệt lại là cảm nhận được phía dưới trên mặt đất không ít linh năng chập chởn chỉ bất quá những thứ này linh năng bao hàm cảnh giới thực lực cũng không phải là hắn muốn muốn tìm cái loại đó loại hình thôi nghĩ tới đây Lưu Kiệt dứt khoát trực tiếp rơi vào phía dưới rừng rậm bên trong đem tự thân vượt qua hơi thở hoàn toàn phóng thích mở mục đích làm như vậy càng hơn trong trình độ là huy hiếp những cái kia thực lực nhỏ yếu di tích sinh vật mà những cái kia có không tầm thường thực lực di tích sinh vật cũng sẽ không bởi vì lưu kiệt tự thân hơi thở mà xa cách hắn quanh thân bàn kính, đây chính là loài người cùng động vật giữa không cùng khác biệt. Mà một loại khác vô hình ước định chính là, những cái kia thực lực mạnh mẽ sinh vật, thường thường là có ý thức lãnh địa, một khi có thực lực cường đại sinh vật tiến vào nó lãnh địa bên trong, thường thường sẽ bị nguyên bản lãnh chúa công kích. Như vậy ý thức lãnh địa, giống như là rừng rậm chi vương láo hổ như nhau, như vậy quy tắc cho dù là đặt ở di tích bên trong đều là có hiệu quả. Vượt qua lãnh vực dấu sao là vượt qua lãnh vực Hơi thở thả ra ngay tức thì, chung quanh những cái kia nhỏ yếu sinh vật hơi thở trong tay kiếm biến mất vô ảnh vô tung, lấy lưu kiệt làm trung tâm chu vi một cây số bên trong, những cái kia di tích sinh vật trực tiếp biến mất ở lớn như vậy rừng rậm bên trong. Được đi một hồi sau đó, cũng không có bất kỳ di tích sinh vật đi tới lưu kiệt trước người, lưu kiệt vậy không nóng nảy, chỉ như vậy một người đi ở rừng rậm bên trong, một vừa thưởng thức cảnh vật chung quanh. Đỉnh đầu là liếc nhìn lại vô biên vô tận trời xanh mây trắng. Trước mắt là vẻ xanh biết rồi rào cây cối cao to hoa hoa thảo thảo, cách đó không xa lại là xuất hiện một đạo thác nước, một đạo nhỏ dài quanh, có nước hồ xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Như vậy vô cùng cái tự nhiên náo nhiệt đẹp cảnh tượng, cũng là hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý, lặng lẽ không hơi thở bây giờ đã tới nước hồ trước. Nước gợn dạo dực, tí ti sóng gợn thỉnh thoảng ở bề ngoài dâng lên, hồ nước trong xanh thấy đáy, liền liền đáy hồ mọc đầy rêu xanh đá cũng có thể thấy rõ ràng. Bên thay trừ gió gào thét ra, là lâu dài yên lặng để cho người ta tâm tình cũng giờ phút này bình phục lại, có một cổ thông suốt khoáng đạt cảm giác. Như vậy tốt đẹp cảnh vật, cho dù là trên trái đất đều là không thấy nhiều đi, Lưu Kiệt ở trong lòng cảm khái một câu, sau đó tháo xuống trong tay một miếng lá cây, nhìn nó tùy phong múa từng điểm từng điểm tuột xuống ở trên mặt hồ hướng phương xa từ từ phiêu tán đi. Một tiếng nổ, như nước hồ vậy yên lặng chỉ duy trì một phút thời gian, một đạo tiếng ầm ầm âm từ bên thai truyền ra, lúc này liền là đưa tới Lưu Kiệt cảnh giác. Nghi ngờ giống vậy vào lúc này dâng lên, bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, chung quanh hẳn không tồn tại có linh năng gì tích sinh vật mới đúng. Cho đến hắn tầm mắt men theo thanh âm đi, thấy cách đó không xa vậy một đạo bên cạnh thác nước chỗ bắt đầu run rẩy dáng vóc to cây cối thời điểm, lưu kiệt nghi vấn trong lòng mới vào lúc này tháo ra. Khoảng cách hắn 20 em mở ra ngoài vậy một cây có chừng 4 em mở ra ngoài cổ thụ to lớn, lúc này ở hắn nhìn soi mói lại động, xe chở hàng vỏ ruột xe lớn bằng to lớn dễ cây trực tiếp từ đất đai dưới rút lên lên. Gốc cây này lớn cây lớn, lại là trực tiếp nô lên, vào thời khắc này có hiện tại lưu kiệt trước mặt. Dối gen phức tạp dễ cây dần dần hội tụ hắn ali, dây dưa ở hai đạo càng là cường tráng chi nhánh, mà cổ thụ phía trên vậy tràn đầy năm tháng tang thương khắc họa xuống ngoài mặt, lại là trực tiếp mở hai đạo liệt ngân, hai đạo trống rông xuất hiện ở lưu kiệt trước mắt. Ở phía dưới lại là một đạo liệt ngân xuất hiện, thỉnh thoảng ở cây cối bề ngoài tiến hành khép mở. Trong ngay mắt, những thứ này vết rách dung hợp một chỗ hóa thành một bản tương tự với mặt người ngũ quan hình thái, chỉ như vậy đứng ở ở Lưu Kiệt trước mặt. Thụ nhân, trước mắt đi hiệu lực cảm giác giờ phút này rốt cuộc khôi phục thành bình thường hình dáng, vậy chỉ là đến bây giờ, Lưu Kiệt mới cảm nhận được trước mặt cái này một cái to lớn thụ nhân tồn tại. Chỉ là cây này người đột nhiên xuất hiện cái này tức giận thế, cũng để cho Lưu Kiệt có chút suy nghĩ không ra, trong chốc lát ngây tại chỗ, lẳng lặng nhìn như vậy biến hóa. Cổ thụ người khổng lồ, xâm lâm rơi bá chủ cấp bậc tồn tại là lâu dài hấp thu thiên địa pháp tạo ra tới sinh linh, tự thân có vận dụng phép tắc năng lực, lại có thể điều khiển trung quanh thực vật. ở rừng rậm bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại, thực lực sẽ có được gấp bội tăng phúc. vượt qua lãnh vực một cấp tu vi, thực lực không thể khinh thường. Vạn năng quét hình mở, trước mặt cả đời này vật tất cả tin tức ngay tức thì bị lưu kiệt nắm giữ, cổ thụ người khổng lồ, chính là giờ phút này trước mặt hắn con quái vật này gọi, tên này đây là chỉ có ở trò chơi bên trong mới phải xuất hiện sinh vật chứ thấy cái này cổ thụ người khổng lồ hình dáng, cái này làm cho Lưu Nhị cấp không khỏi nghĩ đến đã từng mình chơi qua một khoản trò chơi, bên trong thì có tương tự với cái này cổ thụ người khổng lồ nhân vật hình tượng, chỉ bất quá hình tượng này giờ phút này do giả tưởng biến thành sự thật, hoàn chỉnh có hiện tại trước mặt hắn. mà đây chút đều không phải là để cho Lưu Kiệt chú ý địa phương, Lưu Kiệt nhất chú ý một chút chính là tin tức bên trong cái này cổ thụ người khổng lồ đối với phép tắc vận dụng cùng với bá chủ cấp bậc hình dung, dương dâm bên trong, tuyệt đối vô địch tồn tại mà trước mặt mình cái này một quái vật thậm chí có vượt qua lãnh vực cấp một thực lực. Căn cứ tin tức miêu tả, ở rừng rậm này bên trong, cái này cổ thụ quân nhân năng lực chiến đấu còn sẽ có được gấp bội tăng phúc. Một giây kế tiếp, khoảng cách lưu kiệt gần đây một cây một trực tiếp động, ngay tức thì chính là một cây to lớn cảnh từ phía sau hướng hắn hung hăng rút ra tới, đột nhiên làm khó dễ cũng là để cho sự chú ý bị hấp dẫn lưu kiệt phản ứng không đạt tới, trực tiếp bị chi nha quất bay, hung hãn ngã ở xa xa. Trung quanh những thứ khác cây cối vậy vào thời khắc này rối loạn rối loạn, khoảnh khắc gian cùng chung hướng trên đất lưu kiệt đập tới. Chương 729, sinh linh thương. Vài gốc có nhánh cây vặn thành đồ sộ cành cây to hướng lưu kiệt đâm tới, trên không trung thời điểm, lại lần nữa trên đường thành là vô số chạc cây. Mỗi một cái màu nâu chạc cây cũng giống như là một cây trường thương vậy, hướng lưu kiệt đâm liền tới đây. Mà lưu kiệt dưới chân, những cái kia nguyên bản nhìn qua người vô hại hoa hoa thảo thảo vào thời khắc này lại lấy vô cùng là nhanh chóng tốc độ trưởng thành đổi được tốt múc, công kích phát động trong nháy mắt dây dưa ở lưu kiệt hai chân hình thành một cái thiên nhiên lồng giam dưới chân bị kẹt trước mặt lại là vô số cây mặc đâm tới chặt cây ở nơi này cổ thụ người khổng lồ phát động dậy công kích một khắc kia tất cả sách lược đều ở đây ngay tức thì hoàn thành cổ thụ người khổng lồ như vậy có mưu kế tính phương thức tấn công cũng ở đây ngay tức thì để cho lưu kiệt thân ở khốn cảnh bên trong nhưng là lưu kiệt phản ứng lại là biết bao nhanh chóng. Trải qua trước tất cả lớn nhỏ chiến dịch sau đó, hắn tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng được tăng đến một cái kinh khủng cảnh giới. Thời gian đầu tiên, Niết Bàn Kiếm đã tự nhẫn không gian bên trong lấy ra, nắm chặt bên tay phải lên trên trường kiếm ngay tức thì giấy lên màu đỏ thấm ngọn lửa, vây tay chính là một kiếm hướng dưới chân hoa cỏ chém tới. Ngọn lửa vốn là cây cối sinh vật khắc tinh, hoặc là có thể nói là ác ngộng, bị tràn đầy màu đỏ ngọn lửa Niết Bàn Kiếm chém xuống, vậy dây dưa ở lưu kiệt dưới chân hoa cỏ ngay tức thì hóa là cho tàn. Căn bản không có bất kỳ thiêu đốt quá trình. Ngọn lửa thông thường đối với thực vật tổn thương liền chú ý tạo thành khủng bố làm thương tổn, huống chi cái này cháy ở ngậm hồn kiếm trên ngọn lửa vẫn là thần điểu hỏa phượng màu đỏ nghiệp hỏa, nghiệp hỏa hiện ra, ở trong nháy mắt liền để cho dưới chân cây cối hóa là cho tàn. Hành động khôi phục bình thường, Lưu Kiệt nhanh chóng phản ứng, hai chân một chút, thân hình đi thẳng tới không trung, mà vậy công tới đây vô số chập cây, vậy vào thời khắc này bị Lưu Kiệt toàn bộ né tránh mà qua. Vừa lên tới Cái này cổ thụ người khổng lồ chính là hướng mình phát động dậy công kích như vậy, đây cũng là lưu kiệt không có nghĩ tới. Công kích rơi vào khoảng không, cổ thụ người khổng lồ hiển nhiên không có đình trệ ý nghĩa, cây khô to lớn ở một lần đổi trường kỳ phút, lại là xem tuổi trò rẽ động vậy lần nữa hướng không trung lưu kiệt đâm tới. Lưu kiệt bay vào không trung cái này một cách làm không thể bảo là không thông minh, nguyên bản dưới chân cái này một phiến an nhàn hài hòa tự nhiên phong cảnh, giờ phút này ngay tức thì hóa là màu xanh biết túi vậy. Bình thường lớn nhỏ cây cối sinh vật cũng vào thời khắc này điên cuồng sinh trưởng đứng lên, ngay tức thì chính là người cái đó trên đất đất đai biến mất vô ảnh vô tung. Có thể nói, giờ phút này lưu kiệt nhà cái này một miếng đất lên, hoàn toàn biến thành vì cây cối đại dương, không có một điểm nửa điểm có thể chỗ đặt chân. nếu như hắn không có lựa chọn phi hành đến không trung mà nói, sợ rằng gặp phải sẽ là vô số cây cối dây dưa. Dĩnh vượng lửa nghiệp hỏa nghiết bàn kiếm không ngừng trên không trung vung chém. Mỗi nhất kích đều là một kiếm đem sông tới to lớn thân cây chém xuống, Lưu Kiệt trong lòng cũng đang suy tư tự thân tình cảnh. Hoa cỏ dây mây điên cùng sinh trưởng như vậy tư thái, chẳng lẽ chính là tin tức bên trong nói cổ thụ người khổng lồ có có thể siêu điều khiển tự nhiên lực lượng. Cổ thụ người khổng lồ vốn là một cây cây lớn đột nhiên biến hóa sinh ra kết quả, nghĩ đến mình lấy được tin tức, tự mình phỏng đoán Lưu Kiệt trong lòng cơ hồ có thể hoàn toàn xác định. Hống, một tiếng giống giận từ đàng xa cổ thụ người khổng lồ trong miệng kêu lên. Bên này vô số thân cây công kích lưu kiệt đồng thời, nguyên bản cắm rễ dưới đất cái này một cây lớn hoàn toàn từ trong đất thoát ra, do chi nhánh tạo thành cánh tay cùng với hai chân giờ phút này hoàn toàn đem cái này cây lớn biến thành hình một người hình dáng, hơn nữa còn là thân hình to lớn quái vật Thép kiếm pháp thi triển, mỗi nhất kích cũng có thể đem thân cây từ bên trong chặt đứt mà bằng vào linh hoạt thân hình, những thứ này thân cây vậy từ đầu đến cuối tiếp xúc không tới không chung lưu kiệt. Lưu Kiệt không những không có ở đầy trời thân cây bên trong thuộc về hoàn cảnh xấu, ngược lại bằng vào phượng lửa năng lực để cho vô số cảnh khô dính vào màu đỏ thấm ngọn lửa trong không khí truyền tới cháy vật phẩm sao vô cùng sốt ruột mùi. Phượng lửa xuất hiện rất là để cho cổ thụ người khổng lồ chỗ kiên kỵ tự như mỗi một cây dính vào phượng lửa cảnh khô đều ở đây thời gian đầu tiên hung hãn hướng mặt đất đánh ra định tắt đến phượng lửa nhưng là lấy được kết quả nhưng là để cho người mở rộng tầm mắt, thân là thần chim lửa gió ký hiệu tính ngọn lửa. Há là dựa vào vỗ vào là có thể tát. Như vậy cử động đến cuối cùng đơn giản đều là lấy thất bại kết quả kết thúc. Cổ thụ người khổng lồ vậy rất đoạn tuyệt, trực tiếp từ đoạn cảnh khô. Lúc này mới khó khăn lắm cử chỉ liền cảnh khô cháy. Mà cử động như vậy, giống vậy vậy chứng minh cái này cổ thụ người khổng lồ vẫn tồn tại một ít trí khôn. Nếu như không phải là tự đoạn cảnh khô tìm kiếm tự vệ nói, phượng lửa sớm muộn sẽ dọc theo cảnh khô một đường cháy đến hắn bản thể. Hết thề các thứ này cũng đều bị lưu kiệt xem ở đáy mắt. Chín tầng trời lôi pháp ngay tức thì thi triển ra, sen lẫn sáng rực thiên uy rơi sấm ngay tức thì đem đánh tới hai đạo cảnh khô phách nám đen. Lưu Kiệt vậy nhân cơ hội hướng phía sau rút lui đi. Nếu không phải lần này Từ Linh Tuyết giới du lịch bên trong bất ngờ thức tỉnh thần địa hỏa phượng phượng lửa, sợ rằng ở bây giờ loại này tình cảnh hạ sẽ để cho Lưu Kiệt rất là nhức đầu. Hồi tưởng hắn những thủ đoạn này bên trong, thật giống như duy nhất có thể khắc chế cái này cổ thụ người khổng lồ thủ đoạn công kích cũng chỉ có chín tầng trời lôi pháp liền đi. Trừ cái này ra chẳng lẽ còn muốn cho tay mình cầm trường kiếm một cây một gốc một đường chém qua đi không được. Phượng lửa vào thời khắc này phái lên trọng dụng trận, đây là lưu kiệt mình cũng không nghĩ tới. Có phượng lửa thiên nhiên khắc chế, hơn nữa mình thực lực, cái này cổ thụ người khổng lồ tập kích, lưu kiệt trong lòng có vạn phần tự tin lấy xuống. Vì đạt tới lực lượng mục đích, lưu kiệt như cũ vâng chịu không có sử dụng thanh khí nguyên tắc, chỉ như vậy đỉnh trệ trên không trung, một kiếm một kiếm hướng trước mặt cảnh khô chém tới. Cứ việc thời khắc này, Lưu Kiệt bằng vào Phượng Lửa ưu thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Lưu Kiệt trong lòng cảnh giác ý không có một điểm nửa điểm tiêu giảm, cổ thụ người khổng lồ dâu sao là trước không có thấy qua tồn tại, vừa có vượt qua lãnh vực cấp một thực lực, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ coi thường đối thủ ý nghĩa. Đang chiến đấu coi thường đối thủ, có lúc chính là đối với mình lớn nhất một loại uy hiếp, sai lầm như vậy, Lưu Kiệt đương nhiên là tránh. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt tầm mắt chính là phong tỏa ở cổ thụ người khổng lồ bản thể trên mình. Nguyên bản to lớn cây cối bản thể trên, một cây nhọn màu xanh lá cây trường thương từ xưa thân cây bên trong xuất hiện, trên thân xuống hạ tản ra hễ gánh vẻ xanh biếc, trên đó tràn đầy sinh mạng hơi thở. Sinh linh hương, dương dẫm giới cổ thụ người khổng lồ cầm vũ khí, do cổ thụ người khổng lồ thai nghén mà sống, có nhiều giống hình thái, thân xuống trên bao hàm đậm đà năng lượng sinh mạng, uy lực không thể khinh thường. Trường thương xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng đã lấy được liên quan tới thứ này tin tức, hắn vậy không từng nghĩ đến. Cái này cổ thụ người khổng lồ vẫn còn có thuộc về mình vũ khí. Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc cũng không phải là cổ thụ người khổng lồ ủng có sinh linh thương cái này một vũ khí, mà là từ vậy sinh linh thương lên hắn cảm nhận được sinh mạng hơi thở. Theo sinh linh thương xuất hiện, chàng thượng chiến đấu lại là sinh ra biến hóa mới. Chương 730, nghiệp hỏa gió xoay chém. Sinh linh chi xuống xuất hiện, mắt mẽ thấu lượng không khí bên trong đột nhiên hơn nổi lên điểm điểm lục ý, thời khắc này bầu trời lại là hạ nổi lên màu xanh hình quang Một màn này may là lưu kiệt đều không từng liền thấy qua. Mà theo những thứ này, màu xanh lá cây hình quang bay xuống, những cái kia nguyên bản bị phượng lửa bị phỏng đã hóa là cho bụi cây cối lại tránh ra mới lần nữa đổi thành lũ lũ sức sống, tại cho tàn bên trong lần nữa trưởng thành, biến thành trước khi hình dáng. Những cái kia hí bị phượng lửa cháy hầu như không còn thực vật, lại chết mà phục nhiên, lần nữa phun trào ở trên mặt đất. Theo những thực vật này lần nữa sinh trưởng, giờ phút này lưu kiệt trước mặt cảnh khô lại là nhiều hơn. Bầu trời vào giờ khắc này bị thân cây nơi cái này che giấu, hóa là một đạo do cây tối tạo thành bình phong che chở. Trong nháy mắt, cổ thụ người khổng lồ liền đem trước Lưu Kiệt đánh rất xuống Lưu Thế toàn bộ phá hủy, cục diện một lần nữa biến thành mới bắt đầu dáng vẻ. Vừa lúc đó, đầy trời cành khô đột nhiên tan đi đi, không trung chỉ để lại vô số lá cây dừng lại ở không trung. Một giây kế tiếp đồng loạt hướng Lưu Kiệt bay đi. đầy trời lá cây lúc này biến ảo thành vô số lưỡi dao sắc bén, một cổ nào hướng Lưu Kiệt đánh tới. 12 hai cầm thiên can địa chi kiếm ngay tức thì từ nhận không gian bên trong kêu gọi ra tam thanh ngự kiếm thuật lập tức nắm giữ ở trường kiếm quyền chủ đạo phi kiếm vào giờ khắc này vòng quanh lưu kiệt quanh thân xoay tròn tạo thành một đạo sắt thép bình phong che chở. Đinh đinh đinh đinh, phi diệp tấn công tới cùng thiên can địa chi kiếm đụng vào nhau trong không khí không ngừng chuyển tới đoạn binh giao tiếp thanh âm. Ngay tại lúc này một quần sáng xanh lá từ trên mặt đất cấp tốc thoáng qua hướng lưu kiệt chỗ ở phương hướng bắn ra. Vậy một chi cạn ly cổ thụ người khổng lồ kêu gọi ra sinh linh ở chi súng, lại là vào thời khắc này đột nhiên hướng Lưu Kiệt phát động dậy công kích. Giống như ngự kiếm vậy, trường thương bắn ra căn bản không có bất kỳ xuất thủ động tác, cứ như vậy vô cớ bắn đi ra, chạy thẳng tới giờ phút này đang ngăn trở phi diệp lá nhận Lưu Kiệt. Sinh linh chi tốc độ của súng vốn là cực nhanh, hơn nữa lại là thừa dịp Lưu Kiệt chưa từng phòng bị thời khắc, làm Lưu Kiệt phản ứng lại thời điểm, sinh linh chi súng vị trí đã đến một cái không thể tránh né vị trí. Lưu kiệt làm ra phản ứng cũng là trực tiếp, trước mặt cấp tốc lưu chuyển 12 cầm thiên can địa chi kiếm nhanh chóng tập hợp chung một chỗ, tạo thành một cái do trường kiếm tạo thành kiếm thuẫn, lấy này tới ngăn trở cấp tốc bắn mà đến trường thương, mà lưu kiệt thân hình vậy vào lúc này hướng phía sau cấp tốc bạo lui đi, sự chú ý vào lúc này tập trung cao độ. Thân hình động ngay tức thì, sinh linh chi súng đã tới trước mặt hắn, hiện lên vẻ xanh biếc bằng gỗ trường thương mắt thấy thì phải tiếp xúc tới thiên can địa chi kiếm, biến hóa ở trong nháy mắt phát sinh nhỏ dài tiếng súng do đầu thương bắt đầu hóa là lũ lũ tơ nhỏ không trở ngại chút nào vượt qua do phi kiếm tạo thành kiếm thuận những cái kia không thể tránh khỏi tạo thành kiếm thuận lộ ra ngoài khẽ hở giờ phút này lại là thành trường thương hoàn thành đột phá một điểm tơ nhỏ vượt qua kiếm thuận ngay tức thì lại là ngay tức thì tạo thành thân súng có hình dáng cho đến sinh linh chi súng hoàn toàn vượt qua phi kiếm trường thương một lần nữa hoàn chỉnh có hiện tại lưu kiệt trước mặt hết thề các thứ này biến hóa sinh ra cũng chỉ ở trong nháy mắt như vậy gì biến lại là không có ảnh hưởng chút nào đến sinh linh chi súng tự thân tốc độ, tốc độ không giảm, như cũ nhắm lưu kiệt trô ở vị trí cấp tốc bắn ra. Nhiều giống hình thái. Thấy một màn này tình cảnh, Lưu Kiệt rốt cục thì rõ ràng lưu chi trước trong tin tức miêu tả nhiều giống hình thái kết quả là cái gì, trong tay niết bản kiếm cũng là ngay tức thì giơ lên, bởi vì thời gian đã lại nữa cho phép hắn có bất kỳ những thứ khác phản ứng. Làm. Trường Thương đầu thương ở trong nháy mắt để ở niết bản kiếm trên thân kiếm, mang mảnh liệt thế sông. Sinh linh chi súng trực tiếp trên không trung đem lưu kiệt đánh lui đi, một đường hướng phía sau lui về phía sau đi. Giống vậy chuyển tới, còn có sinh linh chi súng lên chuyển tới bị phòng thanh âm. Sinh linh chi súng cái này một vũ khí cứ việc biến hóa dị thường lại uy lực mạnh mẽ, nhưng chung quy là có gỗ chế thành. Súng kiếm giao tiếp ngay tức thì, nghiết bàn kiếm lên rất nóng cũng đã dây dưa đến trên thân súng mặt, phượng lửa thiêu đốt sinh linh chi súng thân súng. Phượng lửa cháy, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng tình huống xuất hiện, lần này, ở phượng lửa cháy dưới sinh linh chi xuống cũng không có vì vậy sinh ra bất kỳ hao tổn trên đó màu xanh lá cây chớp sáng lớn sáng lên hải vậy bị phượng lửa đốt hủy thân xuống vị trí lại là ở từng điểm từng điểm khôi phục giống nhau trên mặt đất vậy lần nữa khôi phục hoa cỏ vậy ngọn lửa thiêu đốt đồng thời lưu kiệt từ thân xuống trên lại là cảm thấy tràn đầy sinh mạng hơi thở cũng chính là cái này một cổ sinh mạng hơi thở chữa trị sinh linh chi xuống thân xuống nhưng là phượng lửa dẫu sao là phượng lửa cứ việc có năng lượng sinh mạng tu bổ. Ngọn lửa như cũ đang thiêu đốt thân súng, hai so sánh dưới, phượng lửa cùng năng lượng sinh mạng cái này hai cổ không cùng năng lượng va chạm đã có phân chia cao thấp. Phượng lửa dâu sao là thần điểu hỏa phượng đồ, cùng năng lượng sinh mạng so sánh, vẫn có không nhỏ lực áp chế, kéo dài cháy rốt cục thì phô bày ngọn lửa có uy lực, trên mũi thương dần dần thay đổi nám đen, lực trùng kích vậy lui về phía sau bên trong bị Lưu Kiệt toàn bộ ngăn cản tới. Chấn phát lực, một kiếm đem sinh linh chi xuống vung bay, Lưu Kiệt trong mắt đột nhiên toát ra một cổ ác liệt ý trực tiếp coi thường bị bổ tới một bên sinh linh chi xuống, chạy thẳng tới phía dưới cổ thụ người khổng lồ đi. Vũ khí cuối cùng là vũ khí, nếu muốn ngăn lại như vậy tình huống giải quyết mình dưới mắt tình cảnh, chỉ có đem chủ nhân đánh chết mới là chân thật nhất phương pháp hữu hiệu nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Kiệt vậy đồng dạng là làm như vậy, quyết định thật nhanh chính là hướng cổ thụ người khổng lồ bản thể vọt tới. Trước tan đi vô số thân cây ở Lưu Kiệt động ngay tức thì lần nữa xuất hiện, cổ thụ người khổng lồ tựa hồ là đoán được Lưu Kiệt tâm tư. Những thứ này thần cây chính là hắn dùng để ngăn cản Lưu Kiệt tiến lên phương thức, phía sau, bay đến một bên sinh linh chi xuống điều chỉnh xong thành, từ phía sau lưng hướng Lưu Kiệt đâm tới, trước có thân cây, sau có trường thương, Lưu Kiệt tình cảnh một lần nữa lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Nhưng là lần này, Lưu Kiệt không có lựa chọn tránh lui 90 dặm, thân hình không giảm đồng thời, trong tay thiêu đốt phượng lửa nhiết bản kiếm đã giơ lên, ánh mắt bên trong một cẩu nghiêm nghị ý ngay tức thì truyền ra. Vung vung vung, cổ tay ngay cả động Niết bàn kiếm đang cấp tốc phi hành tiếp huy động liên tục ra mấy kiếm, trên thân kiếm phương mấy đạo phượng lửa ở ngay tức thì hướng phía trước thân cây bay đi, ngọn lửa trên không trung hội tụ thành một đoàn, tạo thành một đạo do ngọn lửa tạo thành gió xoáy, khoảnh khắc gian đập vào chào đón rất nhiều trên thân cây. Chiêu thức này gọi là Nghiệp hỏa gió xoáy chém đi. Lưu Kiệt miệng đi tới hét lớn một tiếng, thân hình đi theo đạo này ngọn lửa gió xoáy sau đó, trường kiếm nhắm thẳng vào phía dưới cổ thụ người khổng lồ. Ở đạo này do phượng lửa đúc thành ngọn lửa gió xoáy hạ Trước mặt thân cây căn bản không có bất kỳ thành là trở ngại có thể, vô số cho tàn từ bầu trời trong rơi xuống, lộ ra lưu kiệt mặt lộ vẻ ánh mắt kiên nghị. Chương 731, quy luật chi khéo léo bài xích. Trên mặt đất, cổ thụ người khổng lồ tự thân lên, vô số dây leo cảnh khô thời gian đầu tiên tụ lại, một lần nữa hướng lưu kiệt bay đi, một bộ không đem lưu kiệt ngăn trở thể không bỏ qua dáng điệu. Mà hướng lưu kiệt phía sau đánh tới sinh linh chi súng vào giờ khắc này một lần nữa từ một hóa hơn. Hóa số lượng cây to bằng ngón tay dây mây hướng Lưu Kiệt cuốn tới. Cổ thụ người khổng lồ cử động này càng làm cho Lưu Kiệt xác nhận mình chuyến đi này động là chính xác. Vọt tới trước thân hình lại lần nữa đem tốc độ nhắc tới một cấp bậc, lấy càng hung hiểm hơn khí thế hương. Cổ thụ người khổng lồ phong tới. Ngọn lửa gió xoáy lại lần nữa cùng vô số cây mây cây khô va chạm, cuối cùng đã tiêu hao hết linh năng tại không trung tiêu tán. Mà cái này một khắc cuối cùng tổn lưu, cũng là cho Lưu Kiệt tranh thủ được một cái bữa trống. Ngay trước mắt. Lưu Kiệt đi tới cổ thụ người khổng lồ trước mặt, xen lẫn màu đỏ ngọn lửa niết bàn kiếm lúc này hung hãn đâm trúng đại thụ trung tâm, diễm lửa ngay tức thì tăng lên lên, lan chuyển tới toàn bộ lực lượng chủ yếu lên. Hống. Cổ thụ người khổng lồ phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm, lúc này, sau phát tới sinh linh chi xuống cuối cùng đã tới, do trưởng thương hóa thành vô số dây mây trong nháy mắt đem Lưu Kiệt toàn bộ quấn quanh, khoảnh khắc gian phủ đầy Lưu Kiệt toàn thân, đem Lưu Kiệt trói ở giữa không trung bên trong. Đùng một tiếng, Màu đỏ ngọn lửa từ Lưu Kiệt trong cơ thể dần ra, thiêu đốt dây dưa ở hán cảnh, nám đen dấu vết vậy xuất hiện ở dây mây trên. Hoặc giả là bởi vì từ một hóa nhiều xa, sinh linh chi xuống lại nhiệt năng lực xa không bằng trước trưởng thương hình dáng, cũng là được phượng lửa bị thương nặng. Trong cơ thể linh năng toàn lực vận chuyển mở, chống đỡ phượng lửa cháy, Lưu Kiệt cách làm như vậy, càng làm cho phượng lửa toàn lực vận chuyển, nhiệt độ của ngọn lửa vậy vào thời khắc này đạt tới trình độ cao nhất. Chỉ là mười mấy giây thời gian, Quấn quanh ở Lưu Kiệt cảnh không có bất kỳ bất ngờ rút đi, trên không trung lần nữa hóa là một cái trường thương, thân súng vô cùng sốt ruột màu đen dấu vết, đã bao trùm ở hơn nửa bộ phận. Màu đỏ thấm ngọn lửa kéo dài hơi làm, Lưu Kiệt cũng không có lại đối với cổ thụ người khổng lồ chọn lựa bất kỳ hành động gì, mà là đem tất cả sự chú ý đặt ở hậu phương sinh linh chi xuống lên. Màu xanh chớp sáng một lần nữa nở rộ ra, tí ti vẻ xanh biết xuất hiện ở không trung, thấy tình cảnh như vậy, không có bất kỳ do dự Trong tay niết bản kiếm lại lần nữa hướng đã biến thành màu đen sinh linh chi súng chém tới. Nhất kích vung ra, Lưu Kiệt một lần nữa thấy được thuộc về sinh linh chi súng biến hóa hình thái, trường thương trên không trung lại lần nữa hóa là một tấm gỗ thế chấp tấm thuần, đem một kiếm này vững vàng ngăn cản. Tình cảnh như vậy không những không để cho Lưu Kiệt chút nào lùi bước, trường kiếm trong tay lại là ác liệt mấy phần, một trôi chém vững vàng vạch chém vào trên tấm thuần phương. Nhưng trên tấm thuần phương truyền ra vẻ xanh biếc nhưng cũng không vì là Lưu Kiệt chém có nửa phần tiêu giảm. Ánh sáng màu xanh lá cây toàn bộ rơi vào cổ thụ đồ sộ trên người, ở ngọn lửa cháy trong chậm rãi chữa trị cổ thụ lực lượng chủ yếu. Cổ thụ người khổng lồ gào thét vẫn còn tiếp tục, phượng lửa toàn lực vận chuyển thiêu đốt hắn lực lượng chủ yếu, cũng ở đây cháy trong mang cho hắn không ngừng thống khổ hành hạ. Lưu Kiệt linh năng toàn lực vận chuyển, để cho cổ thụ người khổng lồ căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống, chỉ có thể ở màu đỏ trong ngọn lửa không được gào thét. Một bên không chế được phượng lửa kéo dài cháy, một bên kéo dài hướng sinh linh chi xuống phát động tấn công. Không cho trường thương bất kỳ đến gần cổ thụ người khổng lồ cơ hội, như vậy tình huống một mực kéo dài sắp xỉ 5 phút thời gian, phượng lửa đã phủ đầy cổ thụ người khổng lồ thân thể to lớn, đem không ngừng thiêu đốt. Cho đến cuối cùng, cổ thụ người khổng lồ phản kháng càng ngày càng yếu ớt, liên quan sinh linh chi xuống khí thế cũng thay đổi được bộ phát yếu kém đứng lên, kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là ở vô tận ngọn lửa cháy dưới ầm ầm sụp đổ. Vậy bao hàm năng lượng sinh mạng sinh linh chi xuống, cuối cùng rơi xuống đất, hóa là một cây phổ thông cánh khô lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì nhìn cổ thụ người khổng lồ hóa là một bãi cho tàn lưu kiệt cái này mới thu hồi trên mặt đất còn đang bị phòng phượng lửa đến khi phượng lửa hoàn toàn tắt thời điểm mảnh đất này đã sớm thành là khô héo nóng gian đất trống nào còn có trước vẻ xanh biết rồi rào hình dáng kết thúc chiến đấu lưu kiệt trong lòng thở ra một hơi dài vừa mới chuẩn bị thu hồi niết bàn kiếm thời điểm ánh mắt chợt nhìn về phía không trung ánh mắt sắc bén hư vô trên bầu trời không gian vào giờ khắc này sóng động Một đạo màu xanh bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Loa người nhanh chóng rời đi Sâm Lâm giới. Một đạo thanh âm chói tai xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong, chính là không trung vậy một đạo màu xanh lá cây thanh âm phát ra. Mà từ đạo thân ảnh này lên, Lưu Kiệt cảm nhận được phép tắc hơi thở. Sâm Lâm giới quy luật chi linh, thân là xa thành giới cùng đồng cỏ giới quy luật nắm giữ, đối với di tích phép tắc cảm giác chỉ sợ là Lưu Kiệt sở trường nhất một trong những chuyện, mà làm đạo thân ảnh này xuất hiện thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt chính là nhận ra đạo thân ảnh này bản thể. Vậy cùng trên người mình có đồng căn đồng nguyên quy luật hơi thở, trừ xâm lâm giới quy luật chi linh ra, còn sẽ có những thứ khác câu trả lời sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định, Lưu Kiệt nội tâm vô cùng khẳng định. Ta nếu là không đâu. Đối mặt quy luật chi khéo léo cảnh cáo, Lưu Kiệt trực tiếp lên tiếng cự tuyệt nói. Quy luật chi linh, trên thực tế chính là di tích quy luật nắm giữ hiện hóa thành một loại hình thái thôi, loại chuyện này trước ở đồng cỏ giới bên trong hắn sớm liền đã thấy qua. Nhưng là Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới, mình mới vừa tới đây đến sâm lâm giới không tới nửa ngày trong thời gian, sâm lâm giới quy luật cũng đã xuất hiện ở mình trước mặt. Chỉ như vậy bóng dưng vô cớ xuất hiện, không phải là đưa đến mình mép một khối thịt béo sao. Nắm trong tay xa thành giới và đồng cỏ giới hai giới quy luật, ở thu phục di tích quy luật về phương diện này, Lưu Kiệt mình tuyệt đối cũng coi là trái đất người thứ nhất, giờ phút này nhìn trước mặt sâm lâm giới quy luật chi linh, nói không động tâm nhất định là giả. Theo thu phục di tích quy luật số lượng gia tăng, lưu kiệt cảm giác rõ ràng nhất chính là từ thân đối với thiên địa phép tắc cảm giác cùng vận dụng. Một điểm này đối với hắn thực lực gia chỉ không thể nghi ngờ là có lợi vô cùng. Như vậy bây giờ vào thời khắc này, mình muốn không muốn cân nhắc một chút thu phục một chút trước mặt xâm lâm giới quy luật chi linh. Ta từ ngươi trên mình cảm nhận được hai loại bất đồng di tích quy luật, chẳng lẽ ngươi tới chỗ này mục đích là tới thu phục ta? Lại không lập tức thối lui ra đồng cỏ giới mà nói, không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Kiệt trong lòng cân nhắc phía trên quy luật chi linh dĩ nhiên là sẽ không biết, nhưng là làm quy luật chi linh cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình chuyển tới quy luật hơi thở, quy luật chi khéo léo rộng cũng ở đây ngay tức thì cao ngất lên. Cái loại đó lối nói chuyện cũng không phải là tại cầu Lưu Kiệt, mà là mệnh lệnh. Nếu như Lưu Kiệt không đáp ứng hắn yêu cầu, như vậy át sẽ phải chịu đựng quy luật chi khéo léo lửa dặn. Nhưng trong đầu Thanh Em chuyển tới thời điểm, trên đất Lưu Kiệt đống nhiên cười, trong nụ cười đầy đủ ngầm thâm ý, nhìn phía trên quy luật chi linh. Muốn đuổi ta đi, vậy ngươi đi thử một chút. Chương 732, Quy luật cuộc chiến. Bên người không có bất kỳ vật phẩm, nhưng lưu kiệt nhưng có thể cảm giác được có vật gì đang nghiền ép trước mình thân thể. Không khí cũng vào giờ khắc này đổi được hy mỏng hơn, không cần nghĩ cũng biết. Đây là phía trên quy luật chi linh đối với tự mình ra tay. sa thành giới cùng đồng cỏ giới hai giới quy luật ngay tức thì từ lưu kiệt trong cơ thể xuất hiện. Căn bản không cần lưu kiệt đi làm cái gì, hai phía quy luật căn bản là tự chủ phát động ở Lưu Kiệt bị xâm lâm giới phép tắc thế công sau đó, hai phe này quy luật chủ động lan truyền ra. Hai giới quy luật xuất hiện một khắc, Lưu Kiệt bên người áp lực nhất thời tiêu giảm hoàn toàn không có, nguyên bản chen ép mình áp lực vô hình vậy vào thời khắc này tan thành mây khói, lấy hai giới quy luật làm chủ, lấy hắn tự thân làm trung tâm, một đạo vô hình quy luật bình phong che chở đem hắn bọc ở bên trong. Lưu Kiệt cũng không có gấp cái này động thủ, mà là đem tầm mắt nhìn về phía không trung xâm lâm giới quy luật chi linh Ánh mắt dần dần toát ra mấy phần sát ý đi ra. Tâm điện ý chuyển bây giờ, hai cổ quy luật lực từ lưu kiệt trên mình phát ra, thẳng tắp hướng không chung quy luật chi linh bắn tới. Đây là quy luật cùng quy luật giữa va chạm, chỉ có quy luật mới có thể chế ước quy luật. Hai cổ quy luật xuất hiện ngay tức thì, giữa song phương khác biệt liền biểu hiện hết sức rõ ràng, lưu kiệt bắn ra cái này hai cổ quy luật lực trước khí thế lên rõ ràng cho thấy mạnh hơn rất nhiều, mà tương đối mà nói không chung quy luật chi linh làm ra ứng đối vậy một cổ quy luật lực liền lộ vẻ được đơn bạc rất nhiều. Ngay tức thì, quy luật trên không chung hoàn thành va chạm, hai người bây giờ cao thấp lập phút, dung hợp xa thành giới cùng với đồng có giới hai phía quy luật lực cái này một cổ quy luật rõ ràng cho thấy mạnh hơn tại đơn độc xâm lâm giới phép tác, thuộc về xâm lâm giới quy luật lực ở ngay tức thì tiêu tán, quy luật chi linh cũng không khỏi không ngay tức thì né tránh, cái này mới tránh thoát lưu kiệt một kích này. Người đây không phải là muốn cùng ta là địch sao Nhất kích xa suốt, xâm lâm giới quy luật chi linh rất có nhân tính khạc ra một câu tức giận lời nói ra tới, tức giận ý không che giấu chút nào. Vốn là không có cùng ngươi là địch dự định, tìm phiền thoái hẳn là ngươi mới đúng, ta chỉ muốn ở nơi này thật tốt rèn luyện rèn luyện thôi. Lưu Kiệt lơ đến mở miệng trả lời, cứ việc trước hắn trong lòng đích sắc từng có thu phục xâm lâm giới phép tắc ý nghĩa, nhưng cái này bất quá cũng là hắn một cái ý nghĩ thôi, ai biết cái này quy luật chi linh đột nhiên liền hướng mình phát bắt đầu công kích. Mặc dù hắn thực lực chỉ sẽ vượt qua lãnh vực một cấp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn và quy luật chi linh giữa chiến đấu, thân là xa thành giới cùng đồng cỏ giới hai phía thế giới quy luật nắm giữ, hắn dựa vào cái gì cần sợ hãi một cái quy luật chi linh. Lưu Kiệt trả lời một lần nữa gợi lên không trung quy luật chi khéo léo lửa giận, vậy bóng người trẻ thơ lặng lẽ không hơi thở từ không trung biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã tới Lưu Kiệt đỉnh đầu ngay phía trên. Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi chỗ ở, nhưng mà chúng ta xâm lâm giới, muốn thu phục ta Ngươi vậy được trả giá thật lớn. Trong lòng một lần nữa truyền tới quy luật chi khéo léo một tiếng giống giận tiếng, một khắc sau Lưu Kiệt quanh thân hết thể đều thay đổi. Giờ khắc này, sơn xuyên cỏ cây chim mánh thú cũng động, vô số sinh vật vô số vật phẩm đồng loạt hướng chỗ hắn ở sông lại tới đây. Đất đai trực tiếp từ đất đai lật lên, tạo thành một khối lớn vô cùng thiết quyền hướng hắn đập tới. Dưới chân cỏ cây đen dài, trong nháy mắt cho Lưu Kiệt phủ thêm một tầng màu sắc tươi đẹp áo xanh. Xa xa vô số không gọi nổi tên chữa di tích sinh vật cũng ở đây hướng hắn sống lại. Bốn phía hết thảy, ở nơi này một cũng giống như là bị quy luật chi khéo léo kêu gọi, tất cả sinh vật thậm chí còn thiên địa thời khắc này mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là đứng ở như cũ đứng tại chỗ lưu kiệt, thời khắc này hắn, không chỉ là quy luật chi khéo léo kẻ địch, lại là mảnh thiên địa này cùng chung định nhân. Hủy diệt như thế nhiều vất vả thời gian dài sinh sôi thế giới, ngươi thật nhất định phải làm như vậy sao? Tự thân khí thế lại lần nữa chấn động một cái, đem trên mình dây dưa đi lên những cái kia hoa hoa thảo thảo toàn bộ chấn vỡ, nhìn sắp đến gần hắn trước mắt hết thẻ các thứ này, Lưu Kiệt ngửa đầu hướng về phía ngay phía trên quy luật chi linh nói. Xâm lâm giới quy luật, tự nhiên nắm giữ một phe này thế giới sinh tồn chết, đúng như Lưu Kiệt lần đầu tiên thành lá xa thành giới nắm giữ lúc một khắc kia nắm giữ xa thành giới vạn vật tồn vong cảm giác như nhau, phép tác tích chữ tại có thể quyết định mảnh thiên địa này vạn vật sinh linh cuộc sống chết. Hết thể cũng chỉ ở quy luật bản thân thời gian vừa niệm mà thôi. Thân là hai giới quy luật nắm giữ, đối với năng lực như vậy và cảm giác lưu kiệt là ở rõ ràng bất quá, chỉ bất quá thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, cái này quy luật chi linh thậm chí không tiết hủy diệt xâm lâm giới vạn vật đi đối phó mình, làm như vậy cảm giác có phải hay không có chút quá mức. Như vậy thủ đoạn, ngược lại cũng lộ vẻ được dừng dậm này giới quy luật chi khéo léo tàn nhẫn độc, may là lưu kiệt có năng lực như vậy. Hắn vậy cho tới bây giờ không có dựa vào thân làm chủ làm thịt đi ngay nắm trong tay tự nhiên quy luật. Không chung quy luật Chi Linh vẫn ở chỗ cũ tản ra đậm đà quy luật hơi thở, hiển nhiên là không dự định trả lời Lưu Kiệt cái vấn đề này cùng với dừng lại hắn bây giờ đang làm sự việc, chung quanh hết thảy vẫn không có bất kỳ ý ngừng. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong miệng truyền tới một tiếng thở dài, trên tay rốt cục thì có động tác. Đẻ ở lông mày tóc vào giờ khắc này không do tự động phiêu động. Ló đầu ra hiển thị mặt che lại ấn đường, mà đang ở mi tâm vị trí, vậy một cái đi qua hai lần biến hóa cánh hoa giống vậy ký hiệu xuất hiện ở lưu kiệt trên chán. Đột nhiên này hiện ra cánh hoa dấu vết, thật là chứa xa thành giới đồng cỏ giới phép tắt vị trí. đậm đà quy luật hơi thở từ lưu kiệt trên mình giật tảng ra, nếu như nói trước khi vậy một chút va chạm là một ly nước giữa va chạm nói, như vậy lúc này những thứ này chính là sóng lớn giữa va chạm, quy luật hơi thở xuất hiện ngay tức thì. Ngay tức thì hóa là một đạo hình tròn quang cầu đem Lưu Kiệt cả người hoàn toàn gói lại. Bành bành bành bành, hết thệ các thứ này làm xong, Lưu Kiệt vẫn là đứng ở nơi đó, tại quang cầu bên trong nửa đầu, tầm mắt tập trung ở quy luật chi linh thân lên, trước bị quy luật chi linh thao túng hết thệ, giờ phút này toàn bộ điện ở quang cầu trên, va chạm đến từ bốn phương tám hướng, nhưng chút nào xâm phạm không được bọc lại Lưu Kiệt quy luật màn hào quang, ở cái màn hào quang này bên trong, Lưu Kiệt chính là vạn vật đứng đầu. Sớm ở quy luật chi linh làm ra như vậy cử động thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã làm ra hoàn mỹ ứng đối, trực tiếp đem mình nắm trong tay xa thành giới cùng đồng có giới hai giới quy luật lực cho gọi ra tới, lấy tự thân trung tâm hình thành một cái đường kính chừng một em mở thế giới nhỏ. Một phe này thế giới nhỏ bên trong, hắn liền là tuyệt đối nắm giữ, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự hắn ý chí. Mà giờ khắc này, Lưu Kiệt ý chí chính là phá hủy, phá hủy hết thảy không thuộc về hắn một phe này tiểu thế giới vật phẩm. Đây chính là hắn giờ phút này vì sao những thứ này thuộc về xâm lâm giới đồ không thể xâm phạm đến màn hào quang bên trong nguyên nhân. Màn hào quang bên trong, lưu kiệt chính là thượng đế, không có hắn cho phép, ai cũng đừng hỏng xông vào. Chương 733, Quy luật hội tụ. Tiếng va chạm âm thật lâu không tiêu tan, một mực kéo dài 10 phút, trung quanh hết thể lúc này mới bình tĩnh lại, cho đến hết thể quy về hư không. Màn hào quang bên trong lưu kiệt thân hình mới mới hiện hiện ra, mà hắn tầm mắt như cũ thả ở phía trên pháp tắc chi linh trên mình. Trung quanh vậy nguyên bản vẻ xanh biết rồi rào đẹp phong cảnh đẹp, đã biến mất không còn gì vô tổn, rừng rậm dưới nơi đó còn có trước như vậy tốt đẹp cảnh tượng, roi mắt nhìn lại đều là giết hại, cảnh tượng như vậy, để cho người rất khó tưởng tượng nơi này kết quả chuyện gì sẽ ra dạng chiến đấu, địa ngục nhân gian, hoặc giả là miêu tả giờ phút này hình ảnh nhất hình dung tốt, giống nhau, pháp tắc chi linh cử động như vậy, vậy thì đồng nghĩa với rừng rậm dưới lâu dài diện hóa ra tới hết thề tan thành mây khói, phải chờ tới trước như vậy tốt đẹp cảnh vật lại lần nữa xuất hiện sợ rằng không biết là nhiều ít năm sau chuyện. Ngày hôm nay cho dù là để cho rừng rậm dưới hoàn toàn biến mất, ta cũng không sẽ bị một người thu phục. Đầu góc bên trong lại lần nữa truyền tới pháp tắc chi linh tức giận gầm thét. Pháp tắc chi linh tự thân ý chí đã hoàn toàn biểu đạt ra ngoài, hắn tình nguyện tiêu hủy, cũng không muốn phải bị lưu kiệt thu phục. Lời nói tàn đi, không trung pháp tắc chi linh trên mình lại lần nữa khí thế bạo tăng, sền sệt giống như thực chất vậy quy luật hơi thở tại không trung hiện ra, ở nơi này một cổ cường đại hơi thở bên trong bao hàm nhưng là một loại hủy diệt hết thể ý chí. Pháp tắc chi linh đây là muốn tự bạo. Như vậy cử động thời gian đầu tiên bị phía dưới lưu kiệt nắm giữ, lưu kiệt vẻ mặt vậy vào thời khắc này đổi được chỉnh trọng tới đứng lên. Như vậy tình huống, coi như là hắn cũng là lần đầu tiên mới phát hiện, chẳng lẽ mình lần này gặp phải pháp tắc chi linh là một cái tánh khí nóng nảy nhóc. Hồi tưởng trước thu phục đồng cỏ giới pháp tắc chi linh phát sinh tình huống, trước mặt rừng rậm này, giới pháp tắc chi linh rõ ràng liền không sẽ là cái gì lạnh. Ai Trên bầu trời phương, theo Pháp Tắc Chi Linh trên mình quy luật lực dần dần hội tụ sợ khổng lồ, trong đó kinh khủng hơi thở cũng càng thêm đậm đà đi ra, tình cảnh như vậy, một đạo kéo dài tiếng thở dài âm từ trên không bên trong xuất hiện. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ không trung nổi lên, xuất hiện ở đang đứng ở bạo động bên trong rừng rậm rơi Pháp Tắc Chi Linh trước mặt, ở lưu kiệt nhìn soi mói, giơ tay lên hướng Pháp Tắc Chi Linh nhân tới. Kinh khủng quy luật lực cũng không có ngăn trở ở đây một bàn tay dò nhậm, bàn tay cứ như vậy nhẹ nhàng d nhẹ nhàng đè ở pháp tắc chi linh trên mình. Biến hóa một lần nữa phát sinh, không chung vậy nguyên bản kinh khủng quy luật lực, ở trong nháy mắt tiêu tán, tựa như cùng chưa từng xuất hiện qua vậy. Quy luật lực quy về hư không, nhưng lưu kiệt thấy rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt thời điểm, ánh mắt một lần nữa trừng lớn lên. Tần Nguyên, trái đất nắm giữ Tần uyên hắn tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Từ lần trước Tần uyên vô duyên vô cớ xuất hiện sau đó, làm được hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn giờ phút này lại đang rừng rậm dưới bên trong thấy được tần uyên lưu kiệt đương nhiên là đặc biệt kinh ngạc tần uyên chạy đến nơi đây đống nhiên nhân sâm cùng mình cùng pháp tác chi linh giữa chiến đấu đây là một tình huống gì nghi vấn tự nhiên xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng thấy tần uyên lưu kiệt không có chủ động mở miệng liền yên tĩnh đứng ở tới quan sát phía trên một người một linh làm xong hết thảy các thứ này sau đó tần uyên thu hồi bàn tay mình tầm mắt ở chúng quanh trước mắt cảnh tan hoang trên đất từng cái vạch qua Ngay sau đó lại là một tiếng thở dài. Không muốn đang làm không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Trên bầu trời phương Tần Uyên rốt cuộc mở miệng, tầm mắt vậy rời đến Lưu Kiệt trên mình. Những lời này là đối với trước mặt Pháp Tắc Chi Linh nói, đồng dạng cũng là đối với phía dưới Lưu Kiệt nói. Đặc biệt hiếm thấy, lần này Tần Uyên trước mặt rừng rậm rơi Pháp Tắc Chi Linh lại không có mở miệng, thật giống như bị dưới sự chấn an tới vậy. Lưu Kiệt, ta đã cùng Pháp Tắc Chi Linh thương lượng xong, các ngươi hai cái cũng không nếu lại đánh. Tân Uyên mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói: "Đừng đánh." Lưu Kiệt một mặt mơ hồ, có chút không biết rõ trạng hướng trước mắt, một giây kế tiếp, ngoài ý liệu sự việc lại là xuất hiện. "Dừng rầm giới pháp tắc chi linh nguyện ý lấy ngươi làm chủ đạo, để cho ngươi thành là dừng rầm giới quy luật nắm giữ, ngươi nguyện ý không?" Tân Uyên một lần nữa mở miệng, làm được Lưu Kiệt có chút không biết làm sao, trong lòng một lần nữa thầm nói đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Cục diện này khoảnh khắc giữa biến hóa, không khỏi cũng có chút quá nhanh chóng liền chứ mới vừa còn theo mình đánh hết sức nóng như lửa một bộ không chết không thôi pháp tắc chi linh, bây giờ lại nói cái gì không nói nguyện ý lấy mình là chủ đạo. Như vậy trên trời hết nhân bánh sự việc, không miễn hết có chút quá nhanh đi. Nhưng là thành tiểu trao đổi điều kiện, pháp tắc chi linh nơi này cũng có một ít yêu cầu cần ngươi làm được. Tân Nguyên mở miệng, sự việc quả nhiên không có lưu kiệt nghĩ đơn giản như vậy, dẫu sao thiên sơn hết nhân bánh sự việc tổng không phải là bông dưng vô cớ xuất hiện sự việc. Tân Nguyên tỏ ý. Pháp tác Chi linh vào lúc này cũng có động tĩnh. Thành tựu trao đổi, trên trái đất kết thúc hết chiến tranh sau đó, rừng rậm giới cần phải hoàn toàn tự do, đến lúc đó ngươi phải bảo đảm rừng rậm giới không thể thành là người bất kỳ trong tay công cụ. Pháp tác Chi linh nói từ lưu kiệt trong lòng vang lên, cái này cũng sẽ là lần này pháp tác Chi linh thành tựu trao đổi điều kiện. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Cây bản không có chút do dự nào, ở ngắn ngủi đỉnh trệ sau đó, lưu kiệt trực tiếp mở miệng đáp ứng, giống nhau. Hán tầm mắt cũng là tụ tập ở tần huyền trên mình, trái đất chiến tranh sự việc, chỉ sợ sẽ là trước mặt tần huyền nói cho cho pháp tắc chi linh. Lưu Kiệt mới vừa mở miệng một cái đáp ứng, giữa không trung pháp tắc chi linh trực tiếp biến ảo thành là một đạo ánh sáng, ngay tức thì lẹn vào đến Lưu Kiệt tấn đường, lại cũng không có động tĩnh. Lưu Kiệt chỉ cảm giác trong cơ thể mình lại là nhiều hơn một cổ quy luật lực, thời khắc này tự mình cảm giác vô cùng là hài lòng, thiên địa vào giờ khắc này đều tựa như nắm ở trong tay mình vậy, như vậy cảm giác. Cùng trước kia nắm giữ cắt thành giới phép tắc thời điểm giống nhau như lúc. long tùy ý động, một giây kế tiếp, bốn phía vậy đã bị phá hư không nhìn nổi đất đai biến hóa, đất đai trên toát ra từng cây một hoa cỏ chặt cây, coi như là cho cái này đổ nát đất đai tăng thêm không ít vẻ xanh biếc. lưu kiệt như vậy cử động, càng làm cho hắn cảm giác được ở giữa thiên địa chuyển tới có lòng tốt. Đa tạ, đơn giản làm quen một chút trong cơ thể nhiều hơn cái này quy luật sau đó, mở mắt ra lưu kiệt hướng về phía không trung tần uyên nói một tiếng cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn xuất từ Lưu Kiệt thật lòng, vậy bao hàm chân tình thật ý. Nếu không phải Tần Uyên xuất hiện kịp thời ngăn cản Pháp Tắc Chi Linh tự bạo, sợ rằng hắn nơi này cũng sẽ chết phải bỏ ra không nhỏ giá cao. Di tích thượng cổ vốn là trái đất một bộ phận, đại chiến tới mình, vẫn tận lực không nên phát sinh nội chiến tự mình tiêu hao. Đây cũng là Pháp Tắc Chi Linh hy vọng, nếu như trái đất bị thương, chúng ta cũng không ai có thể may mắn tránh khỏi. Tần Uyên nhìn Lưu Kiệt, trong ánh mắt đầy đủ ngầm thâm ý, ở đơn giản hướng Lưu Kiệt gật đầu tỏ ý sau đó. Thân hình lại là trước mắt, mình biến mất tại hư không bên trong. Thật có thể nói là là tới vô ảnh đi vô tung. Trưng 734, vượt qua lãnh vực cấp 2. Tân nguyên thân hình biến mất tại vô hình, bốn phía trừ mới nô ra lục mầm ra, vậy cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người, nhìn nguyện như tân sinh đưa bé vậy từ sống lại xâm lâm giới, Lưu Kiệt cũng là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đi qua mình cùng quy luật chi khéo léo chiến đấu, hôm nay xâm lâm giới bên trong đã không có bất kỳ sinh vật cường đại tồn tại dấu vết Mà dưới chân những thứ này cây cối, càng cần hơn lâu dài thời gian tới trưởng thành sinh sôi, mới có thể làm cho xâm lâm giới khôi phục trước có dáng vẻ. Giờ phút này thân là xâm lâm giới quy luật chúa tể lưu kiệt là có có thể nhanh chóng để cho bãi cỏ khôi phục năng lực, nhưng lưu kiệt nhưng cũng không có làm như vậy, thuận theo tự nhiên, mới là thân là quy luật nắm giữ càng phải làm một chuyện. Như vậy chiến hướng xâm lâm giới, đã không có ở đây thích hợp lưu kiệt tiếp tục dừng lại, hắn cần lần nữa suy tính một chút tiến vào những thứ khác di tích trên thế giới đi. Như vậy đạt tới tự thân đột phá mục đích. Trong lòng mới vừa dâng lên ý rút lui, ngay tại lưu kiệt mới vừa phải chuẩn bị lúc rời đi, thân hình chợt đỉnh trệ ở tại chỗ. Trong cơ thể linh năng vào thời khắc này đột nhiên đổi được dị thường rồi rào, thậm chí có chủng muốn xông phá bên ngoài cơ thể cảm giác, vậy lâu dài kẹp chặt ngừng thực lực cảnh giới, vào thời khắc này rốt cuộc xuất hiện một tia giao động. Muốn đột phá. Trong lòng xuất hiện như vậy ý niệm, không có chút nào do dự, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, nhân cơ hội tìm kiếm đột phá dẫu sao hắn lần này đi tới di tích thượng cổ bên trong mục đích chính là muốn tìm kiếm tự thân đột phá lúc này như vậy đột phá cảm giác đống nhiên có lưu kiệt lại làm sao sẽ tùy tiện thả qua cái này một tia cơ hội đã lâu đột phá cảm giác được hiện lưu kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên bắt đầu điều chỉnh mình ngồi xuống điều chỉnh thời gian đầu tiên trực tiếp bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể linh năng có chút rối loạn linh năng ở lưu kiệt dưới sự hướng dẫn dần dần đổi được thông suốt đứng lên từng điểm từng điểm đem làm theo cùng lúc đó Lưu kiệt lúc này nhà vị trí, quanh thân xuất hiện rõ ràng trong suốt vậy năng lượng nước xoáy, nếu như cẩn thận quan sát, là có thể thấy được đến từ cái này nước xoáy bên trong từ từ giật tản ra ngoài thiên địa linh có thể, những năng lượng này giờ phút này đang chậm rãi tràn ra đi ra, sau đó sẽ đang chậm rãi bị lưu kiệt hút vào bên trong cơ thể. Mà lưu kiệt tự thân bây giờ vậy thuộc về một loại đặc biệt huyền ảo trạng thái, hoặc giả là bởi vì xâm lâm giới quy luật rốt vào thân thể duyên cớ, giờ phút này đối với thiên địa phép tắc hiểu. Lưu Kiệt nơi này cũng là có từng cái hơn nữa sâu sắc cảm giác. Mà theo thời gian không ngừng chạy mất, đối với thiên địa phép tắc hiểu còn đang không ngừng càng sâu trước, hết thể cũng giống như là nước chảy thành sông vậy. Linh tuyết giới trải qua, hơn nữa mới vừa xâm lâm giới quy luật chi khéo léo dốc vào, giờ phút này đã thành là mới xâm lâm giới quy luật chúa tể Lưu Kiệt, không có bất kỳ trở ngại tại chỗ dốc lòng tu luyện. Tựa hồ là cảm nhận được quy luật chúa tể ý chí tựa như... Vậy dật tản ra ngoài linh năng nước xoáy vào thời khắc này vận chuyển hơn nữa nhanh chóng đứng lên, trong đó lưu tản ra ngoài linh năng hơi thở, lại là không có ngoại lệ chút nào bị lưu kiệt toàn bộ hấp thu. Cái này ngồi xuống, chính là dòng dã 3 ngày, cho đến ngày thứ 3 giữa trưa, nha giữ ngồi trên mặt đất lưu kiệt rốt cục thì mở mắt, vượt qua lãnh vực cấp 2. Cách hơn nửa tháng sau đó, lưu kiệt rốt cuộc lại lần nữa hoàn thành đột phá. Nhưng lưu kiệt đứng dậy ngay tức thì, không khí quanh thân cũng vào thời khắc này hoảng hốt đứng lên Mà Lưu Kiệt hai tròng mắt bên trong, sắc bén ý cùng ngày xưa so sánh chi sâu hơn. Rốt cuộc thành công đột phá, không biết lúc này, gặp huyền vũ kết quả ai mạnh ai yếu. Cảm nhận được trong cơ thể Lưu chuyển dồi dào lực lượng, Lưu Kiệt lầm bầm lầu bầu nói một câu, Vân ca thiên vực huyền vũ, từ đầu đến cuối để cho hắn không có biện pháp quên một nhân vật, cũng là ở Lưu Kiệt đột phá vượt qua lãnh vực sau cái đầu tiên gặp phải vượt qua lãnh vực cao thủ. Nếu là trước khi hắn lấy vượt qua lãnh vực cấp một thực lực có lẽ không đủ để đối với Huyền Vũ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là bây giờ, đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 hơn nữa trong cơ thể bao hàm ba loại không cùng phép tắc hắn, cùng với không phải trước như vậy không rút, hắn bây giờ tuyệt đối có cùng Huyền Vũ đơn độc đánh một trận tư cách. Lại là đứng một hồi, cẩn thận cảm thụ hoàng tự thân trạng thái sau đó, Lưu Kiệt thân hình rồi mới từ xâm lâm dưới bên trong biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã là trở lại cửa vào di tích chỗ, mà Lưu Kiệt trước mặt thấy Là một mặt thất vọng quân đoàn chiến sĩ Đoàn trưởng Mau xem, là đoàn trưởng Đoàn trưởng lại cũng ở đây di tích bên trong Lưu Kiệt thấy mọi người Lối vào rất nhiều quân đoàn chiến sĩ Vậy thấy Lưu Kiệt, một ít chiến sĩ khi nhìn đến Lưu Kiệt sau đó Trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra một tràng nét mặt hưng phấn Không kèm hám được hô lên Bởi vì bọn họ Chính là Lưu Kiệt dưới quyền quân đoàn thứ 7 chiến sĩ Duy độ cửa ở trên đảo nhỏ mở ra Quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ đang thông qua cửa chuyển về Bắc Kinh năng lực người liên minh trụ sở chính. Một tiếng này kêu lên, cũng là để cho lối vào các chiến sĩ ngừng lại. Tiếng hô dần dần ngừng cao, cuối cùng trên đảo tất cả mọi người đều ở đồng hô lưu kiệt tiên chữ, đây là tới từ dưới quyền mình tiếng lòng. Một ít quen thuộc bóng người vậy vào lúc này xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt, lữ thụ, lý nguy, nghiếp duyên các người đều là ở thời gian đầu tiên đi tới lưu kiệt trước mặt, mỗi một người trên mặt cũng toát ra rõ ràng hưng phấn. Đoàn trưởng. Ngươi trở lại rồi, thật đúng là muốn chết ta đây. Lên tiếng trước nhất chính là Lý Nguy, lời như vậy từ một người đàn ông to con trong miệng lấy tương đương nồng đậm khẩu âm nói ra, nhất thời để cho mọi người cười lên. Lý Nguy vẫn là cái đó Lý Nguy, đại lao to một cái, khắp nơi toát ra tính tình thật tới. Báo cáo đoàn trưởng, chúng ta quân đoàn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, đang trở lại trong trụ sở chính. Tiếng cười sau này, vẫn là phó đoàn trưởng nghiếp duyên đáng tin một ít, xem lưu kiệt báo cáo quân đoàn thứ 7 thời khắc này hành trình. Làm không tệ, xem ra không có ta đoạn này thời gian các người cũng đang cố gắng huấn luyện, cũng đột phá đến nửa bước vượt qua lĩnh vực. Xem Lưu Kiệt trả lời một tiếng, càng đáng hắn chú ý là, mình quân đoàn bên trong những nhân viên quản lý này trong khoảng thời gian này thực lực lại tất cả nhân viên tăng lên đến nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới, đây mới là để cho hắn nhất chú ý một chuyện. Xem ra ở hắn đi linh tuyết giới trong khoảng thời gian này, toàn bộ quân đoàn chiến sĩ huấn luyện cũng không có rơi xuống, một điểm này vẫn là vô cùng để cho Lưu Kiệt cảm thấy hài lòng. Đó là dĩ nhiên, bây giờ chúng ta quân đoàn toàn thể sức chiến đấu lại tăng lên một cấp bậc, cùng trước kia so sánh nhưng mà không giống nhau lắm, bọn ta có thể đều là vô cùng cố gắng huấn luyện. Lý Nguy có chút đắc ý trả lời. Chính là có chuyện muốn hỏi một chút đoàn trưởng ngài, trước tỉ thí khen thưởng linh khí quy củ còn hữu hiệu hơn sao, quá nhiều người cũng chạy tới hỏi ta đây, ta đây cũng vì ngươi đáp ứng. Lý Nguy gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, cái vấn đề này để cho Lưu Kiệt sứng sốt một chút. Hiện nhiên là không nghĩ tới Lý Nguy sẽ hỏi mình cái vấn đề này. Đương nhiên là có hiệu quả, chờ ta lần kế trở lại trụ sở chính, dựa theo quy củ cũ tới, người thắng đều là tưởng thưởng phong phú. Các chiến sĩ tinh thần sông pha mười phần, Lưu Kiệt tự nhiên không tốt từ chối, trực tiếp mở miệng đáp ứng, nụ cười đầy ở trên mặt của mỗi người. Trương 735, Chiến sự cấp báo. Lưu Kiệt sảng khoái đáp ứng, không thể nghi ngờ là cho hiện trường tất cả chiến sĩ tăng thêm một phần lòng tin. Tất cả lệ thuộc tại quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ giờ phút này trong lòng lại là trên dưới một lòng, chiến ý vậy vào thời khắc này đổi được cao ngắp lên. Không có quy củ không được chu vi, mình nói ra đương nhiên là muốn giữ lời, húng chi mình các chiến sĩ dưới tay trong khoảng thời gian này vậy không có bất kỳ buông lỏng, cái này làm cho Lưu Kiệt cái này hất tay trưởng quỹ cũng có chút ngượng ngùng Đang lúc ấy thì, trong đám người một đạo thân ảnh vượt qua mọi người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, chính là hồi lâu không thấy Lâm Nguyễn Anh, bạn gái mình. Thấy Lâm Nguyệt Anh xuất hiện, mọi người ở đây đều rất thức thời hướng Lưu Kiệt chào hỏi một tiếng, lúc này mới hướng duy độ cửa đi về phía, đem hiện trường để lại cho Lưu Kiệt hai người, mọi người đang lúc này ăn ý cảm vẫn là mười phần. Lý Nguy cái này đại lao to, ở xoay người lúc rời đi còn không quên hướng Lưu Kiệt nháy mắt mấy cái, để lại cho Lưu Kiệt một cái ý vị sâu xa diễn cảm. Mọi người tàn đi, rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người, còn có đang hướng hắn đi tới Lâm Nguyệt Anh. Trở về. Lâm Nguyệt Anh trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, quần áo trên người nhìn qua có chút sốc xếp thân thể có thể nói có chút nhăn nhúm bẩn thịu, và những chiến sĩ khác như nhau, như vậy một bộ tình cảnh rõ ràng cho thấy mới vừa trải qua chiến đấu. Trở về, mới vừa trở về hai ngày, như thế nào, nhớ ta không à? Lâm Nguyệt Anh biểu lộ như vậy, Lưu Kiệt nhìn trong lòng rất là đau lòng, đáp lại một câu nói sau đó, giang hai tay ra trực tiếp đem Lâm Nguyệt Linh ôm vào trong ngực, coi thường chung quanh những chiến sĩ khác ánh mắt. Hai người ôm cái này bước mời gửi tới đây, đưa tới hiện trường không thiếu chiến sĩ huyết xáo, mọi người đang cười đùa đồng thời, trên mặt cũng có thể nhìn ra đối với hai người hâm mộ diễn cảm tới. Nhiều người như vậy ở đây, ngươi làm gì? Lâm Nguyệt Anh rốt cuộc vẫn là cái đó thu bạo nữ cảnh sát, đem lưu kiệt đẩy ra, mặt kiên nghị thượng lưu lộ mấy phần thẹn thùng, nhưng trong ánh mắt bao hàm chân tình thật ý, là căn bản không che giấu được. Không tệ không tệ, một đoạn thời gian không coi ở đây, đều đang đã đạt tới cấp 8. Xem ra ngươi thật là có chiến đấu thiên phú. Lâm Nguyệt Anh vừa xuất hiện, Lưu Kiệt tự nhiên như nhau nhìn thấu Lâm Nguyệt Anh thực lực, quả nhiên là đạt tới người năng lực cấp 8 cảnh giới, có thể tưởng tượng được, đoạn này thời gian Lâm Nguyệt Anh trả giá bao lớn cố gắng. Cái này vừa là đối với bạn gái mình một loại khen ngợi, đồng dạng cũng là đối với nàng một loại đau lòng. Lâm Nguyệt Anh chân chính thành là năng lực người thời gian vốn là quá ngắn, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiếp liền đột phá đến cấp 8, không chỉ là bằng vào thiên phú là có thể làm được. Lúc này trở về đợi mấy ngày à, sẽ không qua mấy ngày lại muốn đi liền đi. Cứ việc lúc này Lâm Nguyệt Anh quần áo trên người nhìn qua không phải như vậy trình tề, nhưng nhăn níu bẩn thỉu hạ căn bản không che giấu được Lâm Nguyệt Anh sinh sắn dung nhan, Lâm Nguyệt Anh trong mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng, rõ ràng cho thấy đang mong Lưu Kiệt trong miệng câu trả lời. Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng là cảm khái mấy phần, mình đoạn này thời gian quá bận rộn những thế giới khác sự việc, cho tới nay đúng là sơ suất trong nhà mình chuyện bên này. Lúc này thấy Lâm Nguyệt Anh như vậy ánh mắt, con tim phần kia mềm mại giờ phút này bị chạm tới. Tạm thời không đi, đoạn này thời gian liền ở lại trụ sở chính tu luyện, tiếp theo chúng ta còn có một chàng cưng rắn chiến đấu muốn đánh, vậy hơn chút thời gian bồi bồi ngươi. Được Lâm Nguyệt Anh trả lời một tiếng, khoe miệng không tự chủ toát ra vẻ mỉm cười ra rồi, trong nội tâm dĩ nhiên là tương đối cao hứng. Sau đó, Lưu Kiệt vậy bỏ đi lần nữa tiến vào di tích thượng cổ ở giữa ý tưởng. Dắt Lâm Nguyệt Anh tay cùng Trung thông qua duy độ cửa trở về liên minh trụ sở chính bên trong. Trở lại trụ sở chính, ở Lâm Nguyệt Anh tiến hành một phen sau khi rửa mặt, hai người tay nắm tay ở trên sân huấn luyện toàn bộ. Như vậy đơn độc trung đụng thời gian, cũng là hồi lâu chưa từng có thích thí thời giờ, hai người đều rất hưởng thụ lập tức thời gian. Chỉ bất quá như vậy thích thí điểm đạm thời gian cũng không có duy trì bao lâu, liền bị một người vội vội vàng vàng chạy tới liên minh chiến sĩ cho quấy dậy, báo cáo xếp phía trước có tình huống chiến đấu phát sinh. Tổng chỉ huy bây giờ để cho ngươi lập tức đi tới. Vừa qua tới, liên minh chiến sĩ chính là lo lắng mở miệng, phía trước chiến sự cấp báo, chuyện này vậy giống vậy thể hiện ở mặt hắn lên. Nhanh chóng đi xem một chút đi, ta cũng được trở về chuẩn bị chuẩn bị, đợi hồi chiến trường gặp. Nghe được tin tức này, Lâm Nguyệt Anh vậy hết sức hội ý bung lỏng kéo lưu kề tay, kiên nghị diễn cảm một lần nữa ra bây giờ trên mặt, vừa nói chính là hướng đặt ở chỗ ở vị trí chạy đi. Liên minh bên trong những thứ khác phần lớn quân đoàn hôm nay cũng thuộc về di tích thượng cổ bên trong tiến hành tu luyện, trước mắt những người còn lại tay trừ thường ngày phụ trách bảo vệ liên minh công tác chiến sĩ ra có thể sao đều cũng chỉ còn lại có mới vừa từ di tích bên trong trở về quân đoàn thứ 7, phía trước có chiến sự, nhất định là muốn quân đoàn thứ 7 toàn thể đánh ra, Lâm Nguyệt Anh như vậy tư thái, hiện nhiên là muốn trước trở về chuẩn bị. Thấy vậy, lưu kiệt vậy không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đứng dậy bay đến phòng họp bên trong. Liên Minh Tổng Chỉ Huy Lô Trường, ca người khai thác cùng với Negro Biểu các người đều đã ngồi ở gian phòng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa, Lưu Kiệt chính là mở miệng hỏi. Trên mặt lộ ra ân cần. Ở nơi này thời gian điểm bộ lạc Man Thần đột nhiên phát khởi thế công tới, rất không phù hợp trước mình lấy được đoạn này thời gian bộ lạc Man Thần dừng lại tin tức. Cái này thời gian điểm đối phương tới xâm chiếm, chẳng lẽ là bởi vì không gian lối đi một lần nữa mở rộng duyên cớ? Đây là vệ tinh ở hắc vệ biên giới bầu trời vỗ tới tranh ảnh. Chú thủ ở nơi đó chiến sĩ vậy phát tới tin tức, một con đội ngũ xuất hiện đẻ ở hắc vậy biên giới, chính là bộ lạc man thần quân đội không thể nghi ngờ. Chiến sĩ giáp đen vậy giống vậy xuất hiện, tờ này tấm ảnh đại khái là 10 phút chuyện lúc trước. Bất quá khá tốt, trước mắt hắc vậy trong biên giới cư dân trong khoảng thời gian này đã toàn bộ rút lui xuống đất, chúng ta có chọn vẹn thời gian đi trước chặn đánh đối thủ, các ngươi có cái gì ý kiến? Lô trưởng ca chỉ mạnh hơn một bản tấm ảnh, ánh mắt quét qua hiện trường mọi người trong hình biểu hiện chính là thuộc về bộ lạc man thần chiến sĩ Giáp Đen. Nếu đối phương đã đến, vậy chúng ta đương nhiên là muốn thể bảo vệ chúng ta đất này, để cho ta mang chiến sĩ đi trước nên kích. niger bill hào hứng vạn trượng, chủ động thỉnh cầu tham chiến, trên thực tế lần này hắn là nhất định phải đi, bởi vì phần lớn đội ngũ giờ phút này cũng thuộc về di tích thượng cổ bên trong. Đương nhiên là có phần nguy mà, lần này số lượng của địch nhân đại khái ngàn người cơ đó, vừa lúc là chúng ta một cái quân đoàn số người. Lần này liền do các ngươi hai cái chung nhau nên chiến, đánh ra trái đất chúng ta khí thế. Lô trưởng ca lúc này đánh nhịp hướng về phía lưu kiệt Nigel hai người nói. Trưng 736, tái chiến huyền thần. Được, vậy lần này liền do ta và lưu kiệt cùng chung xuất chiến, tuyệt đối để cho những thứ này chiến sĩ giáp đen có đi mà không có về. Nigel hết sức kiên định trả lời. Bên này lô trưởng ca đem hết thể sự việc an bài thỏa đáng, lưu kiệt dĩ nhiên không thể thoái thác. Một giây kế tiếp thì phải đứng dậy triệu tập chiến sĩ đi hấp vậy biên giới tiến hành trận đánh. Đợi một chút, Lưu Kiệt, ngươi đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Vừa muốn đứng dậy, nhưng là một cái bị Negro Bill kéo lại. Negro Bill nhìn trước mặt Lưu Kiệt, đột nhiên mở miệng hỏi. Negro Bill nói giống vậy vậy dẫn được một bên lô trưởng ca các người chú ý, tất cả mọi người đều vào thời khắc này nhìn Lưu Kiệt. ở di tích bên trong may mắn đột phá. Lưu Kiệt trả lời, nghe, lô trưởng ca đám người trên mặt cũng toát ra vẻ mặt mừng rỡ tới. Có hai vị vượt qua lãnh vực cấp hai năng lực người tồn tại, không thể nghi ngờ là cho cái này một tràng chiến dịch tăng thêm liền mấy phần phần thắng. Nigobu cũng là cười lớn một tiếng vỗ một cái lưu kiệt bả vai, hai người cười nói trước đi ra ngoài cửa. Làm lưu kiệt cùng Nigobu đi tới sân huấn luyện thời điểm, toàn bộ quân đoàn thứ bảy chiến sĩ đã tất cả nhân viên sửa sang lại đứng ở chỗ này, trên sân huấn luyện tràn ngập một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở, toàn bộ quân đoàn thứ bảy khí chất cũng cùng trước kia hoàn toàn không cùng, cũng chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong. Có hay không tin tức bắt lại trận chiến tranh này? Có. Thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng, Nigel Bill đem trước trận chiến giáo huấn giao cho Lưu Kiệt, mà Lưu Kiệt giáo huấn giống vậy vậy khơi dậy hiện trường các chiến sĩ chiến ý. Lên đường. Theo Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng, đến từ Ai Cập năng lực các người mở duy độ cửa, một cái mô hình nhỏ hố đen ngay tức thì xuất hiện ở trên sân huấn luyện, trong đó thấm ra tí ti hát vụ, chính là tới từ Ai Cập thanh khí. Hố đen mở đồng nghĩa với liên minh chiến sĩ hướng hắc vậy biên giới xuất phát hành động mở, toàn bộ quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ cũng đầu tề vào, một cái đi qua duy độ cửa. Không thể không nói, duy độ cửa cái này một kiện không gian thánh khí đối với cái này ngay ngắn một cái cuộc chiến tranh ý nghĩa vô cùng trọng yếu, không mấy phút nữa thời gian, toàn bộ quân đoàn thứ bảy chiến sĩ đã toàn bộ đi tới mấy ngàn cây số ra hắc vậy biên giới. Đập vào trong mắt là một nơi bình nguyên, xa xa có thể thấy mọc như rừng nhà. Đó là dân bản xứ xây lại qua sau mới gia viên, lần trước bộ lạc man thần chiến sĩ xuất hiện thời điểm, nhưng mà phá hư không ít kiến trúc. Mà vào giờ phút này, ở nơi này một tòa thành trấn bên trong, một con cả người màu đen đội ngũ đang ở trong đó tiến hành phá hoại, mỗi một lần công kích cũng để cho chung quanh không thiếu kiến trúc gặp phải phá hoại, loài người gia viên đang gặp những quái vật này công kích. Bất quá cũng may một chút, làm bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen xuất hiện thời điểm, người địa phương loại nhanh chóng hoàn thành rút lui. Giờ phút này thị trấn bên trong cũng không có bất kỳ người nào dấu vết, cũng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Phá hoại vẫn còn tiếp tục, đến từ bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen cửa công kích rõ ràng ở hưng đầu lên, tùy ý phá hư bên người nhà, chỉ là lưu kiệt các người quan sát đoạn này thời gian, đã có không ít nhà sụp đổ, khắp nơi phơi bày ra đổ nát bừa bãi cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy đều bị quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nhìn ở trong mắt, ngay tức thì chính là đưa tới hiện trường không thiếu chiến sĩ đỏ con mắt, Người ngoại tộc như vậy tùy ý phá hoại loài người ra viên hành vi, không thể nghi ngờ là khơi dậy không thiếu các chiến sĩ chung nhau công phẫn. Thị trấn trên, một đạo thân ảnh lúc này đang trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong, người này không phải người khác, chính là Vân Ca Thiên Vực Vân Vương hướng thập Tam Vương gia huyền thần. Bộ lạc man thần phát khởi tấn công, huyền thần lại vậy ở trong đó, thấy tình cảnh như thế, lưu kiệt cơ hồ hơn nữa tỏa thật Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần hai phía thế giới cấu kết với nhau làm việc xấu sự việc. Huyền thần trực tiếp xuất hiện cũng đang cùng Lưu Kiệt tâm ý, trước đây không lâu hắn còn nghĩ muốn cùng Huyền thần tới hoàn toàn kết thúc, bây giờ Huyền thần đứng ở mình cách đó không xa địa phương, cái này làm cho Lưu Kiệt không được cảm khái một câu duyên phận thật là một kiện. Hay không thể nói sự việc. Nếu Huyền thần đã tới, như vậy ngày hôm nay thì phải đem hắn hoàn toàn ở lại chỗ này, vĩnh trừ hậu họa. Hai người tầm mắt trên không trung hội tụ, Lưu Kiệt thấy xa xa Huyền thần, Huyền thần tự nhiên cũng nhìn thấy thuộc về quân đoàn phía trước nhất Lưu Kiệt. Mỗi người khỏe miệng đều là bức lên lau một cái cười gằn, trong đó bao hàm ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Ánh sáng bạc trước mắt, mộng hồn thánh kiếm đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra, trường kiếm trước chỉ, lưu kiệt mệnh lệnh ngay sau đó hạ đạt, quân đoàn thứ bảy tất cả chiến sĩ nghe mệnh lệnh ta, đem những thứ này phá hoại nhà chúng ta vườn người ngoại tộc toàn bộ tiêu diệt. Canh phòng loài người chúng ta gia viên. Mệnh lệnh rơi xuống ngay tức thì, phía trước nhất lưu kiệt cùng với Ni Go điệu tới người kia đã bay trên người hai người khí thế cũng vào giờ khắc này đạt tới trạng thái tốt cùng, vượt qua lãnh vực cấp 2 khí thế bày ra. Nigervil sau lưng một đạo gấu to ngay tức thì hiện ra, đồ đang lực biểu diễn ra, giống như một viên đạn đại bác vậy đập vào phía dưới chiến trường. Nigervil rốt cuộc là đến từ nước nga chiến sĩ, vừa vào trận, liền phơi bày ra kinh khủng sức chiến đấu, quyền cước bây giờ mỗi một lần đều đưa chiến sĩ giáp đen đập nghiền, chỉ phải chịu đựng liền hắn nhất kích, không một không phải miệng phun máu tươi xương biến hình trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà những cái kia thực lực cũng chỉ có cấp 9 cấp 8 chiến sĩ giáp đen Giờ phút này càng giống như là một con một con con ngồi vậy Nigel Bill mới thật sự là thợ săn Nigel Bill bên này vừa vào trận chính là biểu diễn ra võ dung thô bạo Lưu Kiệt bên này dĩ nhiên cũng không thể rơi xuống Bất quá Lưu Kiệt cũng không có trực tiếp tham dự vào trên mặt đất trong chiến đấu tới Mà là trực tiếp bay đến giữa không trung, Đi tới huyền thần trước mặt Vượt qua lãnh vực cấp 2 Thật lâu không gặp Rốt cuộc lại đột phá Quả thật là lưu người không được Lưu Kiệt đến, huyền thần trên mặt như thế nào ra lãnh ý sâu hơn, trên người sát ý vào thời khắc này cũng là không che giấu chút nào chảy ra đi ra. Xem hắn như vậy dáng điệu, tựa hồ là đối với Lưu Kiệt nổi lên sát tâm. Cảm nhận được cái này một tia sát ý, Lưu Kiệt trên mặt không có bất kỳ khiếp ý, nhìn thẳng trước mặt huyền thần. Lưu ta không được, vậy thì xem xem ngươi bản lãnh, bất quá ngày hôm nay, ở lại chỗ này sẽ là ngươi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt đã một kiếm chém đúng ra. Ngọc hồn thánh kiếm trên không trung vạch qua một đạo tàn ảnh, kiếm đã tới huyền thần trước mặt. Vượt qua lãnh vực cấp 2 đối với vượt qua lãnh vực cấp 4, có thể lấy như vậy tư thái đối với huyền thần, Lưu Kiệt dũng khí có thể gặp một ban. Lưu Kiệt tự nhiên biết như vậy đạo lý, rõ ràng mình cùng huyền thần bây giờ bây giờ trên lệch thật lớn, nhưng là hắn mặc dù có thể trước tiên động thủ trước, chính là vâng chịu đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng quy tắc. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 4 thì như thế nào, đạo tâm của mình vừa là mạnh nhất, hắn quy luật ý cũng là mạnh nhất. Mạnh nhất bạch lao sư chưa từng có từ trước đến nay, không cho phép chút nào lùi bước. Đạo tâm vừa minh, há không hề lượng kiếm đạo lý. Chiến đấu vào thời khắc này toàn diện bùng nổ. Trưng 737, hòa chiêu dốc hết. Giờ khắc này, vốn là thuộc về phá hoại bên trong hắc vậy biên giới chữ A một lần giấy lên lớn hơn khói thuốc. Chiến tranh vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ. Lệ thuộc tại quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vọt vào thành trấn một khắc kia, liền định trước hai bên bây giờ là một chàng sống và chết tỷ đấu. Mỗi một thanh kiếm đều là nhắm thẳng vào đối phương thủ cấp, tất cả mọi người đều làm ưu chân sức lực thể phải đem đối phương chém chết cùng nơi đây, giờ khắc này không người nào dám chút nào lùi bước. Trên chiến trường, không phải sống thì là chết, căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Lần này bộ lạc man thần phái ra quân hắc giáp đoàn toàn thể thực lực như cũ vẫn là cấp 8 đến cấp 9 bây giờ, cấp 8 cảnh giới tại chỗ lên cơ hồ đều là thưa thật có thể thiếu là chuyện, hiện trường càng nhiều hơn chính là cấp 9 năng lực người. Nhưng làm người ta vui mừng là Đi qua đoạn thời gian này ở di tích thượng cổ bên trong thực tập, quân đoàn thứ 7 phần lớn chiến sĩ trước mắt thực lực đã đạt đến cấp 9 năng lực người, cho dù là có xem Lâm Nguyệt Anh như vậy người năng lực cấp 8, vậy sẽ phải chịu trùng quanh càng hơn đồng bạn chiếu cố, trong chốc lát cũng sẽ không gặp phải đối phương độc thủ. Chiến sĩ giáp đen vẫn là như vậy đặc tính, trừ cả người trên dưới như cũ kiên cố khôi giáp bên ngoài, đại đa số công kích đều là nguyên thủy nhất trực tiếp nhất hành vi, bọn họ khác với loài người khí lực, cũng là bọn họ thành là chiến sĩ lớn nhất vốn. Hát nhà quân đoàn như vậy thực lực, để cho vượt qua lãnh vực cấp 2 Nigelbill ở phía dưới lại là điên rồi, đến mức không không lưu lại chiến sĩ giáp đen thi thể, sau đó hiển nhiên đổ đẳng lực, giờ phút này càng lộ vẻ được dị thường sáng lạng. Rất nhanh, Nigelbill biểu diễn ra mạnh mẽ liền đưa tới không ít người chú ý, trên trận lập tức xuất hiện bốn đạo thân ảnh, thời gian đầu tiên đem Nigelbill vây quanh vây lại. Đây là bốn tên dáng người dị thường to lớn chiến sĩ giáp đen, khôi giáp màu đen lên tràn ra tới tí tí hắc khí. Hắc khí dính đến địa phương, tất cả vật phẩm không khỏi ăn mòn hầu như không còn. Mà đây bốn tên chiến sĩ giáp đen thực lực, không khỏi đạo đạo liền vượt qua lãnh vực một cấp, ở đúng tiến trên chiến trường cũng coi là chót đỉnh chiến lực. Loài người, nhận lấy cái chết. Trong đó một người chiến sĩ giáp đen trong miệng khạc ra một hớp hỗn độn lời nói, trong tay hắc khí cự kiếm đã hướng Nigor Biu chém tới đây. Bị bốn tên và vượt qua lãnh vực cấp 1 chiến sĩ giáp đen vây quanh bao vây, May là Niger bị vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực vậy không có cách nào thời gian đầu tiên đánh chết đối thủ, một thời gian cũng là vùi lấp trong mi chiến bên trong. Mà trên bầu trời phương, Lưu Kiệt cùng huyền thần tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, bầu trời bên trong thỉnh thoảng phát ra từng cơn vang lớn, vén lên trận trận gió lớn. Mộng hồn thánh kiếm trên không trung không ngừng mạch qua, không ngừng công hướng không trung trôi lơ lửng huyền thần, Niết bàn chi tù thép kiếm pháp đều là bị Lưu Kiệt toàn bộ chỗ dùng, nhưng vẫn như cũ không thể cho huyền thần mang đến thực chất tính tổn thương. Huyền thần trên tay, một cái phù hợp hắn vậy phiêu giật hình tượng trên giấy nắm trong tay, khép lại lại mở ra. Nếu như không phải là biết huyền thần số tuổi thực sự nói, Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ lấy là bây giờ đang cùng ở mình chiến đấu là một vị công tử văn nhã, tuyệt không phải một cái tuổi tác đạt tới 90 hơn tuổi lão quái vật. Qua xếp mỗi một lần huy kích, cũng mang theo một đạo năng lượng vô hình, mỗi một lần đều là không có ngoại lệ chút nào đánh trúng Lưu Kiệt hướng hắn phát động bắt đầu công kích, đem Lưu Kiệt thế công toàn bộ đánh tan. Cung huyền thần hai mắt nhìn nhau một cái. Lưu Kiệt chân mày cau lại, tình huống như vậy cũng không phải là hắn trước tưởng tượng tình cảnh. Đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2, thì thật lấy là có thể đánh chết ta. Lần nữa đem Lưu Kiệt công kích đánh tan, huyền thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to một câu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn một cái vượt qua lãnh vực cấp 4, há có thể để cho một cái cấp 2 nhỏ cá tạp ngăn trở, coi như là cái này cá tạp có đặc biệt kinh người tiềm chất cũng không khả năng. Khuẩn khắc gian Chiến đấu bắt đầu nguyên bản một mực thuộc về phòng thủ một phe huyền thần rốt cục thi động, trong tay quạt xếp đùng một tiếng khép lại ở, tiện tay chính là hướng phía trước Lưu Kiệt vung lên. Một đạo màu trắng đường vòng cung ngay tức thì từ không trung lộ vẻ hiện ra, tuyến còn chưa tới, Lưu Kiệt cũng đã cảm thụ được một cổ mũi nhọn như là muốn đâm rách mình gương mặt. Trong tay ngọc hồn thánh kiếm nâng lên đồng dạng là một kiếm chém ra, kiếm khí bay ra, lúc này cùng màu trắng đường vòng cung trên không trung hoàn thành bành trướng. Ai mạnh ai yếu ở ngay tức thì thấy kết quả cuối cùng. Mộng hồn thánh kiếm phát ra kiếm khí đã tiêu tán đi không trung, màu trắng đường vòng cung như cũ hướng Lưu Kiệt cấp tốc bay tới. Phịch, Lưu Kiệt phản ứng cũng là kịp thời, mắt thấy màu trắng đường vòng cung hướng mình bay tới, trường kiếm trong tay thời gian đầu tiên đã dơ lên. Một đạo thân ảnh từ không trung vạch qua, từ phía dưới rất nhiều chiến sĩ trong mắt vạch qua, giống như sao rơi vậy đập xuống ở xa xa dãy núi bên trong, đây có thể sao rơi không phải người khác, chính là tiếp huyền thần một kích Lưu Kiệt. Nguyên bản còn thế quân lực địch hai người chiến cuộc ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa. vào giờ phút này tất cả quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ lòng đều xoắn chiến đấu bên trong còn không quên nhìn về phía xa xa ngọn núi kia mạch, tất cả mọi người lòng đều là nắm chặt nguyên nhân chính là là lưu kiệt là bọn họ trong lòng đại biểu lại là bọn họ trong lòng tín ngưỡng mà giờ khắc này tín ngưỡng lại nhận được công kích của địch nhân nửa phút thời gian trôi qua ở các chiến sĩ lo lắng hạ dây núi bên trong một đạo thân ảnh rốt cuộc bay lên trời lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Ma đạo thân ảnh này trên mình truyền ra khí thế, so với trước đó còn muốn sâu hơn. Cuồng bạo kiểu mẫu, mở. Cái này còn là lưu kiệt đang đột phá tới vượt qua lãnh vực cấp 2 sau đó, lần đầu tiên mở cuồng bạo kiểu mẫu, thời khắc này hắn, chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy lực lượng, phía trước không có thứ gì có thể ngăn trở ở hắn. Mộng hồn thánh kiếm như cũ nắm chặt ở trong tay hắn, tựa hồ là cảm nhận được lưu kiệt trong lòng phần này ý chí, mộng hồn thánh kiếm thân kiếm lúc này vậy đổi thành nhàn nhạt, nhạt màu bạc hào quang có thể tiếp ta nhất kích người rất tốt nhìn lưu kiệt chậm rãi bay tới huyền thần trên mặt lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt một kích kia ra tay huyền thần cũng không có muốn nhất kích gửi lưu kiệt vào chỗ chết ý tưởng nhưng thấy lưu kiệt giờ phút này không chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm đáy lòng tự nhiên là có mấy phần kinh ngạc nhưng cái này lại là kiên định hắn muốn ở ngày hôm nay hoàn toàn đem lưu kiệt xóa bỏ quyết tâm người trái đất cũng không phải là như thế dễ khi dễ Ở chúng ta trên tinh cầu có loại sinh vật gọi là con rắn, cũng bị chúng ta gọi là tiểu cường đánh không chết, mà bây giờ ta, tại chỗ tất cả chiến sĩ đều là tiểu cường, chúng ta có ngoan cường sinh mệnh lực, tuyệt đối sẽ không đem trái đất uổng công chấp tay nhường cho người. Quần áo trên người lộ vẻ được có chút nhăn nhĩ bẩn thỉu, nhưng cái này không thay đổi được Lưu Kiệt giờ phút này trong mắt kiên định, những lời này là đối với Huyền Thần nói, đồng dạng cũng là nói cho phía dưới tất cả mọi người nghe được. Ha ha, giỏi một cái tiểu cường đánh không chết, nếu là như vậy Vậy ta ngày hôm nay liền bóp vỡ ngươi, để cho ta xem xem sinh mệnh lực của ngươi kết quả có thể cường đại bao nhiêu. Huyền thần mở miệng, trong tay quạt xếp đã lần nữa vung ra, mấy đạo màu trắng đường vòng cung lần nữa hướng Lưu Kiệt cấp tốc bay tới. Trưng 738, ngoài ý liệu thắng lợi. Mộng hồn thánh kiếm không ngừng vung hướng huyền thần, nhưng Thủy Trung không cách nào dành cho huyền thần bất kỳ thực chất tính tổn thương, cái này làm cho Lưu Kiệt hết sức khổ não. Chiến trường phía dưới, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đánh nóng như lửa không ngừng hướng trên đường phố kẻ địch phát động công kích, tình huống chiến đấu phơi bày một phiến thật tốt tình cảnh, nhưng là không trung lưu kiệt biết, chân chính quyết định cái này một tràng chiến dịch, vẫn là mình cùng phía dưới Nigel Bill hai người hai người chiến trường. Bị mấy tên vượt qua lãnh vực vây khốn, kẻ địch không ngừng từ là bốn phương tám hướng công tới, thời khắc này Nigel Bill cũng không có bất kỳ thoát thân biện pháp, trong chốc lát cũng là rút ra không ra thân tới đi những thứ khác chiến trường. Nhưng là bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, Những thứ này cấp một chiến sĩ giáp đen muốn đánh chết Nhi tuyệt đối là không thể làm được sự việc. Tỷ mỹ lưu kiệt phát hiện, theo thời gian rời đổi, bộ lạc man thần phái ra quân đoàn thực lực toàn thể lên là có tăng lên, nói cách khác theo không gian lối đi không ngừng mở ra, có thể thông qua lối đi chiến sĩ giáp đen thực lực hạn mức tối đa đang không ngừng đề cao, xem mới bắt đầu lúc cấp 7 cấp 8 chiến sĩ giáp đen, lại đến lúc này cấp 8 đến cấp 9 năng lực người, địch nhân thực lực vậy đang không ngừng tăng cường. Trong đó mấu chốt nhất vẫn là những thứ này đỉnh cấp sức chiến đấu năng lực người. Chiến sĩ giáp đen bên trong, ở lần này tấn công từ đi tới rốt cuộc cũng là xuất hiện vượt qua lĩnh vực năng lực người. Đây là trước chưa từng có sự việc. Mà vân ca thiên vực bên trong, cho tới nay phái gia cho tới bây giờ chỉ có huyền thần huyền vũ hai người. Cho dù là trước phái gia màu vàng chiến đoàn, số người vậy không hề nhiều. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, không gian lối đi. Vậy chính vì vậy, nhất ảnh hưởng chính diện trên chiến trường thắng bại cũng chỉ có những thứ này cao cấp sức chiến đấu. Ngâm Hồn Thánh kiếm chém về phía Huyền Thần một khắc kia, bị Huyền Thần lắc người một cái né tránh, bể không trưởng trực tiếp phát động, hướng Huyền Thần bả vai hung hăng vỗ tới, chín tầng trời lôi pháp vậy vào thời khắc này bị Lưu Kiệt thi triển ra, lúc này Bạch lão sư mấy đạo rơi sấm chạy thẳng tới Huyền Thần đánh tới. Hết thệ các thứ này thủ đoạn thi triển chỉ là trong nháy mắt sự việc, cũng là Lưu Kiệt trước mắt có thể làm được trình độ cao nhất, cái này còn là ở hắn thuộc về cuồng bạo kiểu mỗ hạ có thể làm được sự việc. Nếu không giống như vậy ngay tức thì làm ra như vậy rất nhiều phản ứng, nhưng là hắn thân thể phản ứng liền không cho phép hắn làm như vậy. Rốt cuộc, ở lưu kiệt làm ra những thứ này phản ảnh hạn rơi sấm cùng bể không trưởng rốt cuộc vỗ vào huyền thần trên mình. Công kích có hiệu quả trong ngay mắt, huyền thần vậy từ cho không nội vã bóng người rốt cuộc thì về phía sau té bay ra ngoài, một liền lưu về phía sau 7-8M khoảng cách, lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình, mà huyền thần sạch sẽ trắng tinh trên y phục mấy phiến nám đen xuất hiện ở lưu kiệt trong tầm mắt. Ngược lại không phải là nói 3.000 bể không trưởng cùng 9 tầng trời lôi pháp uy lực có bao nhiêu to lớn, có thể làm cho huyền thần bị thương cái gì, mà là cái này hai tầng chiêu thức trong bao hàm Lưu Kiệt tự thân ý chí và đạo tâm, đó chính là mạnh nhất, Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật. Tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 sau đó, Lưu Kiệt đã không cần ở có thể đem mạnh nhất quy luật thi triển ra, cho dù không cần như thế tận lực, từng chiêu từng thức bây giờ tổng sẽ kẹp theo mạnh nhất quy luật, theo hắn đối với quy luật cẳng ngộ tăng lên. Lưu Kiệt bây giờ đối với tại phép tắt ứng dụng đã hoàn toàn dung nhập vào vào giờ tay nhấc chân bây giờ ổn định lại thân hình Huyền Thần nhìn Lưu Kiệt ánh mắt thâm thúy sắc mặt phơi bày ra âm lãnh diện cẳng tới hiển nhiên có chút tức giận đây chính là người lá bài tẩy sao Huyền Thần từng chữ từng câu nhìn Lưu Kiệt từng chữ từng câu nói trong tay quạt xếp sau đó một khắc lại là cưỡi lên ba đạo ánh sáng màu bạc ngay tức thì lấy tốc độ cực nhanh hướng Lưu Kiệt giá trị áp phương hướng tấn công tới Huyền Thần trên mặt âm lãnh ý sâu hơn mắt thấy cái này ba đạo quang mang, lưu kiệt trong lòng không dám có một tia một hào khinh thường. từ nơi này ba đạo quang mang bên trong, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt ý uy hiếp. cái này cổ cảm giác là phép tắc hơi thở. ngay tức thì lưu kiệt chính là cảm giác được cái này cổ hơi thở kết quả là thứ gì mạnh nhất quy luật dung hợp tại mộng hồn thánh kiếm trên, giơ tay lên ngay tức thì liên tiếp vung ra ba kiếm, ba đạo kiếm khí hướng cái này ba cổ ánh sáng nên cứ đi, kiếm khí cùng ánh sáng trên không trung nhất nhất hoàn thành và chạm. Dẫn được chung quanh thiên địa biến sắc, không gian vào giờ khắc này vặn vẹo cũ kết, hai người một kích này, như là phải đem không gian phá vỡ tựa như, va chạm ra năng lượng trên không trung hội tụ nén, sau đó chính là lấy lớn hơn tư thái muốn nổ tung lên, thiên địa vào giờ khắc này biến sắc, dạ mạc ngay tức thì hạ xuống. Năng lượng sinh ra sóng trùng kích vào thời khắc này chia hai cổ, phân biệt hướng không trung lưu kiệt cùng với huyền thần đánh tới, một kích này cao thấp vậy vào thời khắc này thấy kết quả cuối cùng. Nổ sinh ra càng nhiều hơn năng lượng sóng trùng kích hướng Lưu Kiệt bên này tràn ra tới đây, tương tương đối, huyền thần bên kia liền lộ vẻ được càng ngày càng ít. Vượt qua lãnh vực cấp 2 còn chưa đủ sao. Lưu Kiệt trong lòng lầm bầm lầu bầu một phen, cho dù hắn thực lực bây giờ đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2, lại bằng vào cuồng bạo kiểu mẫu vô hạn tiếp cận với vượt qua lãnh vực cấp 3, nhưng là như vậy, vẫn là không có biện pháp và vượt qua lãnh vực cấp 4 huyền thần ganh đua cao thấp. Lưu Kiệt, ta tới giúp ngươi. Không trung đột nhiên truyền ra một đạo giả mô tiếng trầm thấp, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lưu kiệt bên người, mắt thấy thủ đoạn mình rốt hết, nhưng vẫn là ở một kích này bên trong rơi xuống hạ phòng, một cổ cảm giác yếu ớt đột nhiên xuất hiện, đó là cuồng bạo kiểu mâu sắc biến mất đi dấu hiệu. Đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện, lúc này liền là một trưởng hướng phía trước đánh ra, hùng hậu linh năng từ trong bàn tay tản ra, đem sóng trùng kích toàn bộ để chắn lưu kiệt trước người. Dư âm tan hết, ban ngày một lần nữa trở lại mọi người tầm mắt. Không trung bên trong nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, không hề chỉ có dám đến đại tông sư một người. Ta đạo Lama, bảy huyền lạc bình an, giết hại đứng đầu sở quân trần, bốn đạo thân ảnh toàn bộ hiện ra trên không trung, san sát ở Lưu Kiệt trước mặt. Vượt qua lãnh vực cấp 2, cảm nhận được quanh thân bốn trên người truyền tới năng lượng ba động. Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng hết sức lộ vẻ xúc động, lúc này mới qua bao lâu, những thứ này liên minh đắt tiền đứng đều đang hoàn thành đột phá. Bốn người bên trong, thực lực cảnh giới nhất là hùng hậu. Đương kim tại bên người đứng vững đại tông sư, hắn cũng là liên minh bên trong một mực thuộc về chóp đỉnh một người, trên người linh năng chập chẩn so với mới vừa đột phá khác ngoài ra ba người mà nói khí thế rõ ràng hùng hậu vậy không thiếu. Bốn người phân tán ra, hai hai đứng ở lưu kiệt trước mặt, ánh mắt đều đặt ở đối diện huyền thần trên mình. Nam tiên vượt qua lãnh vực cấp 2, đối với một người vượt qua lãnh vực cấp 4, toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa vậy vào thời khắc này hoàn toàn lật đổ đứng lên. Man thần chiến đoàn nghe lệnh, rút lui. Huyền thần ánh mắt cùng mọi người thật lâu đối mặt, nửa phút trôi qua sau đó, một câu nói từ phía trước huyền thần trong miệng truyền ra, ra lệnh một tiếng, tất cả đang đang chiến đấu bên trong chiến sĩ giáp đen không chút do dự nào, hướng phương bắc rút lui đi. Trưng 739, chiến đấu sau nghĩ lại. Huyền thần nói xong câu này nói sau đó, không chút nào ở lưu luyến ý nghĩa, xoay người chính là hướng phương bắc cấp tốc bay đi, ngay chớp mắt chính là không có dấu vết, chỉ để lại phía dưới những cái kia thuộc về bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen ở quân đoàn chiến sĩ vây quét dưới hướng phương bắc rút lui. Hôm nay quân đoàn thứ 7 đã không thể so với trước kia. ở tuyệt đại đa số chiến sĩ hoàn thành sau khi đột phá, quân đoàn toàn thể thực lực tăng lên một cấp bậc. giờ phút này đối mặt chạy mất dạng kẻ địch, các chiến sĩ tuyệt đối là vâng chịu đánh đau cho rất xuống nước nguyên tắc này. một đường đuổi theo chiến sĩ giáp đen truy kích, khoảnh khắc gian lại là tiêu diệt không thiếu chiến sĩ giáp đen. đuổi theo ra nghìn mét sau đó, lưu kiệt rốt cuộc hạ lệnh dừng lại truy kích. Ánh mắt vẫn nhìn chỉ còn lại trăm tên chiến sĩ giáp đen biến mất tại không gian lối đi bên trong, lúc này mới rơi xuống sân phía dưới. Liên minh và Tuế, Đoàn trưởng và Tuế, Nhìn ném binh tháo giáp chiến sĩ giáp đen, còn có đầy đất tay của thi thể, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ phát ra hùng dũng tiếng hoan hô ầm. Tiêu diệt hai cái, nếu như không phải là như vậy người đột nhiên chạy trốn, ngày hôm nay khẳng định đem bọn họ cũng ở lại chỗ này. Nigel không biết lúc nào đã tới lưu kiệt trước mặt, trên mình dính đầy vết dịch. Cả người cất tiếng cười to một tiếng, nhìn qua rất là cao hứng. Mà trên người hắn những vết máu kia, dĩ nhiên chính là thuộc về trước bao vây hắn bốn tên chiến sĩ giáp đen, chính xác mà nói là man thần hổ tướng mới đúng. Liên hướng Niger bựu nói, nếu như kẻ địch không phải chạy trốn, hắn khẳng định đem bốn tên kẻ địch toàn bộ lưu lại. Tiếng hoan hô giờ phút này vang khắp hắc vỹ biên giới bên thai không dứt, tất cả các chiến sĩ trên mặt không một không phải lộ ra cao hứng nét mặt hưng phấn, đây là thuộc về bọn họ thắng lợi, đây là thuộc về liên minh thắng lợi. Tình huống thương vong bị phó đoàn trưởng nghiếp duyên báo đi lên, cái này một tràng chiến dịch, quân đoàn thứ bảy lấy không tới trăm người thương vong tiêu diệt đối phương ngàn người, mặc dù có không thiếu chiến sĩ bị hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, nhưng đây đối với các chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là đánh một tràng đại hoạch toàn thắng thắng trận. Cái này còn là lần đầu tiên, đối mặt bộ lạc man thần cùng với vân ca thiên vực lấy được được thắng lợi lớn như vậy, hơn nữa còn là chân chính trên ý nghĩa thắng lợi, như vậy kết quả cũng là để cho lưu kiệt hết sức hài lòng. vượt qua lãnh vực cấp 2, Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, vốn cho là tốc độ tu luyện của chúng ta đã đủ rất nhanh, nhưng mà và ngươi tiểu quái vật này so với, chúng ta vẫn là chậm không thiếu, thật là người so người tức trên người. Đại Tông Sư cảm nhận được Lưu Kiệt khí tức trên người, thấy Lưu Kiệt giờ phút này vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực cảnh giới, không khỏi cảm khái một câu, đối với như vậy tình huống cũng là khá là không biết làm sao, nhưng không biết làm sao bên trong, càng nhiều hơn chính là không che giấu được vui vẻ và cao hứng, rất là vui mừng nhìn Lưu Kiệt. Quả nhiên là một tiểu quái vật, trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2, xem ra chúng ta những lao quái vật này đều phải bị đào thải. Ta đạo Lao Ma cũng là cười ha ha một tiếng, cười trêu nói. Như thế nói ngài liền khách khí, và các ngươi những thứ này thế hệ trước tiền bối so với, chúng ta bọn tiểu bối này càng hẳn cố gắng mới đúng, các ngươi cũng đều là liên minh nguyên lão à? Đối với mọi người khen ngợi, Lưu Kiệt cười đáp lại. Xem ra mọi người ở di tích bên trong đều được thu hoạch không nhỏ cái này di tích thượng cổ thật là giúp chúng ta bật việc. Lưu Kiệt vô cùng rõ ràng chạy tới mọi người cũng đều là mới từ di tích thượng cổ bên trong đi ra, mới ra tới liền chạy tới nơi này, những nguyên lão này chiến ý cũng là mười phần. Bất quá lần này chúng ta mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, tức là chúng ta thực lực bản thân nâng cao cũng là số lượng địch nhân thiếu duyên cớ, theo không gian lối đi mở, tương lai số lượng của địch nhân và thực lực chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, chúng ta còn được trước thời hạn làm xong phòng bị mới được. Chơi sau khi cười xong, Lưu Kiệt cũng là nói ra sự thật, lần này địch nhân tập kích, đứng đầu chiến lược tính tới tính lui tính được cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 4 huyền thần một người cùng với 4 tên vượt qua lãnh vực cấp 1 man thần hộ tướng, đứng đầu sức chiến đấu chưa đủ, đây mới là mấu chốt nhất nhân tố, dĩ nhiên cũng không loại bỏ đại tông sư đám người kịp thời đến sân, lúc này mới để cho trận chiến tranh ngày trước thời hạn rơi xuống mở màn. Nhưng là cứu kỳ căn bản mà nói, mấy phe thắng lợi cũng không có nghĩa là trận chiến tranh ngày thắng lợi, vừa vặn ngược lại. Lúc này trái đất năng lực người liên minh càng cần hơn không ngừng chui luyện tự thân nhu cầu đột phá, mới có thể tại đại chiến tranh mở lúc lấy được được càng nhiều hơn phần thắng. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi nói không sai, chúng ta càng hắn tiếp tục cố gắng mới được, bất quá có một kiện vô cùng trọng yếu sự việc không hai chúng ta cần trước thời hạn nói cho ngươi, đây đối với ngươi đôi liễn này mình mà nói đều là hết sức có ý nghĩa trọng đại sự việc, cũng là chúng ta sợ dĩ trước thời hạn từ di tích bên trong đuổi ra ngoài một trong những nguyên nhân. Ta đạo Lão Ma lại là cười một tiếng, còn lưng bóng người nhìn lưu kiệt, nói xong lời cuối cùng thần sắc không khỏi nghiêm túc, lấy Lao Nhân ra ông ta trước kia không đứng đắn hình dáng mà nói, giờ phút này hắn trong miệng cái này kiện chuyện trọng yếu tình tuyệt đối là đáng lưu kiệt hết sức chú ý. Hai vách mạch dừng, những chuyện này vẫn là cùng trở lại trụ sở chính sau đó mới nói đi, trở về sau đó chúng ta được lập tức sau mở ra một tràng hội nghị mới đúng, Lão Ma nói không sai, chuyện này quả thật đối với chúng ta vô cùng trọng yếu có thể nói quyết định trái đất chúng ta tương lai an nguy. Ta đạo lão ma vừa muốn mở miệng, bị một bên đại tông sư giơ tay lên ngăn cản, thấy như vậy tình trạng, lưu kiệt trong lòng lại là coi trọng, lòng hiếu kỳ vậy vào giờ khắc này tự nhiên nảy sinh. Rất nhanh, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ nhanh chóng quét sạch nơi này chiến trường, những cái kia trốn ở dưới đất tiến hành tị nạn hắc vậy biên giới các cư dân vậy rốt cuộc đi ra dưới đất thấy mặt trời lần nữa, thu thập xong hết thẻ sau đó, thánh khí duy độ cửa một lần nữa mở. Tất cả quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ trở về liên minh trụ sở chính bên trong. Khi cuối cùng một người chiến sĩ biến mất ở hắc vậy trong biên giới thời điểm, âm thầm một mực lặng lẽ quan sát bóng người vậy rốt cuộc biến mất tại mảnh thiên địa này bên trong. Bộ lạc Man thần, to lớn tế đàn bên trong, bóng tối vô biên bao quanh nơi này, một đạo thân ảnh tại bóng tối bên trong xuất hiện, nguyên bản bóng tối vô biên rốt cuộc toát ra tí tí ánh sáng, đạo thân ảnh này một bộ quần áo trắng, chính là trước trước tiên rút lui trước huyền thần. Man thần đại nhân Lần thăm dò này chắc hẳn ngài đã thấy, lúc này mới bao lâu thời gian, trái đất năng lực người toàn thể thực lực lại là đi tới một bước dài, chúng ta phải được bước nhanh hơn mới được. Bóng tối bên trong, theo huyền thần tiếng nói rơi xuống, một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Huyền Vương ra thập thời điểm đối với mình thực lực như thế không tự tin, bất quá là một ít loài người nhỏ yếu mà thôi. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, chính là bị phong ấn ở Man Thần, bộ lạc Man Thần tuyệt đối người thống trị. Đang đợi một đoạn thời gian, Cùng đến không gian lối đi lại mở ra một ít, ta cho ngươi một đội tinh nguyện, đi cầm những thứ này cá tạm toàn bộ thu thập